Tỷ tỷ mội mội đang k h ó chuẩn Mô mô một m ì n trốn ở trong phòng, mặt phòng, đen người. ở h dò sắc c bị xong huỳnh ngạn cưỡng chế r i ụ c khóc tâm tình nhìn xem vũ lăng nói vũ lăng cười nhạt một tiếng ừ m cha ta đi n h a huỳnh ngạn dù là đã làm xong rất nhiều chuẩn bị tâm lý nghe vũ lăng vừa nói như vậy hốc mắt hay là một đỏ cha ta vũ mội lên tiếng nói câm miệng huỳnh ngạn khẽ quát một tiếng vũ mội thấy gia chủ lại là cha của mình nói chuyện không còn dám ngôn ngữ huỳnh ngạn trong nội tâm nhiều khó chịu chỉ có chính hắn biết rõ vũ lăng ôm lấy đại ca của mình đại ca không có việc gì đây là vì gia tộc vì các ngươi ta là tự nguyện hy vọng ta có thể đến giúp các ngươi các loại các ngươi tu vi tăng lên thời khắc nhớ tới ta là tốt rồi vũ lăng nói xong lại báo vũ lam vũ t r ì n h ba cái huynh trưởng không dám nhìn nữa vũ lăng yên lặng rơi lệ bắt đầu đi cha vũ lăng cười rất ngây thơ ngây thơ phản phất là đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành tầm thường hoành nạn giơ tay lên thật lâu không thể rơi xuống cha vũ lăng ngọt ngào kêu một tiếng ai hoành nạn lau một cái lao nước mắt bắt đầu vũ lăng chính mình kêu một tiếng vòng ngoài thiên lang khuyển ra chúng nhận được mệnh lệnh gấp rút ngâm sướng chú ngữ trận pháp sáng rõ thả ra b ạ c h sắc qua mang dung nhập vũ lăng trong cơ thể vũ lăng bị quang đ ồ n g hóa chậm rãi bay lên cùng bầu trời ánh trăng bắt đầu cộng hưởng hộc, hậu. Thương khi không hấp thu linh một có có mực công, lực lầm làm lăng lăng luyện bầm năm. nói, vân ngừng rời đi rời đi tại qua, Vũ vũ đã từ sẽ sợ chính mình k h ô n g chế không nổi chỉ muốn sau cùng am hiểu ấn c h i pháp ngược lại tàu hỏa nhập ma thương vân muốn chờ mình có thể lần nữa vẽ phù lúc mới mở ra yêu chế i n độ mười năm thương vân minh tưởng khổ tu k h ô n g chế được linh lực nhưng này kim ti hắc kiếm không tiếp tục đập tĩnh không có đột phá dấu vết thương vân vừa vội vừa giận tâm thần hao phí quá độ cuối cùng mê man đi qua thương vân bình phục lại nỗi lòng vừa rồi vũ lăng sắp sửa cùng ánh t r ă n g đồng hóa tràng cảnh tại thương vân trong nội tâm thật lâu không thể tán đi phản phất hủ xương độc dược để thương vân trận, trận đau đớn ngồi ở lầu gỗ tầng cao nhất đúng lúc là lành lạnh, lạnh s a n g sớm một vòng vô lực dương quang xuyên thấu đỉnh núi rừng sâu bên trong bắt đầu có tiểu động vật hoạt động ma sát cỏ xanh phát ra sản sạt thanh âm trong nhà gỗ không có gì trang trí chỉ có đơn giản trang trí vũ lăng tại lúc thương vân cũng không cảm thấy cái này nhà gỗ quặn cụ v đơn sơ hiện tại vũ lăng đi thương vân mới quyết ra lớn như vậy nhà gỗ không có bất luận cái gì sinh khí khả năng này chính là la tu vì sao chỉ xây x o n g một chỗ căn phòng nhỏ nguyên nhân lầu gỗ cao cao chống cự không nổi trống giống bên trong kiến thiết lại hoa lệ chống cự không nổi vũ lăng một thân ảnh trong nội tâm một hồi không hiệu lo lắng thương vân vận ra kim ti hắc kiếm bắt đầu vận chuyển kiếm thế một kiếm nhanh hơn một kiếm một kiếm hung á c qua một kiếm thương vân kiếm quyết vốn là sát khí nặng hiện tại trong lòng bởi vì vũ lăng cùng với sau lương che giấu thế lực sát khí nặng bực bội trong kiếm thế sát khí quá nặng càng dữ dội hơn không biết ngừng kiếm thế kim ti hắc kiếm rốt cục lần nữa đã có phản ứng trên thân kiếm kim s ắ t phẳng phất xuống bàn như trong nước cây rong tải hữu chập trờn mang theo nhiếp hồn phách người lấy quỵ dị xinh đẹp linh lực không ngừng rót vào thương vân trong cơ thể lấy trước kia chưa bao giờ có quỹ tích tại thương vân trong cơ thể lưu chuy giết cuồng loạn sắt ý nghĩ thế này tại thương vân trong nội tâm không ngừng xoay tròn linh lực trong không gian dần dần bị sát khí tràn ngập nhỏ yếu sinh vật bị sát khí trùng kích trực tiếp bị mất mạng lớn mạnh một chút tại trong xào h u y ệ t l ệ n h run càng cường đại hơn sinh vật hai mắt đỏ thấm sát khí nhập vào cơ thể s á t nghiệm nổi lên bắt đầu ở trong rừng chém giết lâu gỗ nhận sát khí ảnh hưởng màu sắc trở nên đen kịt sinh ra gai gỗ tây cối điều lệnh hồ nước h é o rũ thương vân hoàn toàn không có chú ý những này đám chìm trong thế giới của mình bên trong kiếm khí tại thương vân trong cơ thể tàn sát bừa bãi không còn là như tê liệt đau đớn mà là một loại trực tiếp kích thích thần kinh khoái cảm đại phù tại kiếm khí phía dưới băng tuyết tan giã thương vân đầu v ó c xưa nay chưa từng có rõ ràng hấp thu đại p h ù ti thức được thương vân kiếm thế vận chuyển càng tăng nhanh hơn bản thân đã theo không kịp kiếm thế mang theo ti thức diễn biến thành đi theo kiếm thế đi đem tâm giao cho kiếm một mực luyện tiếp đem vô địch khắp thiên hạ thương vân trong nội tâm đột nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ ý nghĩ này không ngừng từ thân nhiệm g chứng bản thân thương vân chẳng biết lúc nào mình mở thủy chắc chắn cái này tín niệm chính là chính xác dần, dần giao ra lòng của mình không còn khống chế kiếm mà là bị kiếm khống c h ế Kiếm thế không để cho thương, thương ế thư không cho h để t vân lười biếng theo kiếm thế đi hồn nhiên không có phát hiện mình sớm đã đã quên đi tìm hiểu đại phù nội dung đã quên dẫn đạo linh lực linh lực lấy một luồng đặc thù hình thức đang thay đổi thương vân thân thể đại phù băng tuyết tan giã thương vân kinh mạch cải biến cẩn thủ bản tâm không nên bị kiếm tâm thay thế chính mình đồng thời thương vân trong cơ thể sinh ra một dòng nước trong gộp rửa trong cơ thể sắc khí câu nói này như vào đầu uống tốt tại thương vân nổ trong đầu tiếng nổ thương vân đột nhiên thanh tình vừa rồi đó là đại sư phụ thanh â m thương vân vội vàng nhìn quanh tả hữu không gặp thanh t h i ê n tại đây là đại sư phụ năm đó ở lại chúng ta trong đầu thương vân đầu đầy mồ hôi lạnh lưu ly không gian hoàn toàn t ĩ n h mịch lầu gỗ sụt xuống nhỏ yếu sinh vật nhập sát mà chết sinh vật mạnh mẽ tương hô chém giết trí tử sơn phong bị tiêu d i ệ t hồ nước khô cạn đại điệu giàn nước đã từng xanh u n tươi tốt lưu ly không gian hiện tại đã là một mảnh tử địa đống n ộ bộn tử địa tràn ngập sát khí tử liệ thương vân từ không trông t r ở xuống mặt đất bên chân đang có một cô thi thể, tử đặc biệt là thi thể biểu lộ g i ữ tợn vô cùng không biết là nhập s á t mà chết còn là bị những sinh vật khác giết chết thương vân trong nội tâm một hồi nỗi khiếp sợ vẫn còn cái này đây là ta làm bao nhiêu năm đã trôi qua đó là cái vấn đề thương vân chỉ nhớ rõ chính mình đắm chìm trong trong kiếm thế thời gian coi như không dài nhưng thực tế qua bao nhiêu năm thương vân không biết thi thể cho dù đều không có mục nát thương vân biết rõ đây là bởi vì sát khí duyên cớ nếu sát khí mạnh hơn một ít thêm thượng thiên vân có ý định k h ô n g chế những n à y chết đi thi thể hoàn t o à n có thể đứng lên trở thành cương thi thương vân ngón tay một chút đem thi thể bên trên sát khí hút về trong cơ thể mình thi thể lập tức biến thành đen hóa thành cho t à n thương vân lông mày vẫn đến cùng một chỗ đi qua bao nhiêu thời gian đã không trọng yếu nữa thương vân cần chính là mau chóng đột phá trong cơ thể đại phù còn lại bao nhiêu thương vân không biết nội thị đại phù biến mất không thấy gì nữa còn sót lại một cái màu đỏ viên cầu lưu lại hình cầu phù văn đây là thương vân lần thứ hai nhìn thấy loại này phù văn cỗ này dựa chính mình sát khí thanh khí cũng hẳn là đến từ hình cầu này đây là phù hạch thương vân trong đầu rõ ràng hiện lên cái này khái niệm cho dù trước kia thương vân chưa từng nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua phù hạch nhưng thương vân chính là đã biết quả cầu này hình dáng p h ù gọi là phù hạch điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trí nhớ truyền thừa thương vân không k h ỏ i cười khổ một tiếng không biết nên mừng nên bi vốn nên là cao hứng sự tình có truyền thừa trí nhớ có thể ít đi rất nhiều đường q u e n co cũng là tượng trưng của thất h ậ n bình thường yêu là không thể nào có truyền thừa trí nhớ đấy chỉ là lúc này thương vân thật sự cao hứng không nổi vì cái gì cái này ức không sớm một chút xuất hiện thương vân thậm chí mang theo một chút không cam lòng p ấ t hận phù hạch đỏ thấm ẩn ẩn mang theo hắc tuyến Coi như cháy hừng hực tâm trái đất nhìn kỹ xuống dưới toàn bộ phù hạch bên trên đều là phù văn thương vân chưa từng thấy qua phù văn khác nhau là truyền t h ừ a trí nhớ khởi động phù này hạch coi như một cái ưu tú giáo sư chỉ cần thương vân muốn học nó liền biết đ ố i thương vân ân cần dạy bảo phù phù phù thương vân dĩ vãng đối p h ù lý giải toàn bộ t y bài nhận thức mới hiểu mới là đối dĩ vãng làm sâu sắc cũng là đối dĩ vãng phá vỡ coi như thương vân vẽ tiếp trước kia phù cũng là chỉ tốt ở bề ngoài nếu như nhiều năm trước để thương vân nhìn thấy bây giờ phù nhất định nhận định đây là tà môn n g i đạo là ma đạo thời khắc này thương vân lại cảm thấy đây là vô thượng chân lý đây là phù phù này đối phó yêu vương đều hữu hiệu cho dù hiệu quả quá mức bé nhỏ thương vân phỏng đoán pháp lực của mình bởi vậy nghĩ đến nếu là có hướng một ngày mình tới yêu vương tu vi chính mình phù đạo tuyệt đối có thể chấn áp mặt khác yêu vương tự nhiên đây là chính mình đối phó yêu vương không có gì thủ đoạn đặc thù chỉ là pháp lực tu vi đến yêu vương đẳng cấp đáng tiếc cái nào yêu vương không có chính mình độc môn bí quyết cho nên thương vân biết mình ý nghĩ này bất quá là đồng rồng h ă hồ nhưng cũng đáng giá vui mừng ít nhất mình không phải là cái tia không có tuyệt chiêu yêu vương ta có thể vẽ phủ rồi hả thương vân quan tâm nhất vấn đề này hấp thu phù hạch tri thức cùng phù hạch nội thuận chứa năng lượng đã có m ộ ư ơ i năm phù hạch nhỏ dần hơn phân nửa thương vân trong đầu tri thức đủ để kiến tạo một cái khác lưu ly không gian duy nhất khuyết thiếu đúng là pháp lực đưa tay vẽ phủ phù văn t i a sang trên không trung lấp lõe thương vân trong nội tâm một hồi đại hỉ cuối cùng một bút phù văn trên không trung nhanh vài cái d i ệ t lại thương vân cùng ăn hết năm mươi kg m ướp đắng đồng dạng biểu lộ rằng có gần nửa canh giờ không được ta phải thêm nhanh chóng ta biết thời gian cũng đã đi qua vài thập niên thương vân lòng nóng như lửa đốt yêu chiến đổ nói không chừng bên trong có đáp án chương ba trăm linh một yêu chi chân thân yêu chiến đồ kiểu dáng c ổ p h á c chất liệu nhìn về phía trên là cũ kỹ tấm da dê xúc tu nặng nề có một luồng ôn h u ậ n thương vân mở ra yêu chiến đồ tàn mát ra một hồi hơi yêu ánh sáng màu vàng mục lục rất đơn giản chỉ có hai hàng tờ thứ nhất yêu đồ tờ thứ hai chiến đồ nguyên lai、like、yêu chiến đồ chính là như vậy gọi tên thương vân thầm nghĩ vì mau chóng tăng cao tu vi thương vân không kịp chờ đợi lật đến chiến đồ bộ phận chiến tri chi tổng quyết theo ở đầu đặt mạnh hạ thể bộ vị yếu hại đệ lại hai tay đặt mạnh hạ thể bộ vị yếu hại chọc vào hai mắt đặc mạnh hạ thể bộ vị yếu hại khóa cổ đặc mạnh hạ thể bộ vị yếu hại tóm lại xuống mấy trăm hàng đều lặp lại đặc mạnh hạ thể bộ vị yếu hại câu này a a a a a a đọc được thứ ba trăm hàng thương vân thật sự không chịu nổi trong đầu chỉ lần còn hạ thể bộ vị yếu hại mấy chữ lái đi không được con mẹ nó đây là cái gì yêu chế i n độ l ừ a gạt yêu a não tàn a thương vân hai tay b ụ m lấy đầu gào khóc nói cảm giác mình thiếu chút nữa bị tẩy não đối yêu chỉ số thông minh đối yêu giới hạn cuối thương vân lần nữa đã có hoàn toàn mới biết một hồi thở hào hển về sau thương vân cười khổ một tiếng truyền thuyết này bên trong bảo vật dĩ nhiên cũng làm dạy loại này hạ lưu phương pháp để thương vân không thể nào tiếp thu được dứt khoát nằm vật xuống cháy đen trên mặt đất hai mắt vô thần chằm chằm vào bị sát khí ô nhiễm thiên không t r ự c câu câu nằm mấy canh giờ thương vân chán đến chết tự r ê u cười một tiếng lại cầm lấy yêu chiến đồ mở ra yêu đồ bộ phận muốn nhìn một chút cái này yêu chiến đồ hiếm thấy tác giả còn có thể nói ra cái gì là yêu giả coi trọng nhất yêu t h ầ n yêu chi chủng loại nhiều vô số có chiến yêu có bình yêu bình yêu giả đương an tâm phố phường sinh hoạt cố tình tu luyện nhưng tu tiên đạo lại vừa thành công chớ mạnh tu yêu đạo sai l xem hắn xuất thân cùng hắn thiên phú cấp thấp yêu giả cũng có biến lính dị có thể có đại thành thiên yêu đã ngoài tu vi nhưng tu luyện bản thân yêu chi chân thân còn đây là tu yêu đạo c h i pháp thương vân chứng kiến nơi này đột nhiên tinh thần tỉnh táo đối yêu chiến đồ tác giả cách nhìn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất tiếp tục xem tiếp nếu không mạnh đại yêu thân toàn bộ chiến pháp đều không h i ể u thương vân giật mình chẳng trách mình xem chiến đồ bộ phận không có gì thu hoạch còn đây là yêu chi chân thân tu vi ý chính ta tra yêu giới vạn yêu đều có thể dùng duy trì có cá biệt chủng tộc không khỏe cái này mấy tộc chúng nếu có duyên thấy vậy đồ tự nhiên có thể tự hành s thi hành tại bản thân yêu nặng yêu cốt yêu cơ cần theo xương vào tay trở xuống yêu chiến đồ kỹ càng giới thiệu t u luyện như thế nào yêu từng cái bộ vị trước hết nhất một bước chính là dẫn xuất tự thân yêu thân đối với bình thường yêu mà nói đây là đơn giản nhất bộ phận bởi vì yêu trở thành hình người trước đầu tiên là yêu thân biến thành người không dễ dàng biến trở về yêu dễ dàng thương vân kẹt tại về điểm này ta yêu thân đó là cái gì dạng thương vân chưa bao giờ chính mình yêu hòa qua không biết biến thành yêu sẽ là bộ dáng gì nữa yêu trước phải tin tưởng mình là yêu tiếp nhận mình là yêu Một đây là luyện kiếm mang cho thân thể ta tăng lên ta trước k i a m như thế nào không nghe nói luyện tập bản môn kiếm quyết còn có loại này chốt tốt ta chẳng lẽ tại trong lúc vô tình bắt đầu tu luyện trung đan điển thương vân rất là nghĩ hoặc hiện nay thân thể của mình cường độ tăng lên mấy cái cấp bậc thương vân tự hỏi mình yêu thân thể cũng không quá đáng như thế chăm mối vẫn không có cách giải thân thể này biến hóa vượt xa khỏi thương vân tưởng tượng hạnh phúc tới quá đột nhiên ngược lại sẽ có cảm giác không chân thật thương vân không biết là chính mình chưa bao giờ tu luyện nguyên thần cho nên v ậ n kiếm lúc mặc dù đem bản tâm tạm thời giao cho kiếm tâm bất đắc dĩ kiếm tâm không có nguyên thần lợi dụng đối thương vân thân thể không có a n mòn nếu không thương vân thân thể tăng lên đồng thời lại bị kiếm ngày ăn m n bị kiếm tâm lợi dụng khi đó hối hận thì đã mượn thương vân tuân theo nghĩ mãi mà không rõ liền tạm thời không nghĩ tới tốt đ trước hạ cấp bách nhất nhiệm vụ là mau chóng khôi phục vẽ phù năng lực đi cứu vũ lăng yêu thân cùng thân kiếm xưa nay chưa từng có dung hợp theo thương vân bắt đầu cảm thụ yêu cốt thấy rõ chính mình tướng mạo sắp có lạng lặng ngủ say ở trong cơ thể mình cái kia chân thân phải là khi tỉnh lại rồi giờ khắc này thân thể đã đợi hồi lâu thương vân trong nội tâm không rõ trở nên kích động xem như yêu khoái cảm thương vân lần thứ nhất trải nghiệm cái k i a t r o n g xương thủy r u n g dung thương vân trên đầu dần dần mọc ra hai sừng bộ mặt kéo dài hai mắt loẹ ra lam bảo thạch bản ánh sáng lộng lẫy sau lưng sinh ra một đầu mang theo bén nhọn tam giác lăng cái đôi tay chân xương cốt t r ư n g đ ạ i trở nên sắc bén làn da dường như băng tuyết tái nhận cơ bắp tràn ngập cảm giác mạnh mẽ gọi ra khí tức dường như hà n băng đông lại hết thảy đây không phải một cái truyền thống yêu dáng vẻ bất quá thương vân chính mình không biết còn tưởng rằng có như thế một loại yêu nhìn xem thân thể của mình biến hóa cảm thụ được ở bên trong lực lượng thương vân cực kỳ hưởng thụ đây chính là ta chân thân lao đồng b ọ lần thứ nhất thấy hiện ra chân thân đồng thời thương vân thể năng pháp lực phóng đại tùy ý giật giật tốc độ tăng lên hơn một nửa t r á c không được yêu đánh nóng này muốn hiện ra nguyên hình là có trợ giúp thương vân thầm nghĩ tiện tay đánh một quyền lưu ly không gian chầm chậm một hồi tiếng nổ giống như là nhận to lớn t r ù n g kích bất quá nếu muốn phá cái này lưu ly không gian ít nhất phải có yêu vương tu vi thương vân từ thừa dịp không có bản sự này yêu chiến đồ bị thương vân nâng ở trên tay theo thương vân bàn tay bên i lớn cái này yêu chiến đồ đi theo bên i lớn quả nhiên là bảo vật yêu dẫn âm khí khỏe mạnh bản thân thương vân dựa theo yêu chiến đồ chỉ dẫn bắt đầu tu luyện chính mình yêu thân trước đây thương vân chưa bao giờ tu luyện qua lấy âm khí làm chủ yêu thân hôm nay tu luyện không có bình cảnh tốc độ cực nhanh âm khí dũng bánh vào th thương vân yêu thân nhảy c á m h o a n hô chúc mừng cái này xa cách từ lâu tân xuân t r ư ớ n g t r ư ớ n g t r ư ớ n g thời gian trôi qua yêu thân tăng lên một bậc cơ bắp xương cốt huyết quản huyết dịch phát ra vui sướng tiếng vang trùng sinh tái sinh đầu cơ hồ muốn cùng lưu ly không gian thiên không ngang bằng lúc thương vân mở mắt ra một lần nữa xem kỹ thân thể của mình cái này to lớn thân hình để thương vân đã có một tia thiên yêu cự khấu cảm giác xem thường chúng sinh cảm giác yêu chiến đồ bên trong nói lên rất nhiều cái dị pháp môn đúng là yêu tu luyện trí bảo trước tia thương vân kẹt tại bình cảnh chỗ cũng không biết như thế nào tiếp tục tu luyện hiện tại đã có yêu chiến đồ chỉ dẫn rộng mở trong sáng thêm nữa thương vân dĩ vãng đều là tu luyện thanh khí làm chủ kiếm đạo không ngờ bị kiếm đạo cường hóa thân thể cùng bây giờ yêu thân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể nói là vượt qua thương vân tưởng tượng tốc độ tu luyện to lớn hóa thương vân gọi ra một hơi nửa cái lưu ly không gian bị đông cứng đông lại tại so phương bắc cực hàn còn thấp hơn nhiệt độ bên trong ta là yêu một tên cao cao tại thượng yêu thương vân ánh mắt trước nay chưa có cơ nghị ánh sáng màu lam lượt tránh thương vân ngửa mặt lên trời thét dài sóng âm làm vỡ nát đóng băng đại đ i ệ lại nhìn yêu chiến đồ chiến đồ bộ phận nhiều một chút nội dung. chính là mỗi một câu đạp mạnh hạ thể bộ vị yếu hại về sau nhiều hơn chiến đấu c h ẳ n g cảnh cự long chiến đ ằ n g rắn long trời lở đất sóng lớn n g ậ p trời thiên lang cùng mạnh quy cắn xé sắc bén hàm r ă n g tại cứng rắn mai rủa bên trên kéo lê h ò a hoa d ư ơ n g cánh ngàn vạn trượng đại bảng cùng phượng hoàng trên không trung đánh nhau cánh mang ra cương phong đem từng tòa núi lớn san thành bình đ i ệ n chứng kiến những n à y cự yêu đánh nhau thương vân trong nội tâm sôi trào mánh liệt kích động dị thường thầm nghĩ chính mình sớm muộn cũng có một ngày dùng yêu thân thông thói khoái khoái đấu một hồi thân thể tương bác là yêu nội tâm khát vọng nhất chiến đấu khổng lồ kim ti hắc kiếm giữ tại thương vân trong tay mô phỏng lấy yêu chiến đồ bên trong yêu ra tay thương vân bắt đầu vật kiếm không phải bản môn kiếm quyết kiếm thế mà là trong tưởng tượng xem như yêu đối thủ hoặc đồ lòng hoặc chẳng dao cuối cùng thương vân phát hiện đ ạ p mạnh hạ thể bộ vị yếu hại quả nhiên là tốt biện pháp lưu ly không gian lần nữa chịu được một lượt thương vân tàn phá triệt để hoàn toàn thay đổi la tu thấy nhất định thương tâm dây lệ dùng yêu thân vận kiếm thế phối hợp thân thể của mình thương vân kiếm pháp thay đổi yêu lăng lệ yêu tàn bạo yêu sát khí đóng băng hết thể khí tức thương vân không biết mình cái này hàn băng năng lực từ đâu mà đến, nhưng là ngay cả có. vậy là tốt rồi tốt lợi dụng lạnh như băng kiếm lạnh như băng yêu nóng bỏng trái tim phù hạch tại hòa tan từng giờ từng phút chạy vào thương vân trong nội tâm thàng đến cuối cùng còn lại một mai hung châm lớn nhỏ hạch tâm không còn có thể di động hạch tâm bình tĩnh không tỏa ra bất luận cái gì pháp lực ba động nhưng thương vân biết rõ trong cơ thể có vật này không biết tại sao lại có cái này hạch tâm t u n lưu cũng không biết cái này hạch tâm ý nghĩa ở đâu chỉ biết mình hiện tại không phá được cái này hạch tâm chỉ có thể nhận nó ở lại nơi đó trong cơ thể giữ lại như vậy một vật nhất định là không thoải mái thương vân thẩm nghĩ sớm muộn cũng có một ngày muốn triệt để nát bấy cái này hạch tâm ta có phải hay không có thể vẽ phủ rồi hả thương vân vươn tay vẽ ra một đạo to lớn phù văn thủy phủ thông thường thủy phủ phù thành nước hàng khô cạn đã lâu lưu ly không gian rốt cục lại một lần tại mưa bên trong thoải mái thương vân bình tĩnh cuồng hỉ kim một thủy hòa thổ năm đạo phù đại địa phục hồi như cũ sơn phong cao ngất cây cối cỏ xanh xanh úng tươi tốt nắng xuân rực rỡ gió nhẹ ấm áp dòng suối nhỏ dốc rách hồ nước ngọc nạo thương vân thậm chí phú dư núi lớn tài nguyên khoáng sản duy nhất không thể cho chính là sinh mệnh thương vân tán đi yêu t h ầ n một lần nữa ngồi vào lầu gỗ lên nhìn mình khôi phục lưu ly không gian chính mình sáng tạo thế giới ngôi lai、like, có thể đẹp như vậy thương vân nội tâm bình thản mở ra yêu chiến đổ một trang cuối cùng hoành hạn tay thật lâu không thể rơi xuống vũ lăng đã chính mình hạ lệnh khởi động trật pháp vũ mội mấy cái khóc không thành tiếng hoành hạn bắt đầu hoài nghi mình tố pháp rốt cuộc là đúng là sai tin tức cho dù tìm hiểu tới trong đó nếu là có độ lệnh chẳng phải là lãng phí một cách vô ích chính mình nữ nhân tính mạng ba tháng trùng điệp anh trang hảo quang chiếu dọi yêu giới vô số yêu gia đ ộ u phủ tham lam hút tháng này chi âm k h í vũ lăng thân thể phát ra ánh sáng phát ra rực rỡ bỏ đi nhân loại hình thái hóa thành một chỉ lóng lánh cửa k u y ể n một cái hai phần vũ lăng bắt đầu nuốt ánh trăng lũ yêu hoảng sợ nhìn xem ánh trăng xuất hiện hát ban dường như vết răng hát ban nhật thực là sự kiện lần này về sau bị sáng tạo ra danh tử không có một cái nào yêu biết rõ đây là có chuyện gì hoành hạn giữ bí mật công tác làm rất tốt ánh trăng bị thôn p h ệ cái này tại yêu giới là tuyệt đối rung động tin tức khủng hoảng mê loạn bạo động yêu giới lâm vào hỗn loạn tư mừng đương nhiên Cự yêu c giới ra thất a n h l i đại thế gia danh hào chẳng phải là hưởng phí gọi đã không có đường rút lui vũ lăng nuốt ánh trăng đã thay đổi không trở về trước kia vũ lăng một vầng trăng ẩn chứa âm khí không phải một cái yêu có thể thừa nhận ít nhất không phải vũ lăng có thể thừa nhận còn kém một chút như vậy một vầng trăng liền phải bị thôn vệ hầu như không còn khi đó vũ lăng sinh mệnh cũng đi đến cuối cùng c h ấ n một đạo đại phù treo trên bầu trời hoành nạn cảm nhận được trước nay chưa có trọ n g áp trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đành phải ngơ ngác nhìn không trung chưa từng thấy qua phủ đỉnh b ằ n g trên núi toàn bộ yêu kể cả trận t i a pháp toàn bộ đ ỉ n h trệ cái t i a phủ văn sinh đẹp như vậy đến mức hoành nạn xem l â y người l a nhị tỷ phu vũ mặc đều lên vui mừng một tiếng chương ba trăm linh hai cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng、Thượng. thương vân to lớn yêu thân xuất hiện ở đỉnh bằng trên núi không nhìn xuống hoành nạn các loại yêu cũng nhìn xem năng lượng thật lớn hóa vũ lăng con mắt màu xanh làm tản ra ánh sáng âm u hô hấp lấy lạnh như băng hạt khí to lớn bàn tay vận động mười tám đạo phù lơ lửng tại vũ lăng chung quanh mười tám đạo màu sắc bất đồng phù văn hoành nạn con người co rút lại hắn là lần thứ nhất nhìn thấy thương vân đối thương vân khí tức cũng không quen thuộc nhưng hắn nghe được vũ mặc hô cái này yêu là nhị t ỷ phu tự nhiên biết rõ nhìn thấy là ai càng làm cho hắn khiếp sợ là thương vân phủ mạnh mẽ như vậy phủ hoành nạn lần thứ nhất nhìn thấy nhưng vũ lăng đã nuốt v ò n trăng hết thể hữu vậy thương vân đến rồi có làm được cái gì ho ở đây toàn bộ yêu đều l ặ n g lặng nhìn thương vân nhìn xem phù văn nhìn xem hoành nạn các loại mệnh lệnh các loại vận mệnh thương vân chắp tay trước ngực m ộ ư ơ i tám đạo phù văn hóa thành m ộ ư ơ i tám đạo hà quang phi tốc quay t r u n g quanh vũ lăng xoay quanh hình thành một cái sặc sỡ quang cầu cuối cùng chỉ còn trắng loa quang mang quang cầu càng ngày càng nhỏ bao trùm vũ lăng vũ lăng to lớn k h u y ể n hình thân thể bị quang cầu này để ép thu nhỏ lại hoành nạn nếu nghĩ phá thương vân chấn phù bất quá hô hấp trong lúc đó hiện tại vẫn không có động tác là bị cảnh tượng này hấp dẫn vũ mội vũ l ă n kịp thời tỉnh táo lại cái này thương vân tới làm ứ n cứu vũ lăng xem tình hình còn phải xuất tay ngăn cản hai huynh đệ hai chân cùng tới mấy triệu tấn khối chỉ đồng d ạ n g không bước ra đi về phần gia tộc khác trường lão không có hoành nạn chỉ lệnh cũng không dám tự ý động vũ lăng thân thể càng ngày càng nhỏ dần dần biến thành thân thể trước kia lớn nhỏ thương vân hai tay run run hét lớn một tiếng b ế quang cầu cấp tốc thu nhỏ lại c h ấ p động vài cái vỡ vụn phát ra thanh âm thanh thúy quang cầu tiêu tán lộ ra nội bộ vũ lăng vũ lăng chỉ có bộ ngực còn có chút điểm quần áo còn lại chỗ toàn bộ trần trụi sắc mặt ôn luận có chút từ từ nhắm hai mắt bây giờ vũ lăng đã tràn đầy thành thuộc hàm xúc thú vị thương vân nhìn thấy bây giờ vũ lăng lại quen thuộc vừa xa lạ vũ lăng mặt có chút hẹp dài chút ít bộ ngực càng thêm đầy đặn chút ít chân càng thêm phóng ò n dài trên da có một tầng nhàn nhạt, nhạt sáng bóng nếu nói là trước kia vũ lăng là cái nụ hoa chấm n ợ nữ hải bây giờ vũ lăng đã là một cái thành thục mỹ nhân tuyệt s ắ c mỹ nhân mang theo một luồng không nói ra được lực hấp dẫn coi như mọi người nhìn xem v ầ n g trăng lúc bị cái kia xinh đẹp v ầ n g sáng hấp dẫn lực hấp dẫn thương vân đem yêu thân thu nhỏ lại đến cao một trượng bay tiến lên ôm lấy vũ lăng yêu thương nhìn mình trong lực nữ tử vũ lăng cảm nhận được chính mình ở vào rộ là n g ư ơ i sao thương vân gật gật đầu vũ lăng không lọt vào mắt thương vân bộ dáng bây giờ ôm chặt lấy thương vân ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu ta thương vân nhẹ nhàng ôm lấy vũ lăng phản phất sợ vũ lăng lại hư không tiêu thất bàn quang cầu vỡ tan đồng thời cũng đánh thức hoành ngạn hoành ngạn thấy mình tỉ mỉ kế hoạch kế hoạch nhiều năm sớm tối t a n b ỡ trong nội tâm ngũ vị trật tạp hét lớn một tiếng nâng quyền đến đánh thương vân thương vân đành phải đánh trả mặc dù thương vân tu luyện yêu thân thực lực đại trướng tại hoành ngạn cái này yêu vương trước mặt vẫn là t r a n lệnh quá xa có thể nào đối kháng hoành ngạn, hoành ngạn nắm đấm mang theo diện thế trọng áp đánh về phía thương vân. khi hắn chứng kiến vũ lăng hạnh phúc bộ dáng ánh mắt hòa tan mềm l ò n g nằm đấm chậm bị thương vân một quyền đánh vào trên mặt rơi xuống mặt đất đem đỉnh bằng núi ném ra một cái hô to bá phụ thương vân trong nội tâm thầm têu một tiếng biết do tình thương của cha cuối cùng lớn hơn cả hết thảy hoành nạn g nằm ở trong hầm vẫn không n ú p đ í c h coi như giải thoát rồi bình thường rất nhiều trường lão vũ mặc mấy người tỉ mội nhao nhao tới dò xét thương thế thút thít nị non đồng thời gắt gao đệ lại hoành nạn tử chi hoành nạn tức xả mặt lại thầm nghĩ ta muốn các ngươi theo như được sao vũ mội nhìn thẳng thương vân thương vân đáp lại nhu hỏi của đối phương. chiếu cố tốt bội m ộ i ta nhất định hôm nay ta thương vân q u o y dày n g ư ơ i thiên lang khuyển thế gia có bản lĩnh liền truy ta trở về thương vân thanh âm cuồn cuộn như lôi đ i ệ n lớn hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ra để toàn bộ đến đây vây xem yêu nghe được thương vân muốn đem toàn bộ yêu lực chú ý kéo đến trên người mình như vậy thiên lang khuyển có thể giảm rất nhiều phiền t o á i một ít lớn thế gia mặc dù nhìn ra được v ầ n g t r ă n g biến mất cùng tiên h lang khuyển có quan hệ hiện tại thương vân lớn như vậy hô đồng thời mang đi vũ lăng những thế gia này sẽ không bỏ qua thương vân càng sẽ không tùy tiện hành động có ở đây không xác định thương vân thân phận thực lực trước kia những thế gia này sẽ không động tác dù sao đối phương nhưng là mang đi một v ầ n g trăng âm khí thương vân nói xong ô m vũ lăng bay đi mấy lần ra tốc về sau thương vân vẽ xuống ba đạo màu lam n h ạ t phù văn không gian một hồi vật mẹo n ô lên cao gian hồi phục bình thường thương vân đã biến mất không gặp một tên gọi là thương vân yêu đánh bại thiên lang khuyển gia chủ quái à y thiên lang khuyển thế gia sau toàn thân trở ra đồn đại nhanh chóng truyền bá long tộc đang luyện kiếm n g a o lăng nghe được tỷ nữ nói tin tức này có chút là người lại có chút hưng phấn chẳng lẽ là sư phụ ma xả thế gia la chắc nghe được tin tức này có chút đậu dùng chấm tư một lát thẳng đến long xuyên la tu chỗ tiểu việ thật là h ắ n sao hai người bọn họ nhanh như vậy liền thoát ly lưu ly, ly không gian la tu mặt m ũ i tràn đầy trần kinh long xuyên mỉm cười la chắc nói yêu giới sắp sửa thay đổi rồi đầu tiên là vầng trăng biến mất hơn nữa đột nhiên xuất hiện thương vân yêu giới giới truyền thông bắt đầu bạo động các loại đưa tin phô tiên h cái địa m à t ớ i vầng trăng biến mất liệu sẽ ảnh hưởng sinh dục thiếu một cái trăng sáng ai tới đại biểu lòng ta ba cái mặt trăng phía trên biến thành hai cái mặt trăng phía trên vầng trăng vầng trăng thương vân chuyện ký thương vân một đời thương vân người xuất hiện chờ các loại đưa tin mặc dù lớn bộ phận là biểu đặt cùng suy đoán nhưng không có một cái yêu dám nói vầng trăng đại biểu vô tận âm khí chỗ đi nơi nào hội này tạo thành yêu giới to lớn khủng hoảng từng cái tin tức tổ chức cơ bản đều là thế g i a ở dưới sàng nghiệp thế g i a đương nhiên biết rõ nào tin tức khả dĩ đưa tin nào không thể tất cả thế g i a cùng với đại gia tộc gia chủ cũng bắt đầu suy tư vấn đề này vầng trăng đi nơi nào thiên lang khuyển đây là muốn làm gì thương vân cùng thiên lang khuyển đến cùng quan hệ thế nào không giải được cái này ba cái vấn đề không có một cái nào gia chủ ăn đủ no ngủ ngon một vầng trăng ẩ n chứa năng lượng các gia chủ lòng dạ biết rõ nhưng không có năng lực vận dụng bây giờ bị n u ố t gia chủ nào không n ó n g nảy vầng trăng này âm khí hoàn toàn có khả năng thúc đẩy sinh trưởng một cái yêu tôn yêu tôn đối với yêu giới ý nghĩa không cần nói cũng biết đó là vượt thời đại chứng minh đến lúc đó yêu giới tình thế đem đ ạ i biến đương nhiên đây là huyền vũ gia chủ long xuyên hiện tại đã là chuẩn yêu tôn tình báo bị huyền vũ ma xả hai nhà phong tỏa rất tốt hậu quả nếu không hiện tại yêu giới đã xôn xao thương vân tung tích tức thì thành yêu giới lớn nhất tiêu điểm vô số yêu muốn tìm được thương vân ma thương vân về tới chính mình lúc ban đầu đi vào yêu giới địa phương lang thôn tại thôn dân trong trí nhớ thương vân hay là cái k i a sử thượng yếu nhất yêu thương vân thời gian đã qua đi mấy trăm năm các thôn dân thời gian xa không có lâu như vậy cho nên khi thương vân lúc trở lại rất nhiều thôn dân như trước nhớ do thương vân cười tới chào hỏi đồng thời đối thương vân mang theo nữ tử cảm thấy ngạc nhiên vũ lăng đẹp đẹp đến mức mang theo một tia mị hoặc đây không phải ngoại hình biến hóa có khả năng cho dung mạo rất nhiều nam tính thôn dân cũng bởi vì chằm chằm vào vũ lăng thật lâu mắt lom lom châu bị hung hăng sửa chữa hơn nữa là các thôn dân bắt đầu cảm thán sức mạnh của ái tình vũ lăng đẹp như vậy yêu vậy mà nguyện ý đi theo thương vân cái này được đến cùng yêu thương vân cùng vũ lang đương nhiên sẽ không đi giải thích chỉ là cười một tiếng mà qua lang thôn hồi lâu không có khánh điện mượn thương vân trở về cơ hội thôn trưởng dẫn đầu tại lang thôn tổ chức cỡ lớn đóng lửa tết tối các lợi thành chủ đưa cho thương vân đồ vật một mực không gãy thương vân không tại trong lúc các thôn dân liền tự hành giúp thương vân xử lý cho nên lang thôn thôn dân cũng không thiếu nhận thương vân chỗ tốt tự nhiên muốn nhiệt tình chút ít thương vân không biết những này chỉ nói là các thôn dân quá độ nhiệt tình trong nội tâm còn có chút cảm động vũ lang không nghĩ tới thương vân nhân duyên tốt như vậy đi theo ăn uống thả cửa thương vân nhà gỗ nhỏ còn ở lại nơi đó những năm này lang thôn cư dân lượng rất ổn định nói sau. nếu không có này tiểu phòng thương vân tiếp tế khả năng liền gây mất đây là ngươi chỗ ở vũ lăng ngồi vào thương vân trên giường hỏi lóe một đôi mang theo nông l u n g ánh trăng ánh mắt thương vân nhìn xem cái này ánh mắt thiếu chút nữa ngây người vũ lăng mặt đỏ lên nhìn cái gì vậy thương vân lấy lại tinh thần cười nói không sai đây chính là ta trước hết nhất chỗ ở thế nào có phải hay không rất thoải mái dễ chịu vũ lăng đứng dậy đứng ở cửa sổ có thể chứng kiến xa xa biển hô hấp lấy gió biển tinh thần chịu chấn động quả nhiên là nơi tốt thương vân quá khứ cùng vũ lăng song song đứng đấy là nơi tốt nhìn nhau im lặng ta thiếu chút nữa mất đi ngươi thương vân cùng vũ lăng trong nội tâm đồng thời sinh ra một câu nói như vậy nhìn nhau im lặng ôm nhau hai cái mặt trăng như thường lệ bay lên chiếu rọi đại điện thương vân cùng vũ lăng bắt đầu vượt qua bình thản thời gian mỗi ngày đi dạo đàm tiếu uống rượu kỳ nhạc vô cùng thương vân đem chính mình pháp lực giấu rất kỹ hắn tin tưởng nếu không phải mình yêu yêu vương đứng ở trước mặt mình cẩn thận phân biệt sẽ không lộ ra sơ hở còn vũ lăng k h í tức một mực như có như không thương vân chỉ có thể cảm giác được một luồng hơi yêu âm khi tại chính mình bên cạnh rất là kỳ quái thẳng đến một ngày này thương vân cùng vũ lăng nghĩ thăm dò một chút vũ lăng hiện nay thể chất vấn đề vũ lăng hơi động một chút pháp lực c h ậ t cảm thấy một luồng vô tận khổng lồ âm khí muốn bị điều động tranh thủ thời gian ngăn chặn pháp lực nhưng này pháp lực lưu chuyển ra vũ lăng vậy mà ước chế không nổi thương vân thấy tình huống không đúng lập tức vẽ lên c h ấ n phủ vũ lăng mới bình phục trong cơ thể pháp lực ba động thương vân thấy vũ lăng sắc mặt tái nhuận ân cần hỏi chuyện gì xảy ra vũ lăng lòng còn sợ hãi quá cường đại quá cường đại nguyên lai v ầ n g trăng kia lực lượng toàn bộ tại trong cơ thể ta ta nếu điều động pháp lực cái kia âm khí tất nhiên đi theo động bằng vào ta thân thể khẳng định không chịu nổi bạo tạc mà chết sau đó cố năng lượng kia sẽ như thế nào ta cũng không biết có thể sẽ nổ tung đi thương vân chừng mắt hai mắt nhìn xem hấp thu một vầng trăng vũ lăng tiền bối thật sâu pháp lực a c ắ n ta thương vân nghĩ nửa ngày nói như vậy đi ta dùng phù đem vầng trăng lực lượng phong bế chính ngươi chậm d ã i hấp thu cũng chỉ có thể như thế vũ lăng vẻ mặt đau khổ nói không biết lúc nào ta mới có thể sử dụng pháp lực thương vân cười tùng tìm nói ngươi đây thật là được tiện nghi khoe mẽ rõ ràng trong cơ thể đã có lực lượng như vậy còn phàn nàn bất quá là vấn đề thời gian mà thôi thương vân bắt đầu vẽ phủ khắc vào vũ lăng trong cơ thể trong nội tâm bỗng nhiên k h ẽ động giờ này khắc này chẳng cảnh tại sao như vậy quen thuộc d u n g phù phong ấn lực lượng cái này không phải là phát sinh ở trong cơ thể mình sự tình thương vân bỗng nhiên một hồi thổn thức đối cho mình trong cơ thể lưu lại đại phù người hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc từ đó lan g thôn lại thêm một cái sử thượng yếu nhất yêu giống như thương vân y ế u yêu rất nhiều thôn dân b ừ n g tỉnh đại ngộ đây chính là vì cái gì vũ lăng đi theo thương vân đi thời gian hình như cứ như vậy qua như thế bình thản một cái nho nhỏ thân hình dọc theo đường vô lực ngẩng đầu nhìn một chút cực nóng thái dương lao vệ mồ hôi lẩm bẩm nói thương vân ngươi ở đâu chương ba trăm linh ba cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hạ thương vân ngươi lại cùng lão bà đi ra ngoài đánh cá một cái thôn dân cười ha hả hỏi thương vân trường kỳ tại gió b i ể n cùng thái dương ăn m ò n hạ làn da trở nên đen kịt nhìn về phía trên càng thêm c ư ờ n g tráng giờ phút này thương vân tay trái dẫn theo một chương lưới đánh cá tay phải nắm vũ lăng thần s á c thỏa mãn mà an nhàn nói không sai không đi đánh cá ăn cái gì vũ lăng cùng thương vân khác biệt trải qua một đoạn thời gian chậm d ã i hấp thu một ít vầm trăng âm khí làn da trở nên càng thêm vào hơn sáng bóng đưa tới rất nhiều thôn phụ hỏi thăm vũ lăng chỉ nói là ăn chân c h â u công hiệu khiến cho thương vân không thể không đi đánh cá để làm n h i ể m hộ. thôn dân nhìn sang vũ lăng trong nội tâm lần nữa thầm than thương vân diễm phúc nói đùa thành chủ đưa cho ngươi đồ vật còn chưa đủ ăn cẩn thận ngươi gặp gỡ lợi hại cá đem người ăn hết thương vân đi theo c ư ờ i nói ta đây sao yêu yêu chỉ dám tại gần nước c h ỗ bắt bắt tô nhỏ nào dám đi bắt cá lớn vũ lăng nói theo chúng ta chủ yếu vẫn là đi thu những cái kia nuôi c h a i nhìn xem có hay không mới chân trâu lý đại tỷ trương đại thẩm các nàng còn chờ lấy thôn dân nói cũng không phải là sao các nàng hiện tại nhưng mỗi ngày nóng trông n g ơ i chân trâu liền muốn có người một nửa xinh đẹp liền thỏa mãn vũ lăng che miệng cười một tiếng đại ca lại nói đùa ba cái yêu vui cười bên trong mỗi người đi một ngã thương vân cùng vũ lăng xem như tu vi yếu nhất yêu bị các thôn dân cực kỳ c h i ế u cố còn giúp thương vân mở ra một khối bình tĩnh an toàn bộ hải vực để thương vân nuôi chút ít không có lực công kích thủy sản đặc biệt là chai cực kỳ được h o a n g n ê n ở trong đó vũ lăng xinh đẹp nổi lên rất nhiều tác dụng thương vân cùng vũ lăng coi như là áo cơm không lo chịu yêu hâm mộ một đôi tỉnh lữ tại cái k h á thôn dân trong mắt không được hoàn bị đúng là thương vân vợ chồng tu vi thật sự có yếu ngày yên tính trôi qua đặc biệt nhanh ba năm trước mắt liền qua, bình tĩnh lang thôn rốt cục nghe nói về mới xuất thế cự yêu thương vân cố sự trải qua thời gian ba năm thương vân cố sự trở nên càng thêm khó bề phân biệt về thương vân thân thế truyền thuyết càng thêm kín đáo phảng phất thương vân cả đời này chính là như thế cuộc sống trước đây đồng dạng còn thương vân tại bình đính sơn xuất hiện sự tích càng thêm bị truyền thuyết là thương vân bằng sức một mình quét ngang toàn bộ thiên lang khuyền thế gia thiên lang khuyền gia chủ đường đường yêu vương hoành nạn bị thương vân một quyền đánh bại thương vân còn thả ra hảo ngôn muốn quân lâm yêu giới v v những này thuần phát thôn dân xem thân là địa yêu cắp lợi thành chủ đã là xa không thể chạm tồn tại đối với thiên lang khuyển thế gia như vậy gia tộc này g thường liền tưởng tượng cũng không dám bây giờ nghe nói có thể đối địch một cái thế gia yêu xuất hiện tự nhiên hưng phấn dị thường đặc biệt là cái này yêu danh tự thương vân thôn chúng ta cũng có thương vân đáng tiếc thôn chúng ta thương vân thật sự là yêu không tưởng nổi hai vợ chồng cái đều là hoàn toàn không cảm giác được một tia yêu lực chấn động làm sao có thể cùng truyền thuyết kia bên trong c ự yêu có bất kỳ liên hệ có chút thôn dân cầm tin tức này đến hoạt động khản thương vân thương vân liền cứng rắn nói cái tia yêu chính là mình kết quả các thôn dân càng thêm không tin thương vân chỉ coi thương vân là hay nói dỡn thương vân cười ha ha mặc cho thôn dân mở ra cái này vui lừa các thôn dân cũng vui vẻ được có chút tài liệu trêu trọc còn hỏi vũ lăng theo bực này nổi danh yêu có cái gì cảm thụ vũ lăng che miệng cười nói để hắn nuôi chân trâu lang thôn thậm chí vì trong thôn ra một cái cùng trong truyền thuyết yêu cùng tên tiểu yêu mở một hồi hiến hội long trọng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lang thôn sản vật phong phú thôn dân không cần quá làm phiền động ngày thường cũng không phải là rất mệt nhọc h ế n hội tự nhiên thường xuyên tổ chức lại qua nửa năm các thôn dân cũng đem việc này đạ mạc rất ít nhắc lại và Lăng thương ô n trở về vân một mực âm thầm tu luyện yêu thân càng thêm củng cố bản thân tu vi đặt tới huyền yêu cánh cửa kim ti hắc kiếm không đang biến hóa đều bởi vì hiện tại thương vân đi được là chính tông yêu tu vi phương thức không còn là kiếm tiên bất quá thương vân không còn dám đi sử dụng kiếm khí rèn luyện bản thân sợ có chính mình không nghĩ tới tác dụng phụ ba năm đối với yêu mà nói thật sự là thời gian rất ngắn ngủi cho nên thương vân cùng vũ lăng tu vi cũng không có quá nhiều tiến bộ đặc biệt là đối thương vân tu vi hiện tại mà nói muốn càng tiến một bước tu vi cần không chỉ là thời gian còn có đối đạo càng n ộ cho nên thương vân không n ó n g nảy yêu giới vẫn còn trắng trận tìm kiếm hắn thương vân ít nhất đã nghĩ kỹ hai mươi loại phương pháp chạy trốn hắn tin tưởng c h ỉ cần không phải yêu vương đích thật tới nhất định có thể đ o thoát ngay hôm đó thương vân mỏ rất nhiều chân c h â u đi ra phân cho trong thôn a s i a thẩm nhóm mà hậu tâm thỏa mãn chân trở lại chính mình nhà gỗ ngâm vào nước một chén trà nóng khé hát vũ lăng ở một bên làm quần áo quyền này n là h ấ thương, một một、no, thương vân cùng vũ lăng hai mặt nhìn nhau nhìn nhìn lại hải tử không có bất kỳ ấn tượng hẳn không phải là trong thôn hải tử thương vân đối đứa nhỏ này rất là yêu thích còn tưởng rằng đứa nhỏ này là ăn mày hỏi ngươi nhưng là đói bụng hai tử trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào thương vân thẳng thấy thương vân có chút ngượng ngùng ngươi là thương vân hai tử trực tiếp hỏi thanh â m giống như kim loại va chạm sạch sẽ dễ nghe thương vân xứng sở đúng ta là hai tử tiếp tục hỏi ngươi chính là cái kia đại não thiên lang k h u y ể n ra thương vân thương vân lại là xứng sở sau đó bật cười không nghĩ tới đến rồi một cái chính mình điên cuồng tùy tùng lắc lắc đầu nói ngươi xem ta giống sao ngươi không có ở thôn dân chỗ đó hỏi thăm một chút tu vi của ta h ả i tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối n g ư ơ i là thương vân thương vân gật gật đầu ta là h ả i tử hỏi ngươi không phải đại não thiên lang khuyển thế ra thương vân thương vân cười khổ lắc đầu ta không phải vũ lăng thấp giọng nói đứa nhỏ này có phải hay không nói hồ đồ rồi thương vân khẽ nhữ mày không nói tiếng nào ngươi sao có thể đúng không ngươi nhất định là ngươi nhất định phải là h ả i tử mở mịn nói thương vân đi qua nhẹ nhàng đỡ lấy h ả i tử b ả vai ngươi rất muốn gặp cái kia thương vân hai tử gật gật đầu cái kia vì sao ta nhất định phải là thương vân hỏi bởi vì cha nói đại ca của hắn là cái đại anh hùng cho nên ngươi nhất định chính là cái k i a thương vân nếu như ngươi không phải vậy thì không phải là cha đại ca là không phải h ả i tử lẩm bẩm nói thương vân nghe không hiểu ra sao đây là ý gì ngươi là ai cha đại ca h ả i tử nhìn thương vân liếc ngươi nhất định phải là nếu không nếu không vũ lăng cũng tới ôn n u hỏi nếu không như thế nào h ả i tử đột nhiên con mắt một đỏ cái mùi đau xót nếu không ta thật sự tìm bất động rốt cuộc đi không được rồi tìm không thấy thương vân đại bá thương vân nhìn xem vũ lăng vũ lăng nhìn xem thương vân thương vân đại bá hai tử khóc xếp mướt ta là đi ra tìm thương vân đại bá đấy tìm thật nhiều năm cũng không tìm được ta ta không phải không không chịu thua kém thật sự là đi không được rồi h a i tử n ô n ngữ để thương vân một hồi lòng chua sót vũ lăng bấm một cái thương vân thấp giọng nói đây có phải hay không là cháu ngươi là liền tranh thủ thời gian nhận thương vân khóc m ặ t nói ta khi nào đã có cái chất tử vũ lăng liếc qua thương vân h ư một tiếng hỏi ngươi nói tìm ngươi thương vân đại bá ngươi làm sao lại không biết đại bá của ngươi ở đâu h a i tử lau một cái nước mắt nói kỳ thật ta không xác định đại bá có ở hay không yêu giới thương vân không khỏi tiếp lời nói vậy ngươi còn ra tìm đến hải tử nói ta không thể không tìm không thể không tìm có một phần b ạ n hy vọng ta cũng muốn t h ử xem thương vân hỏi vì sao hai t ử nói bởi vì ta cha cùng tam thúc đều bị bắt bị cho rằng chó giữ nhà ta không đành lòng như vậy ta phải cứu b ọ n hắn cha cùng tam thúc thường nói đại bá gọi thương vân là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng ta liền thế nhất định phải tìm được đại bá đi cứu cha cùng tam thúc ta đã đi ra thật lâu có một ngày nghe nói có một gọi thương vân yêu quét ngang thiên lang khuyền thế ra ta lúc ấy cao hứng chết rồi cảm thấy cái kia chính là đại bá vẫn khắp nơi thẩm tra theo hắn cho tới bây giờ cũng không tìm được một đứa bé tại yêu giới lang thang Ngập bao nhiêu đáng không cần nói cũng biết bây giờ tìm đến thương vân lại phát hiện là cái xinh đẹp sai lầm nho nhỏ tâm linh không còn có thể thừa nhận rốt cục tăng vỡ loại khổ này sở tuy là người trưởng thành đều rất khó thừa nhận thống chi là một đứa bé c h a tấn uy khuất thất vọng đều tại đây khắp tán phát ra thương vân cười khổ một tiếng cái này ta thật không là ngươi đại bá như vậy đi ta ngược lại thật ra khả dĩ thay ngươi tìm xem được không hai tử hiện tại tâm linh y ế u ớt thấy thương vân cùng vũ lăng ôn nhu như vậy đối đãi chính mình tự nhiên đem hai yêu cho rằng thân thuộc tầm thường vũ lăng cười nói đến trước tắm rửa xem á di chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon thương vân kinh ngạc nói ngươi sẽ còn làm đồ ăn rồi hả vũ lăng cười h í p mắt nói ta không biết thương vân nghi ngờ nói vậy ngươi nói cho hắn chuẩn bị cho tốt ăn vũ lăng ý cười càng tăng lên cho nên ta chưa nói ta làm ta nói ta làm cho làm sao làm vũ lăng đ ạ p một c ư ớ c thương vân nấu cơm đi thương vân té theo thế c h o đất cức nước mắt v ông v ông chạy hướng về sau chủ một câu đều không dám nói nhìn hai tử nhìn khóc mỉm cười hai tử đi tắm rửa một cái thay đổi mười tám trậu nước mới dựa sạch sẽ, sẽ. vũ lăng cho hải tử tìm một thân quần áo sạch sau đó thương vân chuẩn bị thực vật lên b à n hải tử đã bắt đầu đại vị vương thi đấu biểu diễn nếu nói là một ít đại yêu quái sức ăn kinh người rất bình thường như thế một đứa bé sở dị ăn nhiều chỉ có một nguyên nhân đói phong quyển tàn vân thực vật nhanh chóng biến mất thương vân chủ nghệ không thể nghi ngờ hải tử ăn nói liên tục thời gian đều không rồi thương vân cùng vũ lăng cười nhẹ nhàng nhìn xem hải tử ăn p h ả n phất thật sự là cháu của mình đồng dạng thương vân xem hải tử ăn h n tự mình cũng cao hứng đúng rồi ngươi đi ra như thế nào xác định ngươi là ai bá phụ coi như ngươi tìm được bá phụ ngươi không có tín vật hắn cũng không nhất định tin ngươi hải tử từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi t r u n g lục lạc theo trong miệng nạn ra mấy chữ đây là tín vật cha ta nói đại bá nhìn thấy cái này nhất định nhận ra thương vân nhìn thấy t r u n g lục lạc một khắc kia trở đi sắc mặt đã thay đổi chương ba trăm linh bốn huynh đệ tin tức sâu này t r u n g lục lạc là người cha đưa cho ngươi thương vân thần sắc có chút h o à n g hốt lâm vào trong hồi ức không khỏi thương vân không t h ư ở n thức sâu này chung lục lạc cho dù đã lâu không gặp đương thương vân tin tưởng nhớ rõ c h u n g này chủ nhân đây là một chuỗ ma linh lúc trước thương vân còn kém điểm tại đây chung lục lạc hạ mêm đây là chính mình hai cái đệ đệ thiên lang cùng địa lang vật phẩm trang sức tại chúng thần di mộng bên trong chính mình giao cho thiên lang cùng địa lang đối với thương vân mà nói đã có mấy trăm năm không có thiên lang địa lang tin tức sau cùng trí nhớ hay là sư phụ nói với chính mình thiên lang địa lang đã phi thăng đi hải tử chỉ lo ăn nghe thương vân hỏi cái này vấn đề chỉ liếc qua thương vân thầm nghĩ ta mới vừa nói nửa ngày lão nhân ra ngài là đương gió thoảng bên thai rồi hả thương vân nhận định trước mắt hải tử chính là thiên lang hải tử ánh mắt tự nhiên thay đổi trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hòa đây là đại bá xem chất tử biểu lộ nhìn hai tử một hồi ác hẳn nghiêm trọng hoài nghi thương vân có cái gì bất lương biến thái ham mê vũ lăng nhìn ra thương vân biến hóa hỏi thương vân người biết chung này thương vân trịnh trọng nhìn thoáng qua vũ lăng nhanh chóng vẽ lên vài đạo mộc phủ tạo thành một cái vạn linh m ộ c phụ trận toàn bộ phòng bị một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh che khuất ngăn cản mặt khác yêu dò xét hai tử bị thương vân ra tay c h ấ n kinh miệng mở rộng trong miệng đồ ăn lốp bốp lốp mất trên đất ngươi ngươi thương vân đi đến hải tử trước mặt ngươi tên là gì hai tử vẫn còn trong lúc khiếp sợ lẩm bẩm nói ta gọi tái hổ thương vân một hồi ác h nói đây nhất định là cha người đặt tên tái hổ cả kinh n g ư ờ i đây đều biết thương vân vì chính mình nhị đại học vẫn cảm thấy xấu hổ nói về sau ngươi đừng gọi tái hổ không dễ nghe về sau gọi ân vũ lăng nhà các ngươi tiếp theo đối là cái gì chữ vũ lăng hơi kinh ngạc là t h à n h chữ ngươi ngươi muốn làm gì thương vân nói hắn yêu thân vốn là ngân n mười l n g cũng coi như các ngươi bổn ra thú chi đứa nhỏ này thật là cháu ta ta cho hắn đổi tên là t h à n h hổ hy vọng có một ngày có thể đi vào nhà các ngươi tốt chứ vũ lăng nói thu một tên tiểu đối tự nhiên không là vấn đề thú chi hắn thật là ngươi chất tử thương vân gật gật đầu thành hổ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được ta bây giờ gọi thành hổ thành hổ thành hổ thương vân cùng vũ lăng xạ mặt lại đ o ạ n đồng thời thầm nghĩ nguyên lai hải tử c ụ kết là vấn đề này cái kia ngươi thật sự là đại bá ta thương vân thành hổ trợ tỉnh n g ộ tới thương vân chịu mến nhìn xem thành hổ sờ sờ thành hồ đầu gật đầu ý bảo đại bá thành hổ nhào vào thương vân trong ngực khóc ròng ròng đồng thời không quên nút một cái bánh đến chính mình trong miệng sau khi ăn xong thương vân thu xếp tốt thành hổ bày hai đạo an thần bổ khí phụ văn để thành hảo hảo nằm ngủ vũ lăng cùng thương vân ngồi đối diện những ngày an nhàn của chúng ta chấm của ta dứt. vũ lăng kéo lấy cái má, á ưu nghe nhìn h xem t ư ơ vân. t ư ngượng cười ơ n vân ngủng này, thành tính hắn không mang bọn hắn.、Vũ、lăng n g gì g Vũ cái cách cụ chi cái rồi, hỏi lại tiết, biết đi hát hát, hết hổ thể h trở ta là yêu thương vân nhắc qua thiên lang địa lang biết rõ huynh đệ bọn họ ở chung thời gian cho dù không thường cảm tình lại dị thường thâm hậu đáy lòng chỉ hy vọng thiên lang địa lang không được chịu cái gì tra tấn mới tốt nếu không lấy thương vân cá tính nhất định sẽ báo thù chỉ sợ lại bạo lộ hành tàng vũ lang biết rõ thiên lang địa lang sau khi phi thăng không bao lâu cần phải tu vi sẽ không quá cao như vậy nuốt bọn họ yêu cũng không nhất định có bao nhiêu lợi hại trong nội tâm an tâm một chút thanh hổ c h ọ n vẹn ngủ m ộ ư ơ i canh giờ mới tỉnh lại nhìn thương vân quả thực đau lòng không biết thanh hổ tuổi còn nhỏ đến cùng bị bao nhiêu khổ lại c h ọ n vẹn ăn một bữa về sau thương vân bắt đầu hỏi thăm thiên lang địa lang tình huống thanh hổ rốt cuộc là ai bắt cha ngươi cùng tam thúc ngươi biết không thương vân hỏi thanh hổ trên mặt hiện ra một tia bất an cùng sợ hãi trầm mặc hồi lâu nói đại bá cháo cha yêu rất lợi hại ta biết ngươi cũng rất lợi hại ngươi có phải hay không thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy thương vân cười khổ sau nửa ngày n g ư ơ i đứa nhỏ này lời nói thật đúng là nhiều như thế nào có phải hay không thấy ta bây giờ trạng thái với ngươi tưởng tượng t r ê n l ệ n h rất nhiều thành hồ mặt có thần sắc lo lắng đại bá ta là sợ ngươi người đang ở hiểm cảnh bởi vì bắt ta cha yêu so thiên lang khuyển còn muốn lợi hại hơn vũ lăng có chút khâm phục gia tộc gì dám nói lời này thành hồ nhìn thoáng qua vũ lăng nói đại bá mẫu ngươi là thiên lang k h u ể n gia yêu vũ lăng cười thần bí từ chối cho ý kiến thương vân nói thành hồ chớ ban cái nút ngươi cứ việc nói thẳng thanh hổ cắn răng một cái nói là bạch hổ thế gia thương vân s ữ n g sở tại sao lại cùng thế gia dính liễu quan hệ vũ lăng tắc thì khịt mũi coi thường bạch hổ thế gia có gì đặc biệt hơn người thanh hổ nói ừ n bởi vì ta vụng trộm nghe nói hiện tại bạch hổ thế gia có năm vị yêu vương hơn nữa có một vị biến mất đã lâu khả năng khả năng khả năng cái gì vũ lăng có chút nóng nảy thanh hổ giống như là để phòng bị nghe lén bàn thấp giọng nói khả năng vị kia bạch hổ thế gia cao thủ đột phá đến yêu tôn cảnh giới trong phòng hô hấp thoáng một phát trở nên nặng nề lại một cái yêu tôn yêu giới nhìn như bình tĩnh hiện tại vầng trăng biến mất một cái lại liên tục ra một cái chuẩn yêu tôn long xuyên còn có một cái hư hư thực thực yêu tôn bạch hổ ra cao thủ không có chút rung động nào phía dưới là ám lưu hưng dũng thiên lang địa lang lúc trước sau khi phi thăng đến yêu giới chưa quen cuộc sống nơi đây hai mắt một màn đen không biết đi con đường nào cũng cùng thương vân đồng dạng tìm một cái thôn xóm nhỏ đặt chân rất nhanh thiên lang còn cưới cái lao bà nhưng đáng tiếc thiên lang phu nhân ở sinh thành h ồ lúc khó sinh mà chết thiên lang cùng địa lang mặc dù có chút ốc hay là dần dần đem thành hổ dưỡng dục lớn lên cái này tại yêu giới vốn là bình thường nhất gia đình cố sự bất đắc dĩ có một ngày bạch hổ thế gia đội ngũ đi tuần không biết vị nào bạch hổ ra quyền quý l i ế c nhìn chúng thiên lang địa lang ngân nguyệt lang yêu thân quyết định kéo về đi gác cửa ngân nguyệt lang là cỡ nào kiêu ngạo t r ủ n g tộc thiên lang địa lang tự nhiên phấn khởi phản kháng bất đắc dĩ thực l ự xê sai biệt quá lớn mấy cái đối mặt đã bị chế phục những thôn dân khác thấy là bạch hổ thế gia tới lấy yêu cái nào dám hỏi đến thiên lang địa lang bị đưa đến bạch hổ thế gia sau bị mang lên vòng đặt ở cửa ra vào làm chó giữ nhà nhân vật thành hổ bị cùng nhau dẫn đi thành hổ niên kỷ quá nhỏ mới không còn lưu lạc đến chó giữ nhà chỉ coi làm bình thường nô bục đối đãi thiên lang địa lang đánh lại đánh không lại chạy hữu chạy không được trong nội tâm không cam lòng thường xuyên làm loạn tự nhiên ăn hết rất nhiều đau khổ thành hổ xem cha của mình cùng tam thúc nhận loại này tra tấn trong nội tâm đau khổ không tại thiên lang địa lang phía dưới mà thiên lang cùng địa lang lại thường xuyên nói về thương vân cho dù thiên lang địa lang cùng thương vân phân biệt lúc thương vân vẫn chỉ là nguyên anh tu vi nhưng ở thiên lang địa lang xem ra thương vân cái này đại ca chính là thần minh bình thường cũng cho thành hổ tạo thành thương vân không gì làm không được biết về sau thành hổ quyết tâm trốn đi h ã n tại bạch hổ thế ra một ngày cũng không thể lưu lại nữa tại bạch h ổ thế g i a bên trong chỉ có đối với hắn tinh thần cùng trên n ụ c thể tra tấn thiên lang địa lang mặc dù không đành lòng thành h ổ độc thân tại yêu giới lang thang nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được tại bạch h ổ thế g i a tiền đồ khắc mưu không bằng trốn đi khả năng có một đường sinh cơ kia nguyên hát phong cao dạ n g thích hợp làm chuyện xấu thành h ổ dứt khoát trốn đi một lòng muốn thẩm tra theo thương vân đây chỉ là một hư vô m ở mị tưởng tượng một cái chờ mong nhưng cũng trèo t r ố n g thành h ổ rất nhiều năm nếu sẽ tìm không đến thương vân thành hồ đại khái thực sự như vậy tan vỡ chán nản cả đời bạch hồ thế ra có nô bục vô số thành hồ ngày thường cũng không dẫn chú mục đi về sau không có gây nên bất luận cái gì phong ba thương vân nghe xong chính mình hai cái đệ đệ gặp vỡ sắc mặt t r ắ n g bệnh m u bàn tay nổi gân xanh bạch hồ thế gia vũ lăng sắc mặt cũng là bất thiện thậm chí có yêu tôn nghe đồn không biết cùng ta ra ra chết có quan hệ hay không thương vân thần sắc nghiêm trọng ừ m vô luận như thế nào đều cần phải đi bạch hồ thế gia tìm tòi hư thực bạch hồ thế gia ở vào yêu giới tây phương mặc dù không phải cực tây chỗ cũng không phải bình thường tiểu yêu có thể đến tây bộ phong cảnh cùng ven biển hoàn toàn khác biệt khắp nơi là vách núi treo leo cổ quái đá lầm chậm trong núi ít có thực vật nhìn về phía trên có chút hoang vu đều có một luồng khí tức sơ sát núi cao chỗ mây trắng tại sườn núi chỗ vượt sâu chỗ am lưu h u n g dũng gian có một chút thân có lợi hại áo b ờ lụ dông sinh vật qua lại dường như cực hàn phương bắc đồng dạng cái này tiêu điều trong hoàn cảnh kỳ thực sản vật phong phú sinh vật rất nhiều không giống với ma xà thế gia thậm chí long tộc bạch hổ thế gia thanh thế to lớn chỉ sợ cái khác yêu không biết bạch hổ thế gia tải hữu một trăm dặm không được bảy quẩy bán hàng thiết điểm hoan lên trưởng lao thị sắt trở chữ trong phạm vi mười vạn dặm đều là bạch hổ thế gia phạm vi thương vân chứng kiến bạch h ổ thế gia đại môn thời điểm phản ứng đầu tiên là cái này cần bao nhiêu cầu tài có thể coi chừng bởi vì bạch h ổ thế gia đại môn không phải cái khác chính là hai ngọn núi lớn nguy nga vách đá hai nơi vách đá như lao gọt bình thường t h ẳ n g tắp mà ở giữa khe hở chính là cửa ra vào cha ngươi bọn hắn nhìn không phải cái này đạ o môn a vũ lăng yếu ớt hỏi thành h ổ thành h ổ nuốt n g ụ m nước bọn ta là từ đường nhỏ chạy đến đấy cha bọn hắn nhìn không phải tại đây cái kêu bọn hắn nhìn là cái gì vũ lăng hỏi thành hồ nói là bạch hồ thế gia cung điện lối vào vũ lăng hỏi tiếp có bao nhiêu làng khuyển cùng một chỗ canh、cổng? thanh hổ kinh ngạc liền ta t r a cùng tam thúc ca cái kia bọn hắn đãi nộ còn rất cao như thế nào còn nói không vui vũ lăng lẩm bẩm nói thanh hổ lần nữa kinh ngạc bạch hổ ra yêu cũng nói như vậy làm sao n g ư ơ i biết vũ lăng nhìn xem thương vân thương vân gãi gãi đầu ừng cái này vậy cũng không được địa vị cao tới đâu thân phận quá thấp thì có ích lợi gì vũ lăng gật gật đầu không sai nếu để cho ta xem cửa ta nhất định là không đến thanh hổ trước kia chỉ biết là yêu vương lợi hại bạch hổ thế ra thực lực hùng hậu hiện tại tận mắt thấy bạch h ổ thế gia khí phách trong nội tâm có chút k h i ế p n h ư ợ c chứng kiến thương vân cao ngất dáng người trong lòng mới hơi chút tiến ổn chút ít đại bá chúng ta như thế nào đi cứu cha ta cùng tam thuốc thương vân nói thành hổ đừng sợ bất quá là bạch h ổ thế gia tuy nói có năm vị yêu vương thì tính sao ngươi coi là thiên lang khuyển thế gia là ngồi không còn không phải bị ta quáy dày một phen vũ lăng thẻ lưỡi đó là ta cha bọn hắn nhường cho ngươi thương vân không để ý tới vũ lăng cho nên phải tin tưởng đại bá thành hồ bị thương vân nói hào tình và t r ư ợ n cái t i ê chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp giết đi vào q lui lui. hiện tại thương vân một nhóm ba cái tại một chỗ quán trà nhỏ bên trong mà trà này quán tại một chỗ thôn xóm nhỏ bên trong thôn này rơi chẳng qua là bạch hồ thế ra bên trong phạm vi quản hạt vô số trong thôn trang nhỏ một cái bình thản g không có gì lạ bạch hồ thế ra không bằng nói là bạch hồ quốc tính cả không gian nếp vốn các loại bạch hổ thế gia có thể đủ tính toán một cái vương triều có thành có có quân đội có quan có nha có thu thuế đây là thương vân tại quanh thân đã làm một ít điều tra về sau lấy được kết quả bạch hổ thế gia không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi vào mà là nộp thuế quan về sau tùy tiện vào đi bởi vì tây phương thịnh sinh kim loại sản vật phong phú cho nên phần đông khách thương tới kinh thương thập phần phân vinh về phần yêu giới vì sao cũng muốn sinh ra thương khách mà không phải dựa vào vũ lực tranh đoạt đây chính là dĩ vãng vũ lực tranh đoạt quá nghiêm trọng kết quả yêu giới bên trong tranh đấu tất nhiên là yêu lực giá trị tranh đấu không ngừng thẳng cấp về sau h u y vì sau thời gian dần trôi qua tạo thành lấy thương buôn bán khái niệm yêu giới cũng yên lặng tuần hoàn theo cái này khái niệm toàn bộ kinh doanh bất đắc dị yêu lực can thiệp đương nhiên ở đâu đều có phần tử ngoài vòng luật pháp vẫn có quy mô nhỏ sử dụng yêu lực sự kiện cái này dựa vào các nơi thành chủ quản lý tại đây bộ hệ thống giới yêu giới giới kinh doanh phồn minh hương thịnh thương vân thuận đường tra xét thoáng một phát bạch hổ thế gia biểu hiện ra thực lực trở nên khiếp sợ bạch hổ thế gia năm vị yêu vương mỗi cái đều thực lực phi phạm càng đừng đề cập bên trong một cái từ lâu không lộ diện chỉ là yêu vương số lượng bạch hổ thế gia là có thể khinh thường thất đại thế gia bạch hổ thế gia chia làm năm cái bộ phận đông tây nam bắc trung mỗi một bộ phận cũng có một cái yêu vương toa c h ấ n ẩn ẩn ánh xạ tứ phương đại địa thực sự bệ nghệ thiên hạ hương vị mất tích đã lâu đúng là trung ương yêu vương dịch vô mà khác tứ phương phân biệt là đông phương yêu vương dịch sơn tây phương yêu vương dịch đại phía nam yêu vương dịch tinh bắc phương yêu vương dịch câu hiện tại thương mỗi ngày ra vào bạch h ổ thế g i a lãnh địa yêu vô số kể cho nên thương vân mấy cái tiến đến không có gây nên bất luận cái gì chú ý t h ú ố chi thương vân dùng phù đã ẩn tàng tự thân pháp lực ba động tại cái khác yêu xem ra thương vân bất quá là một cái yêu thành hổ miễn cưỡng tính toán cái tiểu yêu mà vũ lăng là không minh sinh vật bởi vì pháp lực quá mức suy yếu thương vân hoàn toàn không biết như thế nào đối bạch h ổ thế g i a ra tay nghĩ lại dưới tại long tộc huyền vũ ra chỗ đó nhận được tin tức đều là vật khí, lần này cần dựa vào ngành t h lực cũng không phải là sự tính đơn giản đặc biệt là hiện tại chính mình vẫn không thể bạo lộ thân phận toàn bộ yêu giới đại lao đều đang sưu tầm chính mình tại bậc này hoàn cảnh xuống thương vân chỉ có thể trốn trước mà thành hổ bây giờ đối với thương vân có chút sùng bái mù quáng cho rằng thương vân hết thể hành vi đều có thâm ý mà thương vân lại có thể nào để thành hổ thất vọng chỉ có vũ lăng lòng dạ biết rõ đã phải cứu thiên lang địa lang còn phải t r a ra bạch hổ thế gia cùng thiên lang khuyển lao chủ nhà chết có quan hệ hay không thật sự không phải một chuyện dễ dàng biện pháp tốt nhất chính là trước có thể lẫn vào bạch hổ thế gia từ nội bộ điều tra định nhân đến cùng làm sao bây giờ mới có thể trà trộn vào bạch hổ ra đâu này thương vân không khỏi thấp giọng nói ý bảo thành hổ ngoan, ngoan ăn trên bàn điệm tâm thành hổ tính tình trẻ con hiện tại đã có thương vân cái này đại ba chiếu khán dị vãng bị đè nén tính trẻ con bạo phát đi ra liền nhanh bị ăn lấp kín đầu vóc như thế nào khách quan ngài muốn vào bạch hồ ra hí hí thương vân sau lưng đột nhiên một cái lớn giọng kêu lên quả thực dọa thương vân n h ả dựng tranh thủ thời gian quay đầu thấy là quán trà tiểu nhị một cái mặt ngửa con lừa hai tiểu yêu nói chuyện âm cuối luôn mang theo hi hi cười nói khách quan không biết mỗi ngày có bao nhiêu yêu bởi vì các loại mục đích muốn tiến bạch hồ thế ra ngài cũng không phải người thứ nhất không được thành thủng hí hí thương vân một hồi m ồ hôi lạnh không biết nhóm này kế nói thật hay giả có thể hay không bán chính mình trầm mặc không nghiêm chỉ là nhìn xem tiểu nhị tiểu nhị thì không xem thương vân ánh mắt có chút tự ngạo nằm ở thương vân bên thai t h ấ p giọng nói khách quan có muốn hay không ta bán điểm tin tức cho ngài nếu không ngại như vậy không có đầu như con rồi nhưng là không biết năm nào tháng nào mới có thể đi vào bạch hổ thế ra rồi thương vân cũng t h ấ p giọng nói như thế nào bán ta như thế nào tin tưởng ngươi tiểu nhị thần bị nói kỳ h hí khách quan ngài cũng biết q u á n trả sao là tin tức đi đi lại, lại nhanh nhất địa phương ta trào giá cũng không cao ngại không ngại thử xem nếu ta lừa g ạ t n g à i ta trưởng con lừa lỗ thay thương vân một hồi khinh bỉ ngươi bây giờ không phải là con lừa lỗ thay không nghĩ tới tiểu nhị sắc mặt một hồi đỏ lên không phải ký hí không phải ta đây là ngựa lỗ thay chính là lớn lên dài điểm ký hí vũ lăng đã thổi phù một tiếng bật cười thương vân cũng không nhịn được mỉm cười không nghĩ tới nhóm này kế kích động như vậy c h ấ n an nói được được là ta mở miệng không thích đáng ngươi muốn bao nhiêu tiền tiểu nhị sắc mặt lúc này mới hòa hó lại nói ừng một cái đồng bà ngươi tại sao không đi đoạn vũ lăng cả giận nói tiểu nhị cười hát, hát nói khách quan t nhìn nhìn một một i nhà tức t ờ i gỗ nhỏ tiệm tạp hóa không có cửa sổ cho nên giữa ban ngày cũng muốn đốt đèn mỡ tối ánh nến chập t h ờ n để thương vân một hồi kiềm chế tiệm tạp hóa bên trong ngồi một cái tiểu lắc đầu chó dầu râu rịa thấp bé dáng người hai quả đại một nhà một đôi con chuột lốt hai con mắt ngược lại là rất sáng thương i tạp ó a t đầy một kỳ kỳ quái quái í cao cao vân ba cái nổi giận trong bụng cho rằng rõ ràng bị mặt ngựa lửa mặt ngựa cho tin tức đó là có thể đến lao đầu này tại đây nhận được tin tức nếu không phải trong quán trà yêu nhiều thương vân thật muốn lúc ấy liền hành hung này mặt ngựa một chầu hiện tại lao đầu này phải chết không sống đấy càng làm cho thương vân nổi giận đúng chính là mặt ngựa để chúng ta tới thương vân nhẫn khí nói、ừ. Tiểu tử kia thu các bao nhiêu tiền. Đầu tử tiếp tục nói, còn xuất kia ngươi nhiêu nói, đầu bao Lao các còn ra một điếu u t h ố cái túi c nổi, sương cục rút ra, mù đồng ể vốn cũng không lớn trong phòng càng thêm không nổi. chịu một cái thêm Một đ bạc thương vân nói ồ một cái đồng bạc quy củ cũ ta thu mười cái lao đầu kéo dài thanh âm nói cái gì mười cái vũ lăng nuốt cánh tay vãn tay háo muốn bên trên lao đầu t ử chừng mắt liếc vũ lăng như thế nào còn muốn theo ta lão nhân ra động thủ hay sao các ngươi cho mặt ngựa đều có một cái ta muốn mười cái có gì không ổn thương vân ngăn lại lập tức liền muốn đi vào trạng thái bùng nổ vũ lăng hỏi n g ư ơ i trước tiên cần phải nói cho chúng ta ngươi như thế nào mới có thể để chúng ta tiến vào bạch hồ thế g i a l ã o đầu không nhịn được nói ngươi như thế nào như thế dài dòng có phải hay không không có tiền nghĩ trước lời nói khách sáo lão nhân gia ta khuyên các ngươi bỏ bớt tranh thủ thời gian giao tiền sau đó rời đi các tin tức đâu này thành hổ nghe xong lão đầu không có nói tin tức sự tình hỏi l ã o đầu cười lạnh vài tiếng tin tức vậy thì xem ta lão nhân gia tâm tình chỉ bằng mấy người các ngươi mấy cái phế vật còn muốn tin tức gì l ã o đầu vung tay lên cửa hàng cửa tự động đóng bên trên thương vân biến sắc ngươi đây là ý gì lao đầu nói hh ắ c ắ c xem xét các ngươi chính là coi tiền như rác nhanh chính mình đem tiền lưu lại sau đó xéo đi muốn tin tức tiếp sau đi thương vân nói vậy ngươi đến cùng có biết hay không tin tức lao đầu tự tự hào cười một tiếng tự nhiên là biết rõ chẳng qua là các ngươi không xứng biết rõ thương vân t r o m à y nói như ngươi vậy đối chúng ta không sợ chúng ta hô sao lao đầu t ử ha ha cười quái dị vài tiếng lao nhân gia ta tự nhiên chuẩn bị kỹ cảng bên ngoài yêu nghe không được tranh thủ thời gian lấy tiền há biết rõ tin tức là được rồi thương vân đứng người lên bắt đầu hoạt động tử tri vũ lăng bắt đầu làm mở rộng vận động thành hổ nháy mắt vẫn không rõ chuyện gì xảy ra dù sao chỉ biết mình cái này đại bá sẽ không bị lao đầu t ử này hố là được lao đầu t ử càng thêm n g h i hoặc các ngươi c h o n g váng đây là đang làm gì thương vân hai tay đẻ ép h á p một tay phát ra ken két tiếng vang chốt giận lao đầu t ử lộ ra mơ hồ biểu lộ đông c á t ai nha con mẹ nó một cái yêu còn tự xưng lao nhân ra muốn chết tức chết lao nước rồi thành hổ ai bá mẫu d ặ n dò gì ghê lấy tới rõ ai ôi tổ tông nhóm đừng đừng chỗ đó không thể cho vào không thể a lão đầu tử giang h cựa đều bị đánh không có một cái nói chuyện hở nghe thương vân nói như vậy trong nội tâm một hồi đau khổ thẳng háng một cái phun ra một cái lao huyết đúng đúng phản đối sử dụng bạo lực ngươi nói đến cùng có cái gì phương pháp để chúng ta trà trộn vào bạch h ổ thế gia thương vân hỏi lao đầu tử nói là như vậy ta dù sao ở chỗ này thời gian dài có tư cách là bạch h ổ thế gia tiến cử hạ nhân ai không đúng không đúng mấy vị đây chính là ta cái gọi là tin tức bất quá ba vị làm sao có thể đi làm hạ nhân khi ta chưa nói chưa nói vũ lăng ôn nu hỏi vậy ngươi còn có tin tức khác có phải hay không vừa rồi không cẩn thận đánh đầu của ngươi đầu góc không quá hào dùng lao đầu tử nghĩ đến vũ lăng thủ đoạn không khỏi hít sâu một hơi câu khẩn nói chưa chưa lao đầu tử còn có những biện pháp khác còn có Nhất định、có. Ta đây có. lần i đi tiêu diệt ta cái kia sau đó, sau đó ngươi Nói láo. Vũ Lăng cả giận nói, ngươi cười, cái. ề n bạn thân. Lăng như、vậy? Thương Vân cảm thấy buồn cười, làm hạ nhân. Trưng đó, đó để để ta thế thể thấy thể sau sau của ra, sao Bạch các cả có cảm Có cử mấy cái. 306, bước láo. hạ Hổ h làm làm vào Vũ vậy? mấy u m ô sâu như biển, thượng. Lần này h thượng. ư biển, Lần n là dịch sơn thủ hạ một vị c o n vương phổ lai chiêu bục phổ lai là con trai của dịch sơn ở phía này xem như một yêu g i ớ i vạn yêu phía trên tôn quý ba vị đi vào cũng không tính toán bôi nhọ thân phận về phần có thể để cử bao nhiêu yêu đi qua đây là lao đầu tử cuối cùng lưu lại tin tức thương vân dùng cái hôn thần phụ dối loạn lao đầu tự trí nhớ để lao đầu tử không nhớ nổi bọn hắn đã từng đi qua màn đêm bung xuống thương vân ba cái tìm cái lựa điếm đặt chân thương nghị sau này kế hoạch đại bá chúng ta có nhiều như vậy danh lịch vừa vặn đi vào chung thành hồ hương phân nói thương vân nói không ổn ta nghĩ dưới các ngươi tốt nhất lưu lại tự chính mình đi vào thuận tiện vũ lăng quệt mồm nói vì cái gì thương vân nói ngươi bây giờ pháp lực không thể vận dụng hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực lượng một khi bị phát hiện thập phần nguy hiểm mà thành hồ niên kỷ còn nhỏ tu vi cũng không sâu đi vào khả năng ngược lại phiền toái tự chính mình một cái tốt hành động các ngươi tại bên ngoài cũng có thể làm tiếp ứng thành hồ cùng vũ lăng cùng một chỗ quệt mồm lại muốn không xuất ra lý do phản bác chỉ có thể mặc nhận thương vân cười một tiếng đợi ta tiến vào quận vân phủ các ngươi đang ở phụ cận tìm chỗ ở bình thường vũ lăng ngươi khả dĩ dạy dỗ thành hộ tu luyện các ngươi gia tộc phương pháp tu luyện đối với thành hộ vậy cũng áp dụng còn có thể đem phủ đạo giao cho hắn vũ lăng h ừ một tiếng chính ngươi như thế nào không dạy thương vân thầm nghĩ mình luyện kiếm lúc phát sinh d ị biến trong nội tâm quyết định chính mình kiếm đạo hay không muốn tùy ý bên ngoài bí chuyến tốt kiếm pháp này nhìn như vi lực vô cùng cũng có thể là mang đến hậu hoạn vô cùng nói công pháp của ngươi khả năng càng thêm thích hợp thành hộ dù sao các ngươi yêu thân cùng loại được rồi tất cả nghe theo ngươi vũ lăng nói vũ lăng thẻ lưới h ừ tiểu t ử miệng ngược lại là ngọn đại bá của ngươi còn không có thừa nhận ta là ngươi bá mẫu đây thương vân mặt đỏ lên thành hổ đừng gọi bậy thành hổ cười ha ha nói vâng đại bá bá mẫu vũ lăng che miệng cười không ngừng đồng thời nhìn sang thương vân thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng từ chối cho ý kiến hôm sau tại trong thôn trang trên quảng trường tụ tập không ít yêu muôn hình muôn m ẻ có cao lớn có thấp bé có hình người có người yêu hình còn có liền dứt khoát là trâu voi nguyên hình tới tại yêu giới cái này đều xem như bình thường mọi người tập mãi thành thói quen bạch hổ ra yêu còn không tới trên quảng trường thập p h ầ n ở mỹ quen biết không nhận biết yêu tương hỗ t r à hỏi lẫn nhau bắt chuyện cái gì ra a thường bên trong a ngắn ba cái cóp năm con mắt cái nào yêu tinh không biết xấu hổ các loại chủ đề nhiều nhất loại hoạt động này tại lang thôn thương vân cũng không ít tham gia chẳng biết lúc nào loại hoạt động này thành để thương vân xác thực cảm giác mình dung nhập yêu giới thừa nhận mình là yêu thân phận cơ hội để thương vân đối yêu giới đã có thuộc về cảm giác có thể đi vào quận vương phủ công tác đối với những ngày hồi hương yêu mà nói xem như thượng càng tồi có thân phận có địa vị có thu nhập trên quảng trường yêu đều tầm tâm niệm muốn đi vào quận vương phủ công tác hơn nữa làm rất nhiều chuẩn bị một cái tượng yêu nửa người nửa giống như bộ dáng nâng cao phình bụng thật dài cái mũi gây mất một khoảng ngà voi thanh âm nói chuyện thật lớn lao tượng ta không phải khoác lác ta nhưng là lần thứ năm tham gia tuyển bạn kinh nghiệm rất phong phú lần này nhất định phải mưu cái chức vị một cái nước xà yêu lắc lắc thân hình như thủy xà tới hỏi vị đ ạ i các kia ngươi đều làm cái gì chuẩn bị tượng yêu nói ta muốn tiến quận vương phủ đương một cái quán kho ta nhưng là đã điều tra quận vương phủ năm gần đây toàn bộ nhập hàng xuất hàng ưa thích cái nào một nhà đồ vật lúc nào nhập hàng vào bao nhiêu lao tượng trong nội tâm của ta đều có đếm lao tượng tin tưởng tràn đầy lời nói đưa tới một mảnh hâm mộ tới vớt mông ngựa yêu cũng không ít đại khái nói đúng là tượng yêu tiến vào quận vương phủ về sau đừng quên lôi kéo bọn hắn một cái kế tượng yêu gây nên một hồi nho nhỏ phong ba về sau lại có một cái con báo yêu đứng ra nói ta thế nhưng không kém chuẩn bị đi vào đường quận vương phủ chân chạy tiểu xoa cũng bởi vì cái này ta nhưng là khổ tu tốc độ một đầu tướng yêu không phục ta cũng không so người chập a con báo yêu cười ha h a vậy ngươi đối biêu kiện đánh số hiểu rõ sao tướng yêu mắt c h v á n g đó là cái gì thương vân ở một bên nghe những n à y yêu bắt chuyện trong nội tâm đột nhiên không có ngọn vườn không nghĩ tới cái này muốn vào quận vương phủ còn có nhiều như vậy phải biết đồ vật huống hồ đây chỉ là một thôn xóm lần này báo danh yêu không biết có bao nhiêu nhìn tự mình nghĩ tiếng quận vương phủ không phải chuyện dễ nếu là nói bằng thực lực thương vân muốn trộn lẫn cái hộ viện các loại chức vị không thành vấn đề nhưng thương vân làm sao dám triển lộ một tia yêu khí vạn nhất bị phát hiện thân phận chân thật có thể đi ra bạch hồ thế gia phạm vì thế lực mới là lạ như là đã đi đến một bước này thương vân chỉ có thể kiên trì tiếp tục bây giờ suy nghĩ một chút vẫn còn trong khách sạn ngủ ngon vũ lăng cùng thành hồ thương vân thật là có một ít hộ yêu bảy dối loạn tưng mừng rất xa một nhóm áo trắng yêu đi tới cầm đầu yêu thân tài cao lớn dâu tóc bạc trắng khuôn mặt rất lớn trên người áo trắng có kim sắc h ổ văn nhìn về phía trên uy phong lẫm liệt cầm đầu yêu đi đến quảng trường bên cạnh yêu q u ầ n lập tức vây đi qua thương vân xen lẫn tại bầy yêu bên trong đi theo đi qua túi đầu phải không làm trò chú ý hừ không có gì hay mặt hàng đi thôi cầm đầu bạch hổ ra yêu lạnh lùng nói một câu xoay người rời đi sau đó thương vân c h ờ một đoàn yêu bị hô một chỗ rất lớn bên ngoài đình viện sân nhỏ trên cửa chính treo một khối hàng hiệu biển trường thi thương vân nhìn thiếu chút nữa nằm trên đất đây là trường thi. nhân gian giới đây chính là khoa cử cuộc thi địa phương chẳng lẽ bọn này yêu còn phải tham gia cuộc thi lần này thương vân không có đ o á n sai cầm đầu bạch hổ ra yêu đứng ở trường thi cửa ra vào cao giọng nói các người chưa muốn tham gia vòng thứ nhất cuộc thi ân cũng chính là thi viết thông qua được mới t h a m ngộ thêm lần thứ hai t h i viết lũ yêu một mảnh xôn xao cái gì t h i viết như thế nào còn có bực này cuộc thi những năm qua không có a cái kia bạch hổ ra yêu hét to một tiếng ồn ào cái gì bạch hổ ra dùng yêu quy củ chẳng lẽ là các quy định có thư để cử tranh thủ thời gian tới xếp hàng đi vào cuộc thi ở đây lớn bán yêu mắt tròn váng bọn hắn nào có cái gì văn hóa tri thức thi viết biết bút đều không có mấy cái thương vân cảm thấy mới mẻ không biết bạch hổ thế ra làm cái gì vậy may mắn thương vân biết chữ xem như số ít cho rằng có một kiểm tra cần thiết yêu thương vân chờ tiến vào trường thi vừa vào trường thi liền có một khối lớn bình phong trên đó viết toàn diện kiến thiết tố chất bạch hổ ra một hàng chữ lớn cũng là cứng cáp sau tấm bình phong một đầu lối đi nhỏ lối đi nhỏ hai bên đều là tiểu cách gian mỗi cái yêu đều có chính mình một gian cái này và nhân giới thăm dò khoa học thập phần cùng loại thương vân tại quỷ vương nơi đó có hạnh đang ở trong ngộng thăm dò khoa học qua một lần đối những này rất là quen thuộc triển khai khảo đề như thế nào thành lập khoa học bạch h ổ thế gia phát triển xem như thế nào duy trì gia tộc hài hòa đối với bên trong gia tộc nô buộc phúc lợi vấn đề các loại vấn đề để thương vân đau cả đầu may mắn từng có khổ đọc thi thư tham gia t h a m dò khoa học kinh nghiệm thương vân n g h i ề n ép lấy có hạn trí nhớ bắt đầu hạ bút về phần những thứ khác yêu rất nhiều trên đường tan vỡ thỉnh thoảng có phá hư trường thi thiết t h i thi hành vi sau đó bị bạch h ổ thế gia nhanh chóng chế phục ném ra trường thi rất nhiều yêu bị văng ra trước trong miệng đều lẩm bẩm nói kiểm tra những này có làm được cái gì kiểm tra những này có làm được cái gì kiểm thương r a n ữ n này g làm có đ ợ c cái gì. t h ư vân cả kinh cho rằng phạm vào cái gì sai định rồi điểm tâm thần tận lực biểu lộ tự nhiên đi ra chính mình phong nhỏ đã từng gặp trên đường còn có mặt khác mấy cái yêu bên trong quả thật có cái tiêu tượng yêu cùng con báo yêu lũ yêu hai mặt nhìn nhau cũng không biết chuyện gì xảy ra cái kia cầm đầu yêu xuất hiện lần nữa công chúng yêu tụ lại nói ừ m không nghĩ tới lần này chất lượng còn được lâu như vậy lũ yêu không có một cái minh bạch cái kia yêu có ý tứ gì cầm đầu cái kia yêu rồi nói tiếp chúng ta lựa chọn sử dụng danh ngạch là mỗi cái khu một phần mười đương nhiên đại bộ phận khu rất nhanh liền hơn cơ bản toàn bộ đào thải mà ở trong đó qua lâu như vậy mới còn lại ước một thành yêu rất tốt cái kia cái kia vòng tiếp theo giữ lại bao nhiêu có yêu hỏi hay là một thành vậy không thật sự là trong trăm có một trong trăm có một nghĩ sướng mãi cuối cùng một ngàn chọn một đã không tệ các người thu dọn đồ đạc theo ta đi một ngàn chọn một thương vân l ệ n h cả tim sau này đ ệ mục còn không biết là cái gì trong lòng mình không chắc bạch hổ thế ra làm việc lôi lệ phong hành thương vân bên này vừa mới chấm dứt bên ngoài liền chuẩn bị tốt xe ngựa đem quá quan yêu toàn bộ mang theo đến một nội thành giờ phút này nội thành trường thi đã tụ tập các nơi trình tuyển tới yêu mà những ngày yêu chỉ có thể lưu lại một phần mười lần này trường thi quy mô càng thêm hùng vĩ hơn nữa phân ra rất nhiều bộ môn có nội vụ công việc bên ngoài hậu cần chuyển hàng nhanh vân vân mỗi cái tới yêu trên những cơ bản đều đã có mình muốn đi bộ môn ví dụ như cái k i a tự yêu con báo yêu thương vân hai mắt đen thui không biết đi con đường nào rất nhanh bạch hổ ra có gia thần tới từng cái hỏi thăm mỗi cái yêu mục đích sau đó phân phát tương ứng thẻ số đưa đến khác nhau t r ư ờ n g thi người ân vóc dáng không luôn a muốn làm cái gì một cái bạch hổ ra thần hỏi thương vân thương vân liệu mạng hướng bốn phía xem muốn nhìn một chút có hay không mình có thể làm nhưng mình ở giữa nhất cần công việc bên ngoài chờ một mực không thông trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được bạch hổ ra thần có chút vội vàng sao động nhanh lên n có làm hay không rồi hả thương vân trong lúc cấp thiết chứng kiến có một chỗ tạp dịch quản không có gì yêu báo danh không kịp nghĩ nhiều nói ta làm cái tia cấp thấp tạp dịch t r u n g quanh yêu một hồi thấp giọng c ư ờ i vang chương ba trăm linh bảy bước vào hầu môn sâu như biển hạ nhìn xem t r u n g quanh yêu căng tới bi thương đồng tình ánh mắt thương vân coi như rơi xuống vô tận h ắ c quen đồng dạng nội tâm điên cuồng hò hét mẹ tặc lao tử thì thế nào làm cái cấp thấp tạp dịch về phần nhìn ta như vậy sao người chắc chắn chứ bạch hổ ra thân hỏi thương vân giờ phút này giống như tại ghe độc mục tiến lên hàng không có không gian quay người chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói vâng bạch hổ gia thần nhìn kỹ một chút thương vân còn nghe nghe nói ừm, hàng đến nơi đi ngươi không dùng thi viết gì gì đó rồi thương vân nghe xong mừng rỡ trong lòng còn có loại chuyện tốt này nhưng lại nhìn những thứ khác yêu hoàn toàn không có hâm mộ ý tứ trạng hướng này cùng lúc trước thương vân bị kiểm chắc là nhất yêu yêu lúc đồng dạng thương vân trong lòng dâng lên cảm giác khác t h ư ờ n g có một loại hổ rơi bình dương bị khuyển cảm giác đáng tưởng thương vân đi theo bạch hổ gia thần thoát ly lưu yêu trực tiếp đi vào tuyển nhận cấp thấp tạp dịch bộ môn sau l ư n g chuyển đến một ít yêu ngôn ngữ huynh đệ đi được cố gắng lên trong nhà còn có cái gì cần ăn bài sao thương vân trong nội tâm cái kia chút bất an nhiều hết mức thầm n g h ị cũng không phải trên chiến trường như thế nào những này yêu nói loại lời này không để cho thương vân suy nghĩ đã bị dẫn vào cấp thấp tạp dịch bộ. bên trong ánh sáng lờ mờ đã đã ngồi mấy cái tiểu yêu trong đó mấy cái cái xanh sao và ngọn rắn người nhỏ gầy xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ còn có mấy cái vẻ mặt hung á c mang theo một đoàn sát khí các ngươi ngồi một hồi trở lấy bạch hổ ra thần khai báo một câu quay người đi ra ngoài thương vân nhìn xem trong phòng yêu thấy đều không có cái gì ý lên tiếng tự mình cũng không muốn tự làm mất mặt, an tĩnh ngồi vào nơi hẻo lánh nhìn trộm quan sát những ngày yêu phát hiện những n à y nhận lời mời cấp thấp tạp dịch yêu vô luận nhu nhược không ác đều là một luồng âm mú đ ầ y t ử khí ấn đường biến thành màu đen rất nhanh bạch hổ gia thần trở lại nói nhìn liền mấy người các ngươi quy củ đều b i ế ta t thương vân vẻ mặt m ở mịt cái gì quy củ bạch hổ gia thần nói vô luận như thế nào có quy định ta còn là được tuyên đọc thoáng một phát quy định nói ngắn gọn các ngươi trở thành cấp thấp tạp dịch về sau tính mạng hoàn toàn thuộc về bạch hổ thế ra mỗi ngày cần lao động bên ngoài còn phải vô điều kiện nghe theo bất luận cái gì bạch hổ thế ra bất cứ mệnh lệnh gì ân kỳ thật các ngươi chỉ cần nhớ ký đầu này là được rồi bất kỳ mệnh lệnh nhất định đều muốn tuân theo lũ yêu hữu khí vô lực đáp ứng một tiếng vâng thương vân rất mờ mịt điều kiện này nghe cũng không phải rất quá đáng sao bạch hổ ra thần hài lòng gật gật đầu như vậy cũng tốt đã thành phát t i ề n nghe được phát tiền lũ yêu mới có một tia miễn cưỡng sắc mặt vui mừng rất nhanh có hai cái cường trán g mình người đầu châu yêu đẩy một cỗ xe ba gác tới phía trên giả bộ hơn mười cái túi lớn vừa vặn tương đương trong phòng yêu số lượng một yêu một cái cầm đi bạch hổ ra thần vung tay lên nói lũ yêu không có quá nhiều n g phấn nhao nhao chậm rãi tiến lên tiện tay cầm lấy một cái túi Kim nguyên không thiếu một cái. thương vân trong nội tâm thất kinh đây cũng không phải là một con số nhỏ một cái cấp thấp tạp dịch có cao như vậy thu nhập được rồi các ngươi trở về an bài một chút hậu sự ba ngày sau còn tại đây tập hợp thử sáng các ngươi cũng không dám chạy bạch hổ gia thần nói xong chính mình đi nha những ngày nhận lời mời cấp thấp tạp dịch yêu cầm tiền đủ rũ túi đầu ra phòng thương vân càng thêm k h ô n g h i ể u đành phải chính mình cầm tiền ra phòng quyết định về trước đi tìm vũ lăng thuận đường hỏi một chút tiệm tạp hóa lao đầu t ử cái này cấp thấp tạp dịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiệm tạp hóa bên trong a cái gì cấp thấp tạp dịch tiệm tạp hóa lao bản quá sợ hãi đại hiệp ngươi có phải hay không theo ta lao đầu t ử hay nói dỡn ngươi thực sự đi nhận lời mời cái kia cấp thấp tạp dịch vũ lăng cùng thành hổ xem trước một chút ông chủ cửa hàng tạp hóa nhìn nhìn lại thương vân hoàn toàn một bộ xem kịch vui dáng vẻ vũ lăng chỉ biết là thương vân có phiền t h o i thương vân đau cả đầu cấp thấp tạp dịch đến cùng chuyện gì xảy ra lao đầu tử rút hai phần yên nói cái này cấp thấp tạp dịch nói trắng ra là chính là bán mình cho bạch hồ ra thịt lại đậu thịt lao đầu tử xem xét thương vân đã biết rõ không có hiểu giải thích nói đại hiệp ngươi biết đều là dạng gì yêu trở về làm cấp thấp tạp dịch thương vân lắc đầu hình như không có gì nhân vật lợi hại đều âm ủ đầy t ử khí lao đầu tử cười lạnh một tiếng không t ử khí nặng nghề mới là lạ những cái kia làm cấp thấp tạp dịch yêu đều là thời gian không vượt qua nổi hoặc là thiếu khoản tiền lớn hoặc là nóng lòng dùng tiền mà không chú ý tính mạng yêu mới có thể bán mình thành cấp thấp tạp dịch thương vân lông mày nâng lên nói đây chẳng phải là thành chạy nạn địa phương. nói đến đây vũ lăng cùng thành hộ đều tới hứng thú thành hộ hỏi cái kia cấp thấp tạp dịch thảm như vậy nào chỉ là thảm lão đầu tử nói tạp dịch lại bị phái đi làm các loại công tác kể cả cho ăn sủng vật gì gì đó đặc biệt là mới mẹ uy thương vân cười một tiếng nay sủng vật có gì ghê gớm đâu lão đầu tử không nói lời nào chỉ là mỉm cười nhìn thương vân nhìn thương vân lương trở nên lạnh lẽo thời gian dần qua thời gian dần qua thương vân thẩm nghĩ một chút chẳng lẽ là đem tạp dịch đút sùng vật lao đầu tử đ ẹ thấp sinh nghi nói hắc hắc mới mẻ cho ăn tốt nhất cái gì bạch hổ ra vậy mà dùng sống yêu cho ăn sùng vật của mình vũ lăng cả kinh nói lao đầu tử hút thuốc không nói lời nào bình thường vậy liền coi là làm ặ c nhận sau nửa ngày lao đầu tử nói đây chỉ là một ví dụ còn những thứ khác chỉ cần bạch hổ ra nghĩ ra nhất định làm ra được cấp thấp tạp dịch tại bọn hắn xem ra chính là lại động thịt mà thôi khả dĩ tùy ý xử trí minh bạch đà nha vũ lăng thành hổ nhìn xem thương vân thương vân nhìn lên trần nhà、Thao. muốn hay không như vậy mỗi lần đều như vậy thương vân nội tâm vô lực hò hét ừ n đại hiệp bạch hổ ra cần phải cho không ít tiền lao già ta khuyên ngươi một câu nhanh đi bỏ ra đi ai thương vân im lặng nước mắt ngàn hàng không nghĩ tới đương một nô bột còn có thể đương đến núi đ a o biển lửa bên trong đi sau ba ngày thương vân đem tiền đều lưu cho vũ lăng để vũ lăng tùy thời đến quận vương bên ngoài phủ thuê một căn phòng định ra rồi phương thức liên lạc liền đi địa điểm tập hợp địa điểm tập hợp đã tụ tập một nhóm lớn yêu cũng là muốn tiến vào quận vương phủ đấy duy chỉ có thương vân cái này một ít bảy yêu đãi ngộ đ ặ thù không có mặt khác yêu nguyện ý tới gần bọn hắn thương vân bây giờ có thể hiểu thành sao mà hắn yêu đối xử với chính mình như thế ngược lại yên ổn rất nhanh bạch hổ ra đến rồi mười mấy chiếc xe lớn tới đón những ngày yêu thương vân một đám cấp thấp tạp dịch xe ngược lại là tốt nhất nhưng theo thương vân xe này cùng quan tài không sai bệt lắm trong xe một mảnh đen nhánh không có cửa sổ cũng không có ánh đèn thương vân một nhóm cự như vậy bị trở đi thậm chí không biết mình hành tàu con đường không biết đi bao lâu rồi bên ngoài có âm thanh hô xuống xe thương vân một nhóm như cái sắc không hồn bàn rời đi ám vô thiên ngày thùng xe một lần nữa gặp được thái dương chẳng qua là trời chiều quất s á t hào quang vung đến những n à y yêu không hề tức giận trên mặt thương vân phảng phất thấy được bi thảm tương lai lại nhìn một phía là một cái tiêu điều sân nhỏ phòng ở cũng không lớn là cái tứ hợp viện bộ dáng thật nhiều cửa nho nhỏ cửa hôm nay các ngươi nghỉ ngơi trên giường của các ngươi có quần áo tìm chính mình thích h ợ p xuyên về sau trên quần áo dấu hiệu chính là tên của các ngươi có biết không một cái bạch hổ gia thần nói lũ yêu vô lực đáp ứng một tiếng đều tự tìm cái thuận mắt cửa đi vào trong phòng có một luồng đậm nấm mốc mùi thối nói trên mặt đất tán l ạ không biết thứ gì hài cốt trên giường bày biện một bộ đen trắng đường vân dao quần áo quần áo trước sau đều áo trước vận i cái ế t một to l mệnh thật sự là kỳ diệu ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy mặc như thế quần áo ở phòng như vậy thương vân nằm vật xuống trên giường lập tức bay ra một mảnh cho bụi hồi tưởng đi qua kinh nghiệm của mình nào lại là trước kia có thể dự liệu được ý niệm tới đây thương vân tâm tính phăng k h o n g vậy mà hỗn loạn t h ế đi sáng sớm hôm sau tất cả đứng lên không biết người nào trong sân hét lớn một tiếng giống như tiếng sấm thương vân một kích linh ngồi dậy thầm nghĩ mình tại sao đại ý như vậy vậy mà ngủ ngon như vậy tranh thủ thời gian đi ra ngoài lại nhìn cái khác yêu đều mạn mạn thôn thôn ra ngoài phòng trong sân chiếm được một cái chiều cao một trượng mặt đen châu yêu trên mũi đinh lấy vàng óng ánh q u é n m ũ i há mồm trước đó cái m ũ i phun ra hai cỗ khí màu trắng sóng ta là các ngươi quản sự họ ngưu gọi lan sơn về sau bảo ta nhị ca biết không ngưu lan núi đầu lưới có chút đại nói nhị ca thời điểm nghe vào như hai nổi vâng lũ yêu đáp ứng một tiếng ừ xem các ngươi phải chết dáng vẻ như lan núi hầm hừ nói chín nghìn năm trăm mười sáu đến chín nghìn năm trăm hai mươi sáu đi ra đó là cái đánh số yêu đi ra đội ngũ như lan đường núi các ngươi đợi chút nữa theo ta đi chín nghìn năm trăm hai mươi bảy thương vân đi ra đội ngũ như lan đường núi ngươi đi đem thiên không viện cất quét từ nơi này đi ra ngoài đi thẳng chính là đường đi mặt khác sân nhỏ nếu không làm thì ngươi a thương vân không nghĩ tới kiện thứ nhất công tác cứ như vậy buồn nôn cái này đã sắp muốn đến hắn làm một yêu trong lòng điểm mấu chốt a cái gì còn không mau đi cửa vật lẫn lộn phòng có cây trội ta sẽ đi ngay bây giờ lưu lan núi lớn u núi q á thương t vân bất đắc dĩ đi đến cửa viện vật lẫn l ộ ậ t phòng cầm đồ vật đi ra sân nhỏ xuyên qua mấy tầng trống giống đại viện mới đi đến thiên k h ô n g viện may mắn thiên k h ô n g viện bên trong chỉ có một đồng c ứ c thương vân n g m n g đầu nhìn lên cái này đồng c ứ c núi cao vạn trượng luôn luôn đỉnh c ứ c cao vạn trượng ngược lại là không có nhưng là cao mười t r ư ợ n g luôn có chiếm diện tích càng không cần nói hắn đây mẹ là cái gì c ứ c thương vân nước mắt yên lặng lưu lại ngôi lai、like, làm nằm vùng là khổ cực như vậy chuyện tình trong đó lòng chỗ sốt hai sao biết được quét đi thương vân ai thắn một tiếng bắt đầu cấp thất tạp dịch sinh hoạt tính mạng như cỏ rác chín nghìn năm trăm hai mươi bảy người đắp cực ta như lan sơn hét lớn một tiếng còn không đi q u é t cức thương vân ngơ ngác trả lời một tiếng vâng im lặng cầm lấy cây trổi đón lấy đi q u é t cức đây đã là đầy một tháng ngày kỷ niệm thương vân công việc hàng ngày chính là q u é t cức cái k i a to lớn như núi cức mỗi ngày có thể đem c ứ c quét xong thương vân đã l à vận hạnh mặt khác công tác một mực không làm một tháng gian thương vân trí khí tất cả đều phai mở ở đằng kia c ứ t bên trong thương vân có khi hoảng hốt cảm giác mình là cái bọ hung yêu đời này công tác chính là quá cức ám vô thiên này tiếp tục như vậy đừng nói là âm thầm điều tra bạch hồ thế g i a cùng nghị cách cứu viện thiên lang địa lang chính mình không đồng nhất thân mùi hôi cũng đã thỉnh thần b á i phận hôm nay quét không hết liền cho ta đem còn dư lại ăn hết sau l ư n g truyền đến ngưu lan sơn chân núi bàn tiếng hô nếu là lúc trước thương vân khẳng định nhiệt huyết sôi trào hiện tại nội tâm cơ hồ không có gì sóng lớn chỉ là yên lặng đi quét c ư ớ c cái này q u ò n vương phủ đất đai cực kỳ rộng lớn thương vân đến rồi một tháng cho dù còn chưa đi đã đến thiên không viện ngoại trừ địa phương tại n ư u lan sơn trong lời nói vẫn có thể hiểu rõ cái đại khái quân vương, vương, đó, đó cho cho vương trong ổ n g tiến, thiên viện không là phủ í a sau rậm rạp i cơm chế t cao thủ nhiều như mây thương vân cũng không dám tùy tiện hành động mà thương vân mỗi ngày quét c ứ c là một gã gọi tam thủ viên hùng yêu kết quả tam thủ viên hùng đầu vượn gấu thân ba cái đầu mỗi ngày tương hố cái lột rất là ồn ào thân cao trên trăm trượng ăn nhiều kéo l à hơn là quận vương phủ một đầu sùng v ợ n cái này tam thủ viên hùng tính tình n lạ mạn hoàn toàn không đem thương vân những n à y tạp dịch để vào mắt cao hứng lúc khả năng liền ăn hai cái may mắn thương vân còn không gặp được yêu thú này t ì n h quá bất quá tam thủ viên hùng có khi cố ý chờ thương vân đến rồi mới sắp xếp liền muốn dùng tức đập chết thương vân may mắn thương vân lẫn mất nhanh nếu không không chết cũng là cả đời đau xót từ khi tam thủ vợt hùng phi cất nghện thương vân nhất định phải thành công một lần cho nên một mực không có ăn thương vân ý niệm trong đầu hôm nay thương vân tiến thiên không viện không có nghe thấy được các vị đã biết rõ hôm nay cái k i a tam thủ viên hùng nhất định sẽ tập kích chính mình tranh thủ thời gian toàn bộ tinh thần đề phòng chậm rãi đi hướng trong s â n nơi hẻo lánh chỗ một con ruồi lớn nhỏ vật thể lặng lẽ rời về phía thương vân cách thương vân không đủ xa một trượng lúc đột nhiên mẻ lên đồng thời thân hình tăng vọn hiện ra chân thân lại là cái k i a tam thủ viên hùng tam thủ viên hùng tăng tới khoảng một trượng lũ lo cười q á i dị đồng thời thân người con lại đầu cùng cái mông đều ở một cái phương hướng Theo thương e o d ớ i r vân thầm sau p h n n dưới mắng một tiếng cái này yêu như thế nào ác tâm như vậy hết lần này tới lần khác phát xạ tốc độ cực nhanh chỉ có thể tránh trái tránh phải may mắn thương vân thực lực chân thật tại phía xa tam thủ viên hùng phía trên nếu không thật là có khả năng bị t ậ p chúng thân a m t ủ viên v hai chén thời gian hùng đánh chén cũng không có đánh trúng thương có trà tức to, giận ậ đến hoa hoa kêu l pháp tức đạn tận, cao giống một tiếng, cao c đạn giống dưới â thân n chuyển động, bắt đầu vận động chậm h đầu bắt p đ ồ này g thời tiếp tục bắn phá. Thân phá. pháp bắn n như thế nào như thế nhìn quen mắt đây không phải thân pháp của ta lần này thương vân thực sự lắp bắp kinh hãi đương nhiên núi nhiều lên càng thêm thuận buồn xuôi gió bởi vì tam thủ viên hùng động tác theo thương vân dường như hải nhi học theo lại qua một chén t r à thương vân trên người không nhiễm một hạt bụi tam thủ viên hùng cả người mồ hôi rốt cuộc không có còn sống thương vân k h é cười nhìn xem tam thủ viên hùng tam thủ viên hùng nước mũi chạy thật dài chạy tới trong miệng ba tờ miệng đồng thời hít một hơi đem thương vân buồn nôn qua s ư ớ c người đây đều trốn được tam thủ viên hùng chất phát nói đây là tam thủ viên hùng lần thứ nhất mở miệng thanh âm lanh lảnh thương vân tay mang theo cây trổi lại như cầm trong tay t r ư ờ n g t h ư ờ n g đều có một luồng lăng lệ khí thế từng bước một đi hướng tam thủ viên hùng tam thủ viên hùng nội tâm một hồi không khỏi e ngại vậy mà từng bước lui về phía sau lui lại mấy bước cảm thấy không đúng đối mặt mình là một cái cấp thấp tập dịch dị vãng loại vật này chẳng qua là chính mình điểm tâm mà thôi hôm nay như thế nào vậy mà sợ không khỏi nộ theo trong nội tâm lên muốn hét lớn một tiếng nhưng chứng kiến thương vân ánh mắt biến thành giường như con mèo nhỏ làm nũng tiếng c â y bản còn phải lại thử xem thương vân đi đến tam thủ viên hùng trước người hỏi cho dù thương vân chỉ tới tam thủ viên hùng phần e o tam thủ viên hùng lại cảm giác mình tại thương vân trước mặt lộ ra thập phần nhỏ bé nghe được thương vân câu hỏi khiếp n h ư ợ c lắc đầu lúc này mới nghe lời vậy ngươi nói cho ta biết thân hình của ngươi bộ pháp là nơi nào học được thương vân tiếp tục cười h i ế p mắt hỏi tam thủ viên hùng hai cái móng nuốt gắt gao tre ba tờ miệng chỉ lo lắc đầu không nói thương vân khuôn mặt bỗng nhiên theo cười nhẹ nhàng lộ ra một luồng sắt khí ánh mắt l ó lên chằm chằm vào tam thủ viên hùng thương a m t ủ viên vừa cái, phải rồi giờ hùng thân thể lắc một cái, nếu không phải vừa rồi dùng đạn quá độ, bây giờ còn thể một bây lắc độ, quá đ ợ c cho lại là liền dạy tiểu thiểu với đến nếu hắn, hắn không không một phát, ta, thiểu thiểu ta, hán, hán ta, liền với ta, ta, ta, ta, ta t ra ra. ư vân khẽ nhĩ mày thầm nghĩ cái kia bạch hổ ra thiếu ra làm sao lại thân pháp của mình chẳng lẽ có sư huynh đệ của mình tới truyền thụ qua bản môn kiếm quyết hay là bạch hổ ra vậy mà cùng chính mình môn phái có quan hệ hai loại khả năng đều thực sự quá thấp kém nhưng thương vân trong lúc nhất thời lại muốn không xuất ra cái gì giải thích hợp lý ngươi ngươi như thế nào lợi hại như vậy còn đương đương cấp thấp tập gì Tam thủ viên hùng thấy thương vân y ê u ớt mà hỏi thương vân nhìn thoáng qua tam thủ viên hùng biết rõ lại là một cái tính tình n g a y thẳng chỉ số thông minh không dám cung duy yêu yêu luôn luôn khuyết điểm này gọi chung linh trí không mở thời kỳ đến nhất định thời kỳ có rất nhiều đến tuổi nhất định có rất nhiều đến tu vi nhất định yêu mới có thể linh trí mở rộng ra đi đến tầng thứ mới mà cái này tam thủ viên hùng xem xét chính là không bắn c h ú n g không mở thương vân nghiên cứu qua yêu chế i n đ ồ đối cái này tam thủ viên hùng vẫn có một ít hiểu rõ nhưng khi đó ghi yêu chiến đồ tiền bồi đối tam thủ viên hùng bực này yêu còn không để vào mắt cho nên miêu tả cũng không ti tẳng chỉ là hơi bút mang qua tổng kết lại chính là yêu ngốc lực lớn ta Ừ, ta lợi hại thương vân hỏi ngược lại tam thủ viên hùng gãi gãi đầu thân thủ của ngươi rất tốt nhưng là lại không cái gì yêu lực ta ta cũng không biết thương vân giả bộ như bi ai thở dài ai ngươi biết cái gì ta là thiếu một số tiền lớn yêu lực lại bị chủ nợ thả kịch độc phế đi bị buộc rơi vào đường cùng mới bán mình tiến vào bạch hổ ra đường cấp thấp tập dịch tam thủ viên hùng vẻ mặt g i ậ t mình d á n g vẻ thương vân đều cảm giác mình như thế lừa gạt một cái nhược trí không đành lòng thật sự là thất kính thất kính tam thủ viên hùng quỳ gối nói thương vân đối cái phản ứng này rất hài lòng ta đây nếu ăn ngươi có phải hay không đối với ta rất có chỗ tốt dù sao cao đẳng yêu thân bản thân liền là nhất đại t h u ố c bổ chờ tam thủ viên hùng n g ầ n đầu đã tràn đầy nước miếng còn chạy đầy đất thương vân trong nội tâm lập tức đã có ba cái ý nghĩ thứ nhất không nên cùng ngu ngốc nói chuyện thứ hai không nên cùng ngu ngốc nói chuyện thứ ba không nên cùng ngu ngốc nói chuyện mẹ tặc đây là cái gì ý nghĩ thương vân trong nội tâm thầm mắng nhưng không phải không thừa nhận tam thủ viên hùng thuyết pháp cũng không tính được sai mà giờ khắp này tam thủ viên hùng khôi phục trăm triệu chân thân nhìn chằm chằm chằm vào thương vân nước miếng như là thác nước bay thớp mẹ ngươi chứ chết thì chết cũng không thương vân lạnh n à lùng hỏi thương vân biết rõ nhất định phải thừa dịp hiện tại để tam thủ viên hùng hoàn toàn thần phục mới được tam thủ viên hùng cầu khẩn nhìn xem thương vân chật vật gật gật đầu thương vân giúp phủ tam thủ viên hùng biến trở về một trượng lớn nhỏ tội nghiệp nhìn xem thương vân thương vân nói ngươi đổi nữa dị tâm ta trước lột da của ngươi ra tam thủ viên hùng tranh thủ thời gian hai tay che ngực thở gấp một tiếng nhìn thương vân quả muốn đi lên đạp hai chân nghe ta cho dù yêu lực thất lạc luôn luôn chút ít thủ đoạn b ả o m ệ n h ngươi nếu là dám nói ra thử h ử tam thủ viên hùng gắt gao che miệng lại á á nói không dám không dám thương vân lúc này mới yên tâm nhìn khắp b ố n phía nói ngươi cho ta đem cất quét a tam thủ viên hùng nói đây không phải chuyện của ngươi thương vân tức giận gần chết nói không quét lột da của ngươi ra vâng tam thủ viên hùng nào dám phản kháng lập tức cầm lấy cây trổi đi quét cức thương vân mừng rỡ thanh nhàn ở một bên nhìn xem còn không phải chỉ đạo tam thủ viên hùng như thế nào quét sạch sẽ hả thương vân nghe được xa xa tiếng bước chân chật lết người đến tam thủ viên hùng bên người cây trổi cho ta ngươi đi đi không được đối cái khác yêu nhắc lên chuyện ngày hôm nay tam thủ viên hùng không rõ toàn bộ lại không dám hỏi nhiều vội vàng rời đi rất nhanh như lan sơn lôi kéo hai cái yêu đi vào thiên k h ô n g viện hai cái này yêu thương vân từng thấy là cùng hắn cùng đi cấp thấp tập dịch nhưng là bình thường không có gì trao đổi như lan sơn lôi kéo một cái yêu một chân kéo chó chết đồng dạng kéo lấy hai cái yêu nhắm mắt dê l n gì lộ vẻ bị như lan sơn đánh thành như vậy như thế nào hôm nay như thế bẩn nhanh quét như lan sơn thấy thương vân là người kêu lên bọn hắn làm sao vậy thương vân nhịn không được hỏi bọn hắn hai cái này là sơn n ữ yêu nay thiên phủ bên trên muốn ăn ngon t h ị cá đang cần như thế hai cái nói muốn ăn bọn hắn vậy mà muốn chạy bị ta chảo hiện tại đưa đi phòng bếp như lan sơn vừa đi vừa nói giống như là mới từ chợ bán thức ăn trở lại đồng dạng cái này thương vân cho dù đã sớm biết cấp thấp tạp dịch sinh mệnh như cỏ rác nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chính thức đối mặt vào một ngày thời điểm sẽ là như vậy rung động đối tâm linh rung động yêu quyền ở đâu tính mạng như cỏ rác chương ba trăm linh chín yêu chi thao thiết nhìn xem như lan sơn đi xa bóng lưng thương vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chính là sơn ngư yêu rốt cuộc làm mùi vị gì sớm biết như vậy cần phải cắn một cái nếm thử ân đoán chừng như lan sơn hai nổi cũng không cho thương vân vừa rồi vẫn còn thở dài tính mạng như cỏ rác hiện tại khôi phục một cái đầu bếp tự giác đầu tiên nghĩ đến chính là nguyên liệu nấu ăn hương vị húng chi thương vân không phải cái gì thiện nam thì nữ trên tay coi như là dính đầy huyết tinh tại thiên nguyên lâu đương chủ bếp thời điểm chính tay đông yêu t ắ t qua thì không biết có bao nhiêu mặc dù lớn bộ phận đều là thương vân bảy mưu đặc kế không có tự mình độc thủ theo thương vân cũng không khác nhau gì cả không nhiều biết như lan sơn lẩm bẩm tiêu sái trở lại trong miệng ô cục thì t h ầ m thương vân không muốn cùng như lan sơn có quá nhiều quan hệ túi đầu cắt tước không ngờ như lan sơn trực tiếp đi hướng chính mình chín nghìn năm trăm hai mươi bảy như lan sơn bình thản kêu một tiếng thanh âm hay là rất lớn thương vân trực giác nói với chính mình không có chuyện tốt mộng nhiên ngần đầu làm sao vậy đồ ăn không đủ ngữ lan sơn ánh mắt đăm đăm ồ cho nên ta phải sẽ tìm cái cấp thấp tạp dịch ồ nhưng ta lại chẳng muốn đi ồ v ừ a v ặ n t r ô n g thấy ngươi ngươi xem đi lên tế bị nộn lục v ị vậy cũng không sai đa t ạ vậy cùng ta đi thôi mẹ tặc thương vân trong nháy mắt đổi qua vô số ý niệm trong đầu là hiện tại sẽ giết cái này ngữ lan sơn chính mình không có hoàn toàn chắc chắn có thể nhất kích tất sát càng không nắm chắc không phát ra lớn tiếng vang vô luận như thế nào đều sẽ đưa tới phiền thoái không cần thiết nhẹ thì chính mình kế hoạch không cách nào tiến hành nặng thì bỏ mình cái này quận vũ phụ làm sao bây giờ thất thần làm gì đi mau như lan sơn dối ra đại thủ một phát bắt được thương vân lực đạo này chừng địa yêu tiêu chuẩn thương vân thẩm kêu may mắn không có tùy tiện ra tay chính mình hay là xem thường cái này như lan sơn càng không có nghĩ tới bạch hổ ra một cái quận vương phủ một cái quản sự vậy mà đều có bực này tu vi như lan sơn căn bản không nghĩ tới thương vân hội chống cự thương vân trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được đành phải trước đi theo như lan sơn đi đây là thương vân lần thứ nhất đi đến siêu xuất thiên không viện địa phương tại như lan sơn dưới sự giám thị thương vân không dám đến chỗ nhìn loạn ngay tại như lan sơn đằng sau đi theo thắng đến một gian chiếm diện tích cực lớn kiến trúc trước mặt từ bên trong tản ra trận trận hương khí cho thấy nơi này chính là phòng bếp thương vân ý nghĩ đầu tiên chính là lớn như vậy phòng bếp kéo ta một cái nhỏ như vậy thân thể yêu tới đủ ăn sao nghĩ lại cái này quận vương ăn cái gì khả năng ý tứ là hương vị không cần quá nhiều nguyên liệu nấu ăn húng hầu nguyên liệu nấu ăn l ẩn chứa năng lượng không dùng lớn nhỏ đến luận s ự quận vương phủ p h ò n g bếp cùng thiên nguyên lâu có rất nhiều chỗ tương tự thương vân nhìn xem đủ loại bài trí cũng không lạ l ắ m bất đồng duy nhất đúng là quận vương phủ phong bếp bố cục hình như ngự thiện phòng đồng dạng hợp quy tắc khắp nơi hiện lộ rõ ràng vương đặc biệt là trên tường rán cùng loại bạch h ồ ra vạn tuế quảng cáo độc đáo vẽ dòng điểm mắt ý tứ hạng súc như lan sơn hét lớn một tiếng lao trương phối đồ ăn mang đến đừng kêu lão tử một lần nữa cho cấp thấp tạp dịch cũng không hay chiêu bên trong một lanh lành thanh â m đáp ứng nói biết rõ để hắn đến đây đi như lan sơn đẩy một cái thương vân đi thôi sau đó xoay người rời đi thương vân trong nội tâm nổi lên cảm giác k h ắ c thường chính mình phải đi chịu chết là vì thực á mà ở trong đó yêu nhìn hắn đi qua tùy ý xâm lực là nhất là bình thường chuyện bình thường là chuyện đương nhiên mà thương vân cũng cần phải ngoan, ngoan đi qua bị hố sảng khoái phối đồ ăn Phối đồ ăn, thương ớ i Lao trương c ỗ xa hơn h lên. là t vân từng bước một đi qua ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại đang muốn tùy ý chào cái yêu đương chính mình thế thân dù sao phòng bếp này thập phần rộng lớn rất nhiều yêu bận rộn xem cái tại to lớn đồ làm bếp trong lúc đó không nhất định hội chú ý tới thương vân ra tay như thế nào đần như vậy các hành tây cũng không biết lao trương thanh â m hô thương vân theo thanh â m nhìn sang chứng kiến một cái đầu người nhẹ tinh dùng hai cái đ u ổ i đường đấy còn lại sáu cái chân tất cả đều vòng tại trước ngực ngay tại giăn d ậ một cái trắng trắng mập mập yêu cái này cái này hành tây là hạ giới kết quả ta lần t h ứ nhắc béo yêu phân v u a liên hạ giới đồ vật cũng không biết cắt còn có mặt mũi phản bác lao trương cả giận sáu cái cánh tay trên không trung loạn chiến phối đồ ăn đâu này đến rồi chưa thương vân trong nội tâm vui vẻ nói ta đến, đến rồi bất quá ta hội cắt hành tây ngươi hội lao trương nghi ngờ nói thương vân không đáp lời nhanh chân đi qua cơ lấy tấm ván bên trên dao p h a đem một bó hành tây lập tức cắt thành hành thái thủ pháp cực nhanh lệnh lao trương l l ư ớ i béo yêu càng là trận mắt há hớm ồm tại sao phải cắt thành cái dạng này lao trương cùng béo yêu đồng thời hỏi ích cái này thương vân cả người toát mồ hôi lạnh nói dùng cái này hình dạng hành tây xào rau ăn ngon lao trương cùng béo yêu như có điều suy nghĩ thì ra là thế tốt rồi phối đồ ăn n ằ m xuống lao trương dứt khoát một ngón tay trí thớt thương vân nói ta không nớt hội cắt hành tây sẽ còn cắt cái khác thì tính sao ta cần phối đồ ăn lao trương một núi v a i được thương vân đáp ứng một tiếng lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế một quyền đem béo yêu đánh n g ấ t xịu một cái xét tới trên thớt dùng hắn đến phối đồ ăn cũng không tệ ta có thể đem cái này một thân thịt mỡ làm mập mà không chán lao trương có chút chân c h ờ nhưng đã nói rồi đấy là ăn cấp thấp tạp dịch chín nghìn năm trăm hai mươi bảy thương vân lập tức đem mình quần áo cho béo yêu m ặ c vào lao trương gãi gãi đầu hình như cũng có thể thương vân cười hắc hắc đầu năm nay có đôi khi khó tránh khỏi được tâm ngoan thủ lạc rất nhanh một đạo hành tây dầu da thịt mềm mại bẩy ở lao trương trước mặt lao trương nếm nếm liên tiếp gật đầu ăn ngon cùng sơn ngư yêu phối ăn nhất định hương vị càng tốt hơn thương vân nước miếng chảy r ò n g có thể hay không để cho ta cũng nếm thử sơn ngư yêu thịt lao trương nói khả dĩ vừa vặn ngươi xem một chút còn kém mùi vị gì thương vân tiếp nhận một khối nhỏ sơn ngư yêu thịt phản p h ấ t thượng đẳng nhất kim thương ngư nghe nghe lại dẫn nhàn nhạt đặc sản miền núi mùi t h ơ m ăn một lần dưới vào miệng tan đi nhưng lại tồn lưu từng k i a từng k i a nhai sức lực thật sự là thượng đẳng mỹ vị thương vân lập tức tìm mấy vị phối liệu làm thành một loại cây độc tương liệu phối hợp một chút hành tây dầu da thịt mềm mại giao cho lao trương lao trương ăn một miếng hú lên quái dị được được q u ò n vương hôm nay nhất định v h mãn xem ta lão trương còn không tham quan lao trương kêu lên vui mừng lấy nâng hai đại quận sơn ngư yêu đâm thân cùng xem như phối món ăn hành tây dầu da thị Ta Thương sao làm bây giờ? vì â n n h n bên hai chút, một mặt không c yêu k h c h để cho bên này, n c h mình lộ ra quá, quá nhiều dư thương vân liền bắt đầu khắp nơi hỗ trợ còn rất nhanh nhận thức một nhóm luôn yêu thật giống như vốn là biết đồng dạng vô cùng bình thường thật giống như thương vân vừa rồi đi tới chịu chết lúc đồng dạng nhìn như quen thuộc một cái quân thể phải chăng đều mang gọi là nhiệt tình mặt nạ đồng thời này mặt nạ cũng gọi là im lặng nơi này yêu là có hay không sinh tồn lấy sinh hoạt thương vân hoài nghi những thứ này hay là nơi này yêu bất quá cũng là chút ít không có tương lai cái sắc không hồn hoặc là bọn hắn đem chính mình biến thành trống g i n g loại hoàn cảnh này có thể nhất xác minh tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê đại ẩn ẩn vũ thị nhiều như vậy trống giông cho ngươi làm nhiệm hộ, lại không chân chính quan tâm sự hiện hữu của ngươi cái này không phải là tốt nhất ẩn t â n pháp liên tiếp ba ngày thương vân tại phòng bếp hỗn độn nửa chín mặt cũng không phải toàn bộ yêu đều khắc sâu ấn tượng cái tia một loại chỉ có thể nói có tồn tại cảm giác không có tồn tại yêu giới thực vật phần lớn đều là cấp thấp yêu vật trộn lẫn một ít tiên giới linh thú ma giới m a thú quỷ giới một ít phụ liệu quận vương g i a nguyên liệu nấu ăn há lại thiên nguyên lâu có thể so sánh phú quý chơ quá đế vương g i a ở chỗ này thương vân gặp được quá nhiều đồ sát có khi chỉ là vì một tia đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn đồ sát to lớn yêu chi thi thể trồng chất linh thú mất đi tức giận thân thể cứng n ắ c ma thú thân thể chảy máu đen thối nát lại rất sắc bị xử、lý. v có có như vậy, như vậy đây là đối với muốn ăn tôn trọng hay là đối với sinh mạng miệt thị thương vân nghĩ không ra kết quả đương chính mình đi vào phòng bếp này thời điểm lúc đó chẳng phải cái này thao thiết thị nghiến bên trong một bộ phận nếu không phải có một quyền đánh mất xịu cái k i u béo yêu thực lực thương vân chính mình không phải là không được ăn vận mệnh tại cương đại ngoại giới trước mặt nhỏ yếu sinh vật rất nhiều bất đắc dĩ yêu quá lớn yến yêu chi thao thiết thao thiết thị yến a n chính là nhỏ yếu đây là yêu thao thiết thị yến cũng là thế giới thao thiết thị yến thương vân thở dài một tiếng chỉ có thể làm tốt chính mình tiền bạc bây giờ công tác lại qua mấy ngày liền lao trương cũng bắt đầu cho rằng thương vân vốn chính là tại đây phòng bếp yêu thương vân thì có chính mình hoạt động không gian dù sao thương vân trà trộn vào đến không phải là vì làm cái đầu bếp t a m thủ viên hùng có thể xử x u ấ t thân pháp của hắn cũng làm cho thương vân thập phần để ý cho nên thương vân lại trở về thiên k h ô n g viện t a m thủ viên hùng chính rảnh rỗi n h m chán tại thiên công viện bên trong nước chậm trên mặt đất còn có một cái bị cất đẻ chết yêu Tam thủ vâng i ê n hùng. Thương v kêu một t i ế n Hả?、Tam、thủ viên hùng Tam vừa quay viên đầu lĩnh ạ i Ngươi? Ai? Cái cười nói, này. Thương vân cười nói, bảo ta bảo đầu l là là được rồi. Đây rồi. tam ạ i giản đây đơn đầu Vâng, nhất, nhất sáng sưng lĩnh. hô. tỏ t thủ viên hùng đồng thời t u é t ra ba tờ miệng rộng cười nói đầu lĩnh đã lâu không gặp ngươi làm sao làm đầu bếp quần áo thương vân không muốn quá nhiều giải thích nói ta đều có thủ đoạn không cần hỏi nhiều ta lại hỏi ngươi ngươi nói từ nhỏ thiếu ra chỗ học thân pháp ngươi cũng đã biết hắn cùng người nào học tam thủ viên hùng tội nghiệp nhìn xem thương vân nói cái này đầu lĩnh tiểu thiếu gia không cho ta nói hơn nữa ta thực sự không biết hắn cùng người nào học hắn chính là tâm tính tốt ta ngày đó lại chọc cho hắn cao hứng mới chuyển cho ta những n à y thân pháp ngươi còn biết thứ gì thương vân hỏi tam thủ vượn hùng lão trung thực từ nói ta chỉ nhớ rõ tiểu thiếu gia nói nhất định không thể thua cho ai muốn tìm cái đồng dạng lợi hại sư phụ nhưng ta lại không biết là ai đầu lĩnh ta chỉ biết rõ nhiều như vậy thương vân biết rõ tam thủ viên hùng không nói gì nói vậy ngươi có thể hay không đem tiểu thiếu gia đưa đến tại đây để cho ta gặp mặt a tam thủ viên hùng đứng chết chân tại chỗ chương ba trăm mười làm sư phụ chỗ tốt thượng đầu lĩnh tiểu thiếu ra nhưng là chỉ ở chính giữa đ ì n h viện hoạt động cực nhỏ đi ra tam thủ viên hùng sầu mi khổ kiếm nói thương vân nói vậy sao ngươi thấy hắn tam thủ viên hùng nói ta cũng chỉ có rất ít cơ hội có thể đi những cái kia đ ì n h viện được có triệu hoán thời điểm mới có thể đi thương vân giận dữ nói ta còn tưởng rằng ngươi tại quận vương phủ cũng coi như có chút diện mạo không nghĩ tới vô dụng như vậy tam thủ viên hùng nghe thương vân nói như vậy trong nội tâm lớn k h n g phục đầu lĩnh ngươi cũng không cần nhỏ như vậy xem ta nếu ta ngợi ý trong vòng ba ngày vẫn có thể có cơ hội thấy tiểu thiếu ra một lần thương vân trong nội tâm cười thầm ngoài mặt vẫn là một bộ sầu khổ bộ dáng ngươi nói êm h a y sợ là sợ ta chê cười nhất thời miệng lớn mà thôi tam thủ viên hùng ngất ngực vỗ ngực nói tuyệt đối không phải ta dùng đầu đảm bảo sau đó ba viên đầu liền dùng b e n ngươi đ ả m bảo ngươi mở miệng ngươi đ ả m bảo chính là ngươi thương vân đau cả đầu nói chớ ổ n nào ngươi đã nói như vậy ta tin là được tam thủ viên hùng an t ĩ n h lại nói đầu lĩnh tuy nói ta có thể thấy tiểu thiếu ra nhưng ta cũng không biết như thế nào đem hắn đưa đến cái này đến muốn mang ngươi đi qua là không thể nào thương vân nói ngươi liền nói với hắn muốn học hết thân pháp cứ tới đây không được cáo chi mặt k h ắ c yêu là được rồi tam thủ viên hùng gật đầu tốt đúng rồi đầu lĩnh ngươi thấy tiểu thiếu gia muốn làm gì nhưng nhưng ngàn vạn thương vân khoát tay một cái nói yên tâm ta cũng không muốn chết ở quận vương phủ không biết làm chuyện nguy hiểm ngươi chỉ để ý đem tiểu thiếu gia mang tới là được tam thủ viên hùng trọng trọng gật đầu vâng đầu lĩnh ngươi mỗi ngày tới tìm ta ta có tin tức sẽ nói cho ngươi biết đến ngày thứ ba tam thủ viên hùng quả nhiên mang đến tin tức tốt nói là sau thiên hạ bởi chưa có thể mang tiểu thiếu gia tới chơi hơn nữa là bí mật xuất hành thương vân rất hài lòng trong nội tâm tính toán như thế nào đối đãi cái kia quận vương thiếu gia tham tính mình muốn biết đến bí mật ngày đó thương vân rất đã sớm đến thiên công viện đứng chắc tay đồng thời cho mình dán lên một t r ư ơ n g ẩn thân phủ người nói đầu lĩnh ở đâu một cái thanh thúy van g dội đồng âm xa xa chuyển đến n ữ điệu bên trong mang theo một loại cao cao tại thượng khí thế còn có một tia cương nghị tam thủ viên hùng thanh â m nói đầu lĩnh ngay tại trong sân lợi tiểu thiếu gia đường nội tiểu thiếu gia thanh â m nói người đầu kia nhi thực sự biết cái này loại thân pháp người nếu dối q a t a liền lột ra của người ra sau đó đưa đến phòng bếp làm thành điểm tâm tam thủ viên hùng cầu khẩn nói đừng tiểu thiếu da thịt của ta cũng không hay ăn ngươi đi nhìn xem sẽ biết theo thanh âm càng ngày càng gần tam thủ viên hùng hơn trượng dáng người cùng một cái mười tuổi t ả hữu hải đồng đi vào thiên công viện h ả i đồng toàn thân áo trắng lông mày rậm màu đen bên trong pha lấy màu tím một đôi kim sắc mắt hổ cao cao m ũ i làn da trắng nõn môi hồng răng trắng dáng người cân xứng ngoại trừ tuổi còn nhỏ điểm coi như là cái cột thiếu niên h ả i đồng sắc mặt có chút tiêu căng xài bước cái này nhất định chính là quần vương nhi tử thử xa t h ư ơ vân thầm nghĩ mà t ử xa danh tự tồn tại là vì nghe nói mâu thân của t ử xa sinh đạn t ử xa lúc mơ tới một mảnh tử quang bám vào tại chính mình h à i t ử trên người thêm nữa t ử xa sinh ra tím lông mày cố hữu tên này tím lông mày đi vào thiên k h ô n g viện bốn phía nhìn xem không có gặp thương vân bóng dáng rất là bất mãn viên hùng người nói đầu lĩnh đâu này tam thủ viên hùng không thấy được thương vân thân thể phát run cái này cái này người tìm ta thương vân ỉ vào ẩn thân phủ đột nhiên xuất hiện ở t ử xa sau lưng từ xa lại càng hoảng sợ theo bản năng đi phía trước vừa tung người xoay đầu lại gặp được ăn mặc đầu bếp trang phục thương vân viên hùng đây là thủ lĩnh của ngươi thử xa hỏi tam thủ viên hùng nhìn thấy thương vân coi như nhìn thấy cứu tinh ba cái đầu đồng thời gật đầu không sai không sai t ử xa trên mặt hiện ra thất vọng t h ầ n sắc nguyên lai là cái đầu bếp viên hùng cũng liền ngươi có thể nhận hắn làm thủ lĩnh tam thủ viên hùng có chút khó khăn không biết nên nói như thế nào hiện tại giúp thương vân nói chuyện nhất định sẽ chọc giận t ử xa đừng nhìn t ử xa tuổi còn nhỏ tính tình nhưng là dữ dằn vô cùng nếu giúp đỡ t ử xa lại sợ thương vân không vui thương vân cười nói ngươi chính là từ xa từ xa không nghĩ tới một cái đầu bếp dám gọi thẳng chính mình tính danh cả giận nói ngươi là cái gì yêu dáng gọi thẳng b u ồ n điện hạ danh hảo thương vân nói chỉ bằng ta sẽ ngươi không có học hết thân pháp ngươi hội từ xa mặc dù là nghe nói tin tức này mới tới chờ nghe lời này theo một cái đầu bếp trong miệng nói ra vẫn là để từ xa rất là t r ấ n kinh là một có lý tưởng có theo đuổi đầu bếp ngươi biết võ công làm gì đây là một cái bình thường yêu đầu tiên phải có tư duy hình thức thương vân thấy từ xa cóng ở sau lưng một cái màu tím kiếm gỗ biết rõ đây là từ anh nguyên mục làm dễ dàn g thành cái này vật liệu gỗ sinh trường thật chậm chặt xuống một đoạn điêu khắc thành tay xuyến v ò như lực, lực g cổ vậy người đối với ta xuất kiếm xem ta có thể hay không đoạt được kiếm của ngươi thương vân nói có điều từ xa ngươi xem đi ra ta yêu lực không tại ngươi không thể cầm yêu lực mà thắng thử xa nghe vậy rất là hưng phấn ngươi thực sự muốn thử ta mặc dù không dùng yêu lực vẹn vẹn kiếm này thân trọng lượng cũng đủ để bổ ra ngươi thương vân tự tin cười một tiếng cứ việc tới tam thủ viên hùng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút có chút khó khăn không nghĩ tới thương vân lại muốn cùng t ử xa đậu thủ nếu là thương vân thắng vạn nhất lỡ tay bị thương t ử xa mình nhất định lại bị luận ra nếu t ử xa thắng cái k i a chính là chính mình lừa gạt tiểu thiếu ra thương vân căn bản không có mình nói như vậy thần làm theo lại bị luận ra ý niệm tới đây tam thủ viên hùng giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng ba cái đầu đồng thời làm họ hết hình không tiếng động họ hét thương vân cùng từ xa ở đâu chú ý bên trên tam thủ viên hùng sớm đã làm g á n g đối lập t ử s a quanh thân căng cứng kiếm đã ở tay thương vân đứng chắc tay l ặ n g lặng nhìn xem từ xa cho dù thương vân không có bất kỳ động tác t ử s a lại cảm giác mình trên người có một cố vô hình áp lực mà lại càng lúc càng lớn t r ự c bức hắn không thể hô hấp kiếm không thể không ra tay t ử s a một kiếm đâm ra trực chỉ thương vân cổ họng thương vân đã sớm nhìn ra t ử s a kiếm thế đi hướng tay đã sớm chờ ở t ử s a trôi kiếm phải qua chỗ t ử s a chỉ cảm thấy bóng người trước mắt l ó e lên thương vân đã đến bên người mình trôi kiếm lập tức rơi vào thương vân trong tay vội vàng về kiếm phạm gọt thương vân cổ tay thương vân mỉm cười, bàn tay xếp hạng trôi kiếm dưới nhất bộ dùng sức tuy nhỏ lại làm mượn t ử xa chi lực t ử xa trong lúc nhất thời không cầm nổi kiếm gỗ tại hắn ngón tay lỏng lẻo nhất lúc rời tay đột nhiên đã đến thương vân trong tay n g ư ơ i cái này t ử xa trong lúc nhất thời không thể thích ứng nhìn xem thương vân cầm trong tay của mình kiếm vẫn kỳ quái chờ phản ứng lại đỏ bừng cả khuôn mặt không phục thương vân đem kiếm trả cho t ử xa t ử xa nói không phục đây là trùng hợp một lần nữa được thương vân thấy t ử xa kết nắm kiếm gỗ biết rõ lần này nếu không dùng yêu lực tuyệt khó khăn lấy tay phát bắt lại từ xa trường kiếm trong tay nói thương n bằng g h i kích, chỉ ta vân nói như thử u a t xa hai Thương Vân n như vậy, c mắt đỏ thấm bớt nói nhảm xem kiếm từ xa dưới chân phát lực dẫm lên đặc thù bộ pháp vận khởi kiếm thế hóa thành một chùm sáng ảnh chỉ là thân pháp này đối với thương vân mà nói quá mức quen thuộc t ử xa vừa đi một bước thương vân đã tính ra phía dưới mười bức tiêu s á i pháp cho nên thương vân chính mình không thể nào động mặc cho t ử xa theo từng cái phương vị xuất k í c h như cùng phong sóng lớn bên trong đá ngầm v ư ơ n g vàng an an tam thủ viên hùng ở một bên thấy luôn mồm khen hay thương vân càng xem t ử xa càng là ưa thích kiếm pháp này rất có năm đó chính mình phong phạm chỉ tiếc truyền thụ t ử xa thân pháp sư phụ coi như công phu không sâu thậm chí t ử xa thân pháp giống nhau mà thần không phải tổng tranh lệch một chút như vậy càng làm cho thương vân thưởng thức là từ xa vẫn không dùng tới quá nhiều yêu lực ổ định đang cùng thương vân đồng bộ coi như tiến công kịch liệt nhất thời điểm cũng không có phá giới từ xa c ủ a vũ chính là không thể dính thương vân một mảnh gốc áo một lúc lâu sau thở hồng hộp sử dụng kiếm xanh tại trên mặt đất bất đắc dĩ nhìn xem thương vân đồng thời trong ánh mắt nhiều hơn kính nghệ cũng nhiều thỏa mãn tam thủ viên hùng nhìn đến n g ẩ n ngơ thương vân trong vòng một canh giờ như nhàn đình mặt bộ không có phí khí lực gì nhàn nhã cực kỳ nói như thế nào từ xa miệng hơi cười ta phục rồi đáp ứng sự tình ta nhất định làm được thương vân đi theo cười nói t u t ngươi nói đi từ xa đặt mông ngồi dưới đất nói dạy ta kiếm pháp này chính là lòng tộc công chúa ngao lăng thương vân thầm nghĩ trong lòng đồng thời cười thầm nói chính mình đồ đệ đều có thể thu đồ đệ đệ xem từ xa thân pháp thương vân biết rõ ngao lăng nhất định một mực k hổ luyện chính mình chuyển thụ cho kiếm quyết tiến bộ khá lớn đã nhập môn tiểu thành tại thương vân trong thời gian đã có mấy trăm năm chưa thấy qua ngao lăng mà ở yêu giới ngao lăng là đã nhiều năm chưa thấy qua thương vân này trong đó phát sinh biến hóa gì thương vân hoàn toàn không biết nhưng tứ thần thú thế gia luôn luôn giao hảo ngao lăng đến bạch hổ ra làm khách đồng thời chuyển thụ chút ít kiếm pháp cho từ xa hoàn toàn hợp lý nhưng bạch hổ ra tâm cao khí ngạo làm sao lại dễ dàng tha t h ứ long tộc công chúa đến dạy bảo nhà mình hậu đại. thử xa đứng người lên nói ta có cái thỉnh cầu thương vân vừa rồi ngay tại suy nghĩ hiện nay bị từ xa đánh gãy hỏi thỉnh cầu gì ta muốn làm đồ đệ của ngươi ngươi muốn dạy ta nguyên bộ kiếm pháp thử xa nghiêm mà nói thương vân thiếu chút nữa phun ra một cái nước ngươi cho ta đồ đệ vâng thử xa hết sức nghiêm túc ngươi cũng đã biết trở thành đồ đệ là cái gì khái niệm thương vân hỏi t ử s a nói theo thầy như cha ta nhất định tôn sư trọng đạo thương vân có chút kinh ngạc ngươi đây không phải quá thảo suất t ử s a kiên định nói ta nhất định phải học được bộ kiếm pháp kia nếu không ta liền đi chết chương ba trăm mười một làm sư phụ chỗ tốt hạ ngươi có cái này hùng tâm tráng trí là tốt thương vân nói bất quá ngươi như thế nào như thế chấp nhất tại kiếm pháp này t ử s a sắc mặt lạnh lùng chầm mặc sau nửa ngày hào khí thập phần ngưng trọng thương vân cũng không khỏi rơi xuống mồ hôi lạnh không biết từ xa đã ẩn tàng bí mật như thế nào ngao lam nói nếu ta có thể dùng bộ kiếm pháp kia đạ bại nàng nàng gà cho ta thử s a cuối cùng khí phách mà nói trầm mặc thương vân thầm nghĩ thế đạo này bị người tức giận t ử s a tuổi không lừa lắm còn có ý tưởng này cùng truy cầu không nghĩ tới t ử s a lại còn là cái đa tình hạng giống báo đáp dân tình dễ sâu loại trên người ngao lăng ta hiện tại không dối gạt ngươi ngao lăng là lòng tộc công chúa chính là nàng dạy ta kiếm pháp thử s a giải thích nói thương vân khoát tay chặt lại những n à y ta biết người biết thương vân quyết định bày ra ba đạo phủ hình thành một cái phụ trận đem chính mình t ử xa tam thủ viên hùng bao phủ lại ngăn cách ngoại giới dò xét bởi vì ta chính là ngao lăng sư phụ thương vân nói ai chớ đi a ta thật là ta thật là từ xa nghe thương vân tự xưng ngao lăng sư phụ xoay người rời đi để thương vân hết sức khó xử nào có trùng hợp như vậy thử xa nói lẩm bẩm thương vân giữ chặt từ xa ngươi vì sao không tin từ xa nói để cho ta tin cũng được trừ phi ngươi có thể sử dụng lúc ấy dạy ngao lăng phương pháp dạy ta một lần thương vân có chút khó khăn cái này quận vương phủ cấm chế nếu ta vận dụng pháp lực nhất định sẽ bị phát hiện t h xa cười h h nói ngươi không nói chính mình yêu lực bị phế thương vân bất đắc dĩ c ư ờ i khổ tiểu tử này nội tâm thật đúng là nhiều nói nếu ngươi thực làm đồ đệ của ta ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết từ xa trầm ngâm một lát một ngón tay chỉ tam thủ viên hùng hắn biết quá nhiều muốn hay không giết tam thủ viên hùng nghe vậy h o n g hốt hai chân mềm nhũng quỷ xuống trên mặt đất đau khổ cầu khẩn thương vân nói không sao ta cho hắn hạ một đạo phủ hắn đương nhiên sẽ không nói ra thương vân đi đến tam thủ viên hùng trước mặt nói ta hạ một đạo mạc l ô n phủ nếu ngươi nói lung t u n g ta tự nhiên biết rõ phù này cũng sẽ ở trong cơ thể ngươi phát tác ngươi cần phải tiếp nhận tam thủ viên hùng nào có lựa chọn đành phải mặc cho thương vân hạ phủ như thế ta dẫn ngươi đi ta phòng luyện công t ử s a nói chỗ đó cho dù có yêu lực cũng sẽ không gây nên chú ý thương vân đi theo t ử s a một mực hướng đình viện ở chỗ sâu trong đi sau lưng đi theo tam thủ viên hùng có t ử s a mang theo không có thị vệ dám can đảm hỏi đến còn đầu bếp cùng sủng vật vì sao đi theo thiếu chủ mọi người suy đoán là thiếu chủ im lìm được sợ muốn cùng sủng vật chơi nếu như mọi m ệ n h đói bụng vừa vặn mang theo đầu bếp đem sủng vật ăn hết nếu tam thủ viên hùng biết rõ trên đường đi thị vệ đều là loại ý nghĩ này phải đi qua dốc sức liệu mạng không thể thứ một trăm m ư ơ i chín tầng rất nhỏ một tòa thật to phòng luyện công đứng x g sững phòng luyện công bên ngoài có nhất đại trận có thể hấp thu trong phòng luyện công tản mát yêu lực đến mức trong phòng luyện công có cường đại yêu lúc luyện công sẽ không hủy hoại quanh mình kiến trúc chỗ ngồi này phòng luyện công là từ xa chuyên dụng ngày bình thường không có những thứ khác yêu tới trong phòng luyện công có không gian nếp vốn chứng hơn mười mẫu đất lớn nhỏ cao tới trăm trượng chẳng phân biệt được ngày đêm mặt đất màu xanh trắng cự thạch p h ô đấy vách tường chung quanh điêu khắc bạch hổ tư thế vai hùng chống rất sống động từ xa đối cái này phòng luyện công thập phần tự hào nói đây là cha đưa cho ta đấy nói ta có thể trong này luyện đến t i ê n yêu cảnh giới xem từ xa nói thiên yêu cảnh giới thật giống như về sau sẽ tự nhiên mà nhưng chuyện đã xảy ra đồng dạng thương vân trong lòng có cỗ cảm giác khác thường đây là thế gia truyền thừa y ê u thế đi ngoại giới không biết bao nhiêu yêu thiên tân vạn khổ cũng không đạt được thiên yêu cảnh giới ở thế gia đệ tử xem ra đó bất quá là một cái tất nhiên kết quả từ xa đứng ở phòng luyện công trung tâm hai tay chống lạnh ngươi đừng nói đã quên ban đầu là dạy thế nào ngao lăng thương vân cũng không nói chuyện triệt hồi trên người vài đạo ngăn chặn yêu lực phủ yêu lực bắn ra ngón tay dội ra từ xa bị yêu lực bá khỏa tự nhiên mà vậy theo thương vân ý thức bắt đầu vận động kiếm thế như hành vân lữ thủy t ử xa thật sâu đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời bên trong thẳng đến thương vân tán đi yêu lực về sau nhưng thật lâu không thể dừng t a m thủ viên hùng ở một bên thấy cái hiểu cái không tay chân cũng đi theo khoa tay múa chân như thế nào thương vân đứng c h ắ p tay thực sự thêm vài phần cao nhân tiền bối dáng vẻ từ xa trầm mặc sau nửa ngày phù phù quỳ xuống sư phụ ở trên chịu đồ nhi túi đầu thương vân chờ t ử xa lễ bai xong nghiêm mặt nói t ử xa ta tổng cộng chỉ lấy hai cái đồ đệ một cái là sư tỷ của ngao lăng một cái khác chính là ngươi về sau muốn cẩn thủ mất quy không được có vi nếu không vi sư muốn thanh lý môn hộ vâng đồ nhi biết rõ từ xa rất coi trọng bây giờ môn phái hỏi sư phụ chúng ta môn quy là cái gì thương vân một trận trầm mặc ừng ân ân thầm nghĩ trong lòng ta thanh kiếm quan nào có môn quy theo lên cái kia bốn cái không đáng tin cậy sư phụ đến bên trong chính mình đồng môn liền đại sư m i n h nhị sư tỷ cực kỳ có trưởng lao phong phạm hiện tại vừa chết vừa nhập mà tam sư m i n h tứ sư m i n h hai cái sư mội đều có điểm yên khi nào tuân thủ qua môn quy sư phụ đều đánh ra qua móng mũi bình thường còn lao đấu võ mồm bên ngoài càng là giết chóc vô số hành vi đều dựa vào bản thân hị ác cuối cùng thương vân đành phải tổng kết không được giết hại đồng môn thương vân vốn còn muốn nói không được t i ê u ngạo gian lớn á c sự tình về sau ngẫm lại chính mình làm khả năng theo người khác cũng không phải là chuyện gì tốt chỉ đành phải nói không được làm trái đạo gây nên công phẫn là tốt rồi công phẫn từ xa có chút m à mịt chính là không cho rất nhiều yêu cùng một chỗ h ậ ta thương vân gật gật đầu tự nhiên từ xa gãi gãi đầu nhưng là ta nghe cha bá phụ bọn hắn nói hận chúng ta bạch hổ ra yêu cũng không ít sư phụ đầu này để cho ta làm như thế nào thương vân nhất thời ngại lời không biết trả lời như thế nào nói cái này ngươi về sau sẽ rõ đây là đang là sư phụ lừa dối đồ đệ không có con đường thứ hai tự ngươi nói không rõ ràng lắm dứt khoát giao cho thời gian sư phụ chúng ta môn phải là thử xa hỏi thương vân nói thanh kiếm quan thử xa hưng phần nói kiếm pháp của chúng ta tên gì không biết thương vân chém đinh chặt sắt nói trời mặc gió nhẹ thổi qua xoáy lên trận trận bụi bặm đồ đệ đã minh bạch thử xa vẻ mặt mồ hôi lạnh thương vân nhìn xem từ xa lại nghĩ tới đại sư huynh tô mộ dùng cùng với đại sư huynh nhị sư tỷ trong lúc đó cỗ này mạc nôn tình cảm nói ngươi tốt nhất tu hành ta gần một thời gian ngắn muốn ở tại quận vương trong phủ hội hảo hảo dạy ngươi kiếm pháp ngươi nhất định có thể siêu việt sư tỷ của ngươi khi đó t hử hử thương vân một hồi phát ra từ nội tâm cười tại tử x a cùng tam thủ viên hùng xem ra là một hồi cười dâm đãng tử x a thấy thương vân như thế giúp mình đương nhiên cao hứng thương vân trong lòng mình địa vị hữu thăng nhiều cái đẳng cấp sư phụ ngươi chạy thế nào đến quận vương phủ đến rồi tử x a lúc này mới nghĩ đến vấn đề này thương vân nói vị sư đến hoạt động cha một sự t ì n h tạm thời trước không cáo chi ngươi ngươi cũng không cần lộ ra thân phận của vị sư tử sa điểm thủ đồng ý thương vân nói cái này tam thủ viên hùng cùng ngươi ta có chút ít viễn vận về sau ngươi liền đem hắn mang theo trên người đi tam thủ viên hùng đại hỷ cái này về sau chính mình đã có thể thăng cấp thành ngự dụng sùn g vật thân phận thật to không giống với lúc trước từ xa nói cái này hay xử lý đồ nhi về sau để hắn thời khắc đi theo sư phụ còn có cái gì muốn ta làm thương vân nhớ tới long tộc có điện tăng c á t nói không chừng bạch hổ ra cũng có tương tự địa phương nói vì sư không thể tổng đương đầu bếp ngươi xem một chút có thể hay không đem ta điều đến bên trong đình đi từ xa một lời đáp ứng bao tải đồ nhi trên người hơn nữa không để lại dấu vết thầy trò nhau cười to qua mấy ngày trong phòng bếp tất cả yêu nhìn thấy t ử xa thì đến tất cả đều chấn động n h a o nhau quỳ xuống t ử xa nhìn chung quanh sau lưng tam thủ viên hùng hồ giả hồ uy cũng là huy phong thương vân mấy ngày nay một mực chờ đợi t ử xa đem chính mình mang vào bên trong đỉnh một mực không đợi được tin tức không nghĩ tới hôm nay t ử xa lấy loại phương thức này thì đến không rõ ràng cho lắm t ử xa tùy ý lượn quanh vài vòng cuối cùng đến thương vân trước mặt v ê y vang đất ý ngươi quỳ xuống thương vân trong nội tâm mắng lật trời thầm nghĩ chờ không có yêu thời điểm lại thu thập ngươi giờ phút này không thể không quỳ xuống thiếu chủ t ử xa mặt mày hớn hở tam thủ viên hùng che miệ cười n h ì n ngươi còn rất tuấn mắt biết viết chữ sao thử xa hỏi thương vân đáp hội t ố t ngươi tới dạy ta viết chữ thử xa nói thương vân thầm nghĩ cái này gọi là không để lại dấu vết tam thủ viên hùng giải thích nói ừ m tiểu thiếu gia sư phụ vừa rồi nổi điên đột nhiên chết tiểu thiếu gia ngày mai muốn gặp lao gia tạm thời muốn học chút ý t tẩn ý ngươi đừng hỏi nhiều đi qua dạy là được thương vân nghe xong biết rõ lao sư kia nhất định là bị giết chết nói không chừng hiện tại đã tiến vào tam thủ viên hùng bụng không nghĩ tới từ xa biết dùng loại phương thức này không công hủy một c á c mạng bất quá thương vân không biết là như thế nào cái gọi là vâng thương vân cung kính nói thử xa quay người lại đi thôi thương vân cúi đầu đi theo thử xa đằng sau đi thẳng đến phòng luyện công sư phụ ta biểu hiện như thế nào đây thử xa mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà hỏi còn có ta còn có ta tam thủ viên hùng đi theo khoe thành tích thương vân mặt đ e n lại sau đó tự mình biểu diễn một lần bản môn kiếm pháp đây là giáo dục cao đẳng một loại phương thức bị giáo dục đối tượng có khi hội sinh ra nhỏ nhẹ không khỏe têu thảm thiết đổ máu có khi hội sinh ra hôn mê chờ tình huống từ xa mặt mũi bầm rập tam thủ viên hùng thành vạn chữ hình nằm dạp trên mặt đất tạ sư phụ thử xa theo trong miệng n ặ n ra mấy chữ t h a n h âm cũng thay đổi thương vân hoạt động gân cốt tâm tình thoải mái rất nhiều nói về sau siêng năng tu luyện thuận đường giúp ta đi tìm một chút có hay không ghi chép các ngươi bạch hổ ra phát sinh đại sự hoặc là bí ẩn chuyện ghi chép từ xa nói sư phụ ngươi chẳng lẽ lần này là vì đối phó bạch hổ ra thương vân có chút khó khăn nếu nói là không phải về sau khó tránh khỏi sẽ cùng bạch hổ ra lên xung đột nói ta không phải nhằm vào bạch hổ thế ra chỉ là khó tránh khỏi có chút liên quan ngươi không cần hỏi nhiều nếu không phải nguyện giúp ta vi sư cũng không câu hắn hận từ xa nghiêm mà nói sư phụ chính là sư phụ xem như đồ đệ ta nhất định giúp ngươi thương vân cười nói sợ là vì sư tỷ của ngươi a thử s a mặt đỏ lên nói ta đây là tôn sư trọng đạo thương vân thầm nghĩ cái này làm sư phụ chỗ tốt hay là thật nhiều đấy ít nhất hiện tại đã có điều tra đột phá khẩu mà tử s a lại bắt đầu trộm tư liệu sinh hoạt Trường tương thượng. trong tháng thực tử tập. Thương vân nhìn trước mắt rầm rạp Sư Sư Sư huynh kiến, đơn. viện văn vân nhìn chẳng phụ, phủ sách. phụ, phụ, sách sau xuôi đây đây đây đệ số số mụ là là là láo vở trị tập phát hiện tất cả đều là chút ít vô dụng đồ vật có thể nói cảnh hoàng tán khắp nơi thử xa ngươi không thể tìm một chút bình thường điện tịch thương vân cao mày nói thử xa hưng phấn nói ta đây đi trộm cha t à nhật ký thương vân một hồi ác hẳn được rồi vậy ngươi t r a khả năng liền nổi danh ngươi xem một chút có hay không ghi chép các ngươi bạch hổ ra cái sự kiện lớn đích viết vào tốt nhất là giữ kín không nói ra chuyện dấu vết thử xa thanh âm trầm thấp nói sư phụ chẳng lẽ ngươi thương vân đem mặt lại gần tại ảm đạm quan hành hạ che kín bóng ma chẳng lẽ cái gì chẳng lẽ ngươi là xem ra trong phủ chúng ta cái nào nữa yêu ha, ha, ha. từ xa cười ha ha bị thương vân hung hăng lên đỉnh đầu đánh m ộ t quyền ngồi sồn khắp giống thân phận của thương vân không thể tại quận vương trong phủ tùy ý đi đi lại lại từ xa quyền lực cũng chỉ có thể đem thương vân điều đến bên người từ xa cũng không thể h i ệ n nhiên mỗi ngày đem lượng lớn điện tịch đến trong phòng luyện công đến mức chậm trễ rất nhiều thời gian thương vân một điểm hữu dụng manh mối cũng không có tìm được nay trong đó từ xa công lực tăng trưởng nhanh chóng kiếm pháp ngày càng thuần t h ụ ngày đó thương vân đi được vội vàng đối ngao lăng chưa kịp sâu dậy đối từ xa có đầy đủ thời gian dốc lòng dạy bảo từ xa lanh lợi thông minh rất lấy thương vân ưa thích tam thủ viên hùng mỗi ngày đi theo thương vân liền tự yêu chiến đồ bên trong hái tuyển chút ít công pháp chuyển cho tam th Hát. ủi viên hùng tam thủ viên hùng linh trí không mở may mắn cái kia công pháp chỉ cần chịu bỏ thời gian có thể có tiến bộ cái kia tam thủ viên hùng tu vi tăng trưởng cũng là không chậm dần dần đến lao yêu tu vi một mực ở t r ư ờ n g một tháng thương vân phát hiện tại đây quận vương trong phụ thực khó có thu hoạch trong nội tâm rất là thất vọng thẩm n g h ị đã có thật lâu chưa thấy qua vũ lăng vũ lăng nhất định đang lo lắng không bằng đi trước cùng vũ lăng hội hợp ít nhất để vũ lăng yên tâm từ xa nghe thương vân phải xuất môn có chút mất hứng nếu là an bài thương vân rời đi quận vương phụ vậy là không có vấn đề nhưng tử xa cũng nghĩ cùng theo một lúc đi chỉ là thân là quận vương phủ thiếu chủ tử xa sao có thể tùy ý rời phủ trong phủ tử xa khả dĩ tự do đi đi lại lại không có thị vệ đi theo một khi xuất phủ tất nhiên sẽ kinh động thị vệ coi như có thể đi ra ngoài cũng nhất định sẽ có rất nhiều hộ vệ đi theo tử xa cùng thương vân chơi xấu nói thương vân không mang t ế hát eo hắn cùng một chỗ cũng không thả thương vân đi ra ngoài thương vân bất đắc dĩ suy nghĩ cái biện pháp chính là dùng ẩn thân phủ biến mất tử xa khí tức sau đó bí mật cùng thương vân đi ra phủ tam thủ viên hùng trong phụ tiếp ứng ứng đối đột phát tình huống thương a m t ủ v nghe vân g mặc dù cũng hiểu được kế hoạch này không phải rất thỏa đáng nhưng cũng không thể tại từ xa trước mặt ném đi mặt mũi húng chi thương vân từng tề e rở từ xa giả bộ c h o Thương vân tìm Vân c á i đi ra ngoài ra mua xăm lâu ấ y không có xảy ngang đi ra quận v ư ơ n g phủ đến trên đường cái nhìn cái gì đều mới mẻ chạy loạn khắp nơi thương vân chỉ là nhìn xem từ xa không cho hắn làm mất cũng không có không q u á thương lớn o ặ c cản từ xa. Tuổi tác hài tử chính là là lòng hài ngăn mạnh, từ Tuổi tử t xa. hiếu kỳ r ở trở n không nên lấy một ít bát nháo lý do đi trở ngại những hài tử này. g bối bát đi hài h lấy lý một ít tử t do ư vân ở lòng bàn tay quẹt cho một phát hình tam giác phù văn tên là hoa tiêu hình tam giác màu lam nhạc tại thương vân trong lòng bàn tay đung đưa không ngừng cuối cùng chỉ hướng đông bắc phương hướng đây là thương vân cùng vũ lăng quyết định phương thức liên lạc chỉ cần tại ngàn dặm ở trong đạo phù này đều có thể cảm ứng được vũ lăng chỗ theo hoa tiêu phủ chỉ dẫn thương vân tìm hướng vũ lăng chỗ một khi từ xa thoát ly phương hướng thương vân đem hắn kéo trở lại từ xa tuy có chút ít bị ngậm hay không hội vi phạm thương vân y tứ trong thành xuyên đường cái càng nhỏ ngó h ẹ m thương vân tìm được một nhà cực tầm thường căn phòng tại cửa ra vào nhẹ nhàng gõ ba cái thành hổ nhô đầu ra nhìn thấy thương vân thành hổ đại hỉ đại bá thương vân mang theo t ử xa tiến vào phòng phòng không lớn dọn dẹp rất sạch sẽ xem như tạm thời lối ra rất là phù hợp vũ lăng nghe được động tĩnh từ trong nhà đi ra thấy là thương vân quắt to một tiếng bộ nào h vào thương vân trên người đầu tiên là cắn một cái mới phát hiện thương vân đằng sau còn đi theo cái xa lạ hải tử một sòng tử sắc lông mi vũ lăng sắc mặt t n g đỏ cái này ai vậy thương vân còn chưa mở miệng tử sa đã hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu nói bái kiến sứ mẫu thương vân mặt đ e n lại đứa nhỏ này từ chỗ nào học những n à y vũ lăng đương nhiên cao hứng đem tử sa kéo lên nói sứ mẫu được được thương vân ngươi chừng nào thì lại thu một cái đồ đệ đứa nhỏ này là ai sư mẫu ta gọi tử sa là quận vương phổ lai nhi tử tử sa tự giới thiệu mình vừa mới bái nhập sư phụ muôn h ạ vũ lăng đối tử sa rất ưa thích nói thành hổ tới hai n g ư y i n niên kỷ không sai biệt lắm biết nhau thoáng một phát đương bên cạnh đi chơi thanh hổ lên tiếng mang theo tử sa đi bên cạnh trong phòng từ xa so thành hồ chuyện quan trọng cho nên khôi khéo tự nhiên biết rõ thương vân cùng vũ lăng muốn một mình nghĩ ra vui vẻ cùng thành hồ đi nha thành hồ đã lâu không gặp bạn cùng lứa tuổi tự nhiên cao hứng biết từ xa thế nào có cái gì tiến triển vũ lăng cùng thương vân ngồi xuống hỏi thương vân lắc đầu không tiến triển chút nào đã thu cái đồ đ ệ các ngươi ở lại đây như thế nào đây vũ lăng q u ẹ t một nói nếu ngươi không còn tới tìm ta ta muốn sát nhập quận vương phủ nhìn xem ngươi có chết hay không thương vân cười nói ngươi có phần này tâm ý như vậy đủ rồi vũ lăng đào lấy lỗ mùi nói ta cũng chỉ có một phần tâm ý mà thôi thương vân thiếu chút nữa từ trên ghế đến rơi xuống nói lâu dài xuống r ơ i không phải biện pháp khả năng ta còn muốn nghĩ biện pháp biết quận vương phổ lai mới có thể tra được một chút bí mật chí ít có cơ hội có thể nhìn thấy ta cái tia hai cái huynh đệ vũ lăng nói chính ngươi quyết định ta chỗ này rất tốt vầng trăng âm khí vẫn còn hấp thu thành hồ s á c thực rất thích hợp gia tộc bọn ta công pháp đã có chỗ tiểu thành thương vân trong nội tâm thật cao hứng vũ lăng ở hậu phương quản lý giếng giếng điều điều coi như hấp thu vầng trăng về sau vũ lăng tính tình cũng ổn định thành thục rất nhiều thương vân bên này không có tính thực chất tiến triển lần này đi ra cũng chỉ có thể là hiểu nhau một chút tình huống thương vân đơn giản nói chính mình kinh nghiệm vũ lăng nghe được hà hà cười không ngừng được rồi ta phải trở về thương vân mang theo t ử xa muốn rời khỏi hả thanh hổ ánh mắt ngươi làm sao vậy thanh hổ mắt trái thanh một khối thanh hổ nói hắn cũng không có tốt bao nhiêu ta mới không có việc gì t ử xa há miệng phun ra một búng máu nhưng là khí thế không hề yếu thương vân đau cả đầu hai n g ư ờ i làm cái gì thanh hổ nói đại bá hai ta chính là so tài thoáng một phát luật b à n thương vân cho mày t ử xa nói ta thấy thanh hổ niên kỷ theo ta không sai bị lắm sư phụ ngươi và sư mẫu nói chuyện phiếm lâu như vậy chúng ta nhàm chán liền muốn đỏ sức một trận đương nhiên đ ề u vô dụng yêu lực thành hổ dội ra nắm tay nhỏ ta hơn một chút thử xa không phục lập tức lôi ra kiếm gỗ nói vậy lại s o qua thương vân bất đắc dĩ giữ chặt hai cái tiểu bối hai người các ngươi thành thật một chút vừa học được một chút pháp thuật cứ như vậy về sau còn chịu n ổ i sao thương vân cái lo lắng này ngược lại là không sai thành hổ cùng t ử xa về sau đúng là yêu giới hai đại chiến tướng dẫn dắt một đời phong trào cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết thành hổ cùng tử xa quan hệ vô cùng tốt thương vân thời điểm ra đi thành hổ nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ là cùng tử xa lưu lên chia tay trời chiêu thanh xuân rơi lệ thương vân một hồi ác hẳn mang theo tử xa trở về quận vương phủ mới vừa vào thiên k h ô n g viện liền thấy tam thủ viên hùng bị trói tại một k h ỏ a trên cây cột lớn phía dưới chất đầy cụi lửa t r u n g quanh đứng không ít tiểu yêu như lan sơn cầm trong tay cái bó đuốc nói mau thiếu chủ tiểu thiếu ra đến cùng ở đâu tam thủ viên hùng mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói như lan sơn hai nổi đừng bất a ta. ta thực sự không biết tiểu thiếu ra ở đâu hắn ngay tại trong phủ theo t a chơi chỗ tìm t a tìm không thấy n g ư u lan sơn xỉ một tiếng kinh nghiệt nói láo nói mau bằng không thì ta nhưng không cách nào b ằ n hàn giao quận vương đã thúc giục ba lần nếu ngươi n ế u không nói ta và ngươi đều phải chết tam thủ viên hùng nghe vậy thì ra là thế không phải chết ta một cái ngươi mau đưa chính mình một lên hai ta cùng một chỗ n g ư u lan sơn sắc mặt sáng n gắt cả giận nói ngươi nói cái gì không biết hối cải xem ta hiện tại trước thiêu chết ngươi nếm thử ngươi hương vị tam thủ viên hùng oa oa teo to nhưng cũng không nói ra thương vần cùng tử xa hướng đi đối thoại công phu này thật thương vân cùng tử xa đã sau lưng như lan sơn chắp tay sau lưng nhìn xem tam thủ viên hùng tam thủ viên hùng trong lúc bối rối nhất thời không có gặp thương vân đợi đến lúc như lan sơn thực sự khó thở đốt miếng lửa tam thủ viên hùng mới nhìn đến thương vân cùng tử xa đang cùng chính m ì n h m ắ c hét lớn thiếu chủ tiểu thiếu gia đầu lĩnh cứu ta cứu ta đây là đ ố yêu hỏa ta chịu không nổi đấy còn gọi tiểu thiếu gia ở đâu như lan sơn kêu lên lại a như lan sơn kêu t h ẳ n một tiếng bởi vì tử xa bay lên một cước đạp mạnh tại như lan sơn hạ thể bộ vị yếu hại như lan sơn diện mục và mẹo thân thể hố neo co lại một đoàn hai k h ỏ a lớn chừng cái đấu nước mắt d ọ t treo ở khoe mắt từ xa lại là một ước đem n h u lan sơn đã bay thẳng rơi vào đồ yêu hỏa bên trong n h u lan sơn ngao ngao quỵt ề chung quanh yêu thấy là từ xa ra chân cái nào g á n quản n h u lan sơn chơi đùa ném đi nửa cái mạng có thể xem b i ế n tĩnh tam thủ viên hùng nhân cơ hội này chả hỏi mấy cái muốn đem chính mình để xuống thoáng một phát cây của tam thủ viên hùng sẽ khóc tố thiếu ra ngươi tại sao lâu như thế từ xa sờ sờ tam thủ viên hùng đầu không có bán ta coi như ngươi có lương tâm trở về hảo hảo ban thưởng ngươi bọn hắn nói cha ta đang tìm ta tam thủ viên hùng nói vâng quận vương tìm ngài nhiều lần Nói là gia gia của ngài,、dịch、Sơn đến đến rồi. là ra ra của Dịch thương r ư u y n h đệ t kiến, biết nói, tới đến, Sơn mừng lớn hạ. Thử Dịch Tam thủ Sa ra ra được làm gì. vân i nói, ê n hùng khổ vẻ mặt đau khổ nói, ta đau đ y à o biết đ ư ợ cũng ngài mau tới thôi. Thương Vân tới thôi. mau c muốn gặp thấy cái này dịch sơn nhưng lại sợ quá tiếp cận mà bị nhìn ra sơ hở nghĩ nghĩ nói từ xa ta với ngươi cùng đi nhưng ta liền rất xa nhìn xem từ xa hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là dịch sơn sẽ cho chính mình mang đến vật gì tốt đối với thương vân yêu cầu miệng đầy đáp ứng vội và chạy về phía trung đình hôm nay quận vương phủ thủ vệ chưa từng có sân g nghiêm thị vệ số lượng gia tăng thật lớn còn có rất nhiều thủ vệ phục sức cùng quận vương trong phủ thị vệ không giống nhau lắm lộ ra càng thêm hoa lệ bạch kim sắc bạc lắc lư áo giáp phối hợp đầu hổ đại đao nhiều đội thị vệ uy phong lẫm liệt xem xét chính là dịch sơn thị vệ những thị vệ này tất cả đều nhận ra từ xa vừa thấy được từ xa liền k h ô n g mình hành lễ cũng không dám đ ể ra nghi vấn thương vân đến lớn nhất một chỗ sân nhỏ Theo cao cao c xa xa giờ phút này dịch sơn cùng phổ lai ngay tại trong đại sành ngồi đối diện mà nói dịch sơn dâu tóc mặt trắng chóng dâu dê rắn người lộ ra nhỏ gậy một thân đế vương trang phục phối hợp bạch hổ ra đặc hữu đồng tử màu vàng cũng là có vài phần vi phong phổ lai là trung niên nhân bộ dáng vóc người trung đẳng tứ phương mặt to dâu ca nhón rất là vi phong gia gia, thử xa xa xa kêu một tiếng dịch sơn nghe được từ xa thanh âm rất là cao hứng ngoan tôn tử mau tới để ra ra nhìn một cái t ử xa thẳng đến dịch sơn một đầu ghi vào dịch sơn trong ngực ra ra ngươi như thế nào thời gian dài như vậy mới đến một lần lần này mang đến cho ta vật gì tốt hồi não phổ lai quát lớn một tiếng có thể nào đối ra ra vô lễ như thế dịch sơn cười ha hả nói như thế nào cùng một đứa bé đưa khí nói sau ta mặc dù có ba cái như tử tôn tử nhưng chỉ có như thế một cái không đau hắn đau cái nào phổ lai sắc mặt lúc này mới hỏa hoán chút ít phụ thân dậy phải từ xa ra ra cho dù thương n g ư ơ i cũng đừng đã quên quy củ còn không tỉnh an từ xa quệt mồm nói l ầ m b ầ m quy củ quy củ đã biết rõ quy củ đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất ba khấu chín b á i dịch sơn cười ha hả nhìn xem cũng không có ngăn cản ý tứ bạch hồ thế ra tựa như đế vương quy củ này đồng dạng dườm giá x n g nghiêm nho nhỏ từ xa đối những này cực kỳ chán ghét nhưng phổ lai lại là tuân thủ một cách nghiêm trình đế vương ra duyên mỏng như nước nhìn như hữu tình lại vô tình phổ lai có một cái ca ca một cái đệ đệ cùng tồn tại tam đại quận vương chính mình địa vị cũng không phải là không gì phá nổi hai cái minh đệ tùy thời có khả năng đã đoạt chính mình đất phong cho nên phổ lai không rằng có bất kỳ đi sai bước nhầm ngược lại là dịch sơn đã đến quyền lực cuối cùng đối những n à y đế vương lễ nghi ngược lại được hóa rất nhiều chờ t ử xa dập đầu xong dịch sơn nâng dậy từ xa được được hai tử ra ra biết rõ ngươi đưa thích kiếm đây là tiên giới t h ụ c sơn kiếm phái một bộ kiếm pháp ngươi thu dịch sơn từ trong lòng ngực móc ra một bản phát h o à n sách đưa cho t ử xa dịch sơn nói nhẹ nhõm t h ụ c sơn kiếm phái hạng gì hy vọng vậy mà đem bản môn kiếm pháp chuyển ra bên ngoài hiển nhiên dịch sơn địa vị cực cao cũng rất có thủ đoạn đối tử sa dị thường yêu thương Tử thanh một tức tung Sa sớm chưa bao quan ra, chính chuyện mình không vào giờ kiếm nói đem đã đã nếu nổ tung phổ lai c vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này khái niệm từ xa cũng tới hào hứng ra i a cái gì gọi là niên hội dịch sơn n h e o mắt lại nói đơn giản mà nói chính là thừa dịp lễ mừng năm mới cơ hội đem thành viên gia tộc tụ tập lại tổ chức các loại chúc mừng hoạt động đồng thời cho chút ít ban thưởng khao thành viên gia tộc cùng trong nhà nô buộc phổ lai xưng sở cái này cái này muốn làm sao làm chẳng lẽ ngũ phương trưởng bối đều tham gia dịch sơn gật đầu nói không sai cho dù dịch vô không tại hắn có con cháu hội chủ cầm chúng ta bạch hổ ra cũng náo nhiệt một chút phổ lai thầm nghĩ chính mình năm cái trưởng bối thật sự là rảnh rối sợ làm sao lại nghĩ ra bực này hoạt động hỏi phu thân cái này muốn tới ở đâu cử hành cụ thể hoạt động có thể có ăn bài nào nô b u ộ c khả dĩ tham gia hạng gì ban thưởng quan trọng nhất là bây giờ không phải là năm mới a dịch sơn mặt mò đỏ ửng ho khan hai tiếng cái này ai chúng ta không phải n h ả m chán nhanh sao phổ lai mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen thầm nghĩ quả là thế dịch sơn rồi nói tiếp ngươi hỏi những vấn đề này rất tốt quả nhiên làm việc càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ phổ lai cười một tiếng đa tạ phụ thân khích lệ dịch sơn nói bất quá những chi tiết này chúng ta còn không nghĩ phổ lai thầm nghĩ muốn ngươi không phải cha ta ta thực sự đậu đen rau muống hai câu mới được dịch sơn gỡ xuống dâu rịa dứt khoát như vậy phổ lai ngươi tới làm quy hoạch ta nói cho mấy cái lao ra hỏa ngươi muốn bọn hắn cung cấp tư liệu trợ giúp gì gì đó trực tiếp g ử i thư tín là được phổ lai thiếu chút nữa đặt mông cố định lên như thế thịnh đại hoạt động hơn nữa là lần thứ nhất tổ chức hoàn toàn không có kinh nghiệm thoáng cái để cho mình gánh trọng t r á c h này tuy nói là cái bộc u lộ tài năng cơ hội nếu là gây chuyện không tốt vậy cũng mất hết mặt mũi từ xa ngược lại là cao hứng hảo hảo, cha ngươi tranh thủ thời gian đã đáp ứng ta còn muốn đi thắng cái phần thưởng dịch sơn thấy phổ lai mặt hiện ngưỡng n h ị nói phổ lai ngươi không cần quá lo lắng hoạt động nội dung mấy người chúng ta lão ra hỏa cũng thương lượng một chút nghĩ đến cái gì nói cho người biết phổ lai、like、đành phải vân g vân g đồng ý tương v i ệ n bên ngoài thương vân đưa cổ hướng chỗ cửa lớn đang trông xem thế nào một hồi quen thuộc chung lục lạc âm thanh truyền đến thương vân một k í c h linh đây là thiên lang địa lang mang chung lục lạc cho dù thành hổ dẫn theo một đầu còn có một chỉ t r ừ a trên người địa lang bao nhiêu năm không thấy h u y n h đệ bao nhiêu tái tham sống sợ chết thương vân biết rõ thiên lang địa lang nhất định thống khổ cùng với bây giờ nói không chừng đã bị đánh mình đầy thương tích thương vân thậm chí có thể tưởng tượng hiện tại thiên lang địa lang tiểu t ụ thân thể cùng bất lực mang theo phẫn hận ánh mắt ý niệm tới đây, thương vân nhiệt huyết xôi trào muốn lập tức ra tay đi cứu thiên lang địa lang nhưng thương vân không ngừng nói với chính mình nhất định phải nhìn xuống nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu trung lục lạc thanh â m càng ngày càng gần thương vân có chút không dám xem có chút sợ nhìn thấy thiên lang địa lang t h n g trạng nhưng thương vân vẫn là không nhịn được muốn xem liếc một cái rất đẹp yêu thức tha dáng người khuôn mặt đẹp đẽ con ngươi màu và nóng nắm hai đầu sói theo chân tường đi tới mà thiên lang địa lang vui sướng vây quanh này nữ yêu hà hơi giả ngây thơ cao hứng ăn nữ yêu cho đồ ăn vặt nhìn bộ dáng chính là tại định n ọ chủ nhân hai đầu con chó nhỏ thương vân mặt sập lại chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? đợi cho n thiên lang địa lang đến gần c thương vân đột nhiên nhảy đến thiên lang địa lang sau lưng i thiên, thiên lang địa lang đồng thời quay đầu nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút ngươi là thương vân hôm nay tướng mạo so với năm đó đã có chút ít biến hóa nhất thời thiên lang địa lang không nhận ra cũng hợp tình hợp lý thương vân chính không muốn thiên lang địa lang gây ra van g quá lớn động nói đi theo ta thiên lang địa lang không rõ cảm thấy trước mắt cái này yêu có một luồng cảm giác thân thiết liền trực tiếp đi theo thương vân đi thẳng đến từ xa phòng luyện công ngươi là ai thiên lang cảnh giác hỏi thương vân đem ngón tay áp khanh khách vang lên tiểu vũ trụ bộc phát nộ khí đầy cách ngươi còn nhớ cho ta cái này đại ca đại ca thiên lang địa lang đầu tiên là xưng sở sau đó đại hỷ đại ca thật là ngươi thương vân gật gật đầu ngăn chặn xung động nói là ta các ngươi không phải rất chán ghét cuộc sống bây giờ ta thấy thế nào các ngươi hoạt động rất sung sướng địa lang cười nói đại ca hết cách rồi bây giờ t i ể u chủ nhân thật sự là thật đẹp thương vân nghe vậy nộ khí bộc phát các ngươi cái này hai đầu sát lang trong phòng luyện công yêu lực phồn vinh mạnh mẽ thương vân phát hiện mình công phu quyền cước so với chính mình tưởng tượng m u ố n tốt thiên lang địa lang không nghĩ tới đại ca của mình thực lực đã mạnh mẽ như vậy mị mị ăn một bữa vật lý giáo dục sói chu chật trận tiếng kêu gen liên hồi huynh đệ tương kiến lại là loại phương thức này thương vân thiên lang, địa lang trước kia tưởng tượng qua vô số loại gặp mặt thời điểm khả năng là cười vui là khóc giống hoặc là đủ loại tuyệt không một loại là bạo lực như vậy phương thức đánh lửa ngày thương vân dừng lại lao vệt mồ hôi thiên lang địa lang té trên mặt đất lẹ lưỡi như trước dây lên gì hai người các ngươi hôn đản g cũng biết thành hổ chính là ngươi nhi tử bị bao nhiêu khổ mới tìm được ta thương vân quát lớn thành hổ ta cho hắn sửa lại danh tự a thành hổ hắn vẫn phải chứ thiên lang nghe vậy kích động lên thương vân hừ một tiếng hắn rất tốt hưởng cho ngươi còn nhớ rõ có phải hay không các ngươi hiện tại cũng không muốn đi liền muốn một mực đứng ở bạch hồ ra địa lang hỏi đại ca ngươi chẳng lẽ là cố ý tới cứu chúng ta thương vân nói ta có hai cái mục đích bên trong một cái chính là cứu các ngươi thiên lang địa lang nước mắt v ông v ông đại ca chúng ta quá cảm động nhìn xem thiên lang địa lang mặt thương vân một bụng tức giận tất cả đều tiêu tan thực cầm các ngươi không có cách hai tử đều đã có vẫn như thế không có chính hành thiên lang lẽ l ư ỡ i cắp lấy cả giận chúng ta tâm tính tuổi trẻ thương vân cười ha ha một tiếng được rồi còn không biến thành hình người chúng ta cũng tốt tự ô n chuyện địa lang vẻ mặt đau khổ nói Đại chương a c ú n g ta sở dĩ k có ly khai ba cũng là t r ê n cổ, lang lang cổ ó m một h i mươi bốn g núp cái chìa khóa thương vân nhìn nhìn cái tia tỏa yêu hát tinh thiết nhập thủ nặng nề h nói vật này là rất giám chắc nhưng là bằng vào ta bây giờ công lực muốn chặt đứt sẽ không có vấn đề gì thiên lang địa lang đầy cõi lòng mong đợi nhìn thoáng qua thương vân thiên lang hỏi đại ca ngươi bây giờ tu vi gì thương vân nói vừa mới đến huyền yêu tu vi huyền yêu thiên lang địa lang đủ le lưới địa lan g nói đại ca lúc này mới bao nhiêu năm không thấy ngươi làm sao lại đến huyền yêu tu vi thương vân đắc ý cười nói ngươi cho rằng ta cùng các ngươi đồng dạng đến yêu giới cũng không tư tiến thủ hai ngươi hiện tại tu vi gì thiên lang địa lang liếc nhìn nhau t o á t m i ệ n g nói trường yêu thương vân vốn định cho hai con sói một sói một cái tát nghĩ lại ngẫm lại thiên lang địa lang tao nộ không khỏi thở dài một tiếng không nghĩ tới thiên lang hỏi thế nào đại ca chúng ta có phải hay không rất mạnh thương vân vẫn là không nhịn được xuất thủ ừ xem ta hiện tại liền cắt quỷ này dây xích thương vân trong lòng bàn tay ngưng tụ kiếm ký nói thiên lang địa lang miệng liếc mắt lật ra tranh thủ thời gian ngăn cản đại ca không thể thương vân c h o mày làm sao vậy thiên lang làm ra kinh khủng biểu lộ nhưng là kèm theo sưng lên tới mỹ trên nhìn về phía trên có chút b u ồ n c ư ờ i nói cái này dây xích trên có cầm chế một khi bị ngoại lực phá hư liền biết bạo tạc bành bành ngươi trái trứng thương vân cười mắng ta trước dùng phù bảo vệ thân thể các ngươi không sợ hắn bạo tạc địa lang lắc đầu nói không được a đại ca bên này bạo một phát tạc chủ tử châu đó thì sẽ biết lập tức hội dết tới thương vân trầm ngâm nói đây đúng là cái vấn đề còn có cái gì những biện pháp khác thiên lang l ẹ l ư ơ i nói có cái chìa khóa cũng được cái chìa khóa thương vân nói chẳng lẽ đang ở đó nữ yêu trên người tại tây phương yêu vương dịch đại trên người địa lang trịnh trọng nói thương vân cảm giác mình đỉnh đầu có một tòa t i ể u hỏa đốt bộc phát thân thể run run dậy là vì cái gì ở đằng kia dịch đại trên người thiên lang nói chúng ta vốn là bị dịch đại bắt đi đấy về sau bị chuyển giao cho dịch sơn dịch sơn lại đem chúng ta ban cho cháu gái của hán chúng ta mới trằn trọc đến vậy thương vân đối hai cái đệ đệ tao nổ âm thầm đau lòng thiên lang địa lang nhìn như không có tim không có phổi sung sướng phía dưới không biết đã ẩn tàng bao nhiêu chỗ sót nói như thế nói đến trộm lấy cái chìa khóa là không thể nào đối đãi ta nhìn xem cái kia lỗ khóa thương vân nhìn thoáng qua cái kia lỗ khóa phát hiện thường thường không có gì lạ thầm nghĩ đây nhất định lại là cơm chế không ngờ thiên lang đạo cái này cái chìa khóa cũng không phức tạp chỉ cần là đồng dạng dùng tỏa yếu hát tinh thiết chế tạo t ể u cũng không xúc động bạo tạc vấn đề là cái kia cái chìa khóa chế tạo có đặc thù đường vân cùng với trên ống khóa đường vân một mực lại vừa thương vân nghiên cứu một chút cái này đường vân, nhìn như đơn giản. Nhìn kỹ giới, phản phản kỹ dưới, p lúc chạm ư ơ vào tối tử s a hào hứng đến tìm thương vân sư phụ người biết bạch hổ ra muốn mở niên hội sao thương vân khẽ nhũ mày nghiên hội thứ gì tử xa tay chân đủ dùng đem liên hội giải thích một trận thương vân cái hiểu cái không nói đây là nhà các ngươi khánh đ i ệ n không liên quan gì đến ta ta tới hỏi ngươi ngươi cũng đã biết nơi nào có tốt công tượng có thể chế tạo tỏa yếu hát tinh thiết cái chìa khóa như thế nào sư phụ n g ư ơ i chọc phiền thoái thử xa hỏi ta đây liền đi khóa hắn thương vân tranh thủ thời gian lắc đầu không phải là ta có chút tác dụng thương vân không dám nói cho t ử xa chính mình mục đích sợ t ử xa niên kỷ còn nhỏ vô ý nói lộ ra miệng vậy mình đã có thể bày ra đại sự từ xa suy nghĩ một chút nói ta nghe nói cách đông thành năm trăm dặm có một cái vương gia trang có một cái lý thị thợ khóa phô bên trong ở một cái tên là triệu thợ rèn ừ n phù hợp yêu giới tác phong trước sau như một thương vân thầm nói ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian chính ngươi siên năng tu luyện a sư phụ ngươi đi đâu từ xa sợ thương vân một đi không trở lại thương vân nói ta bất quá là tìm cái k i a triệu thợ rèn đánh cho ta tạo một cái chìa khóa từ xa mặt hiện sầu lo sư phụ hay là ta để phụ thân phái thủ hạ đi thôi ta nghe nói cái tia triệu thợ rèn tính tình cổ quái vô cùng thương vân tự tin cười một tiếng Cổ quái. triệu a đã gặp quá n thợ rèn h cho thương vân ấn tượng đầu tiên chính là trầm mặc ít nói hơn nữa tại thương vân đợi đã lâu rơi vào đường cùng chính mình trần thuật yêu cầu của mình xuất ra đường vân hữu kiểu dáng cùng rất nhiều tiền về sau triệu thợ rèn còn không có để ý tới thương vân chỉ là một búa một búa gõ lấy trước mặt mình cái đe sắt bên trên một khối đỏ thiết quá trình này rằng có gần hai c á h giờ chính giữa cũng không có cái khác yêu đến tìm triệu thợ rèn thương vân cơ hồ muốn n ổ i điên trong lỗ thai tràn ngập thiết truy g õ khối sắt thanh âm thương vân chính vô kế khả thi triệu thợ rèn đột nhiên đến rồi hào hứng bắt đầu ca hát một bên rèn sắt một bên ca hát thanh âm so rèn sắt còn khó hơn nghe nhưng triệu thợ rèn độc vui cười trong đó hoàn toàn bất quá thương vân nét mặt kinh ngạc lại về sau triệu thợ rèn bắt đầu đối khối kỳ dị vũ bộ hắn đây mẹ không phải cổ quái là bệnh tâm thần thương vân cuối cùng có kết luận nói rơi vào đường cùng quay người phải đi khách quan chớ đi triệu thợ rèn rốt cục nói chuyện thương vân quay đầu lại n g ư ờ i rốt cục nguyện ý nghe ta nói chuyện triệu thợ rèn không để ý tới thương vân lại bắt đầu khiêu vũ thương vân đi lên đạp nhanh một cái triệu thợ rèn vẽ lên một cái duyên dáng đường vòng cung rơi xuống trong lò lửa ai nha má ơi cứu mạng a không còn cứu ta liền đới ra mò mẫm á triệu thợ rèn nửa người trên tại bếp lò bên trong kêu lên thương vân khí hành hành đi qua đem triệu thợ rèn rút triệu thợ rèn diện mục biến thành màu đen làm nổi bật ra t r ò n g trắng mắt cùng một cái xinh đẹp răng trắng xuất hiện một luồng không rõ mừng cảm giác triệu thợ rèn ổn định lại thân hình đem ra đen mảnh chuyển đến mắt phải bên trên ai nha má ơi khách quan ngươi thế nào đã tan n h ế t thương vân cắn răng nói ta đã chết ngươi tính toán vì dân trừ hại rồi ai nha khách quan ngươi thế nào cái này nói chuyện nhất ta đi coi như là một cái an phận thủ t h ư ờ n g yêu hà triệu thợ rèn thanh â m tràn ngập giống cái du dương giống cái cái mông còn lố neo lố néo thương vân trên giới g i xét triệu thợ rèn nói được rồi ta là tới tìm ngươi giúp ta chế tạo cái chìa khóa đấy ngươi có thể hay không đánh triệu thợ rèn h hè một tiếng ta xem một chút ha h a ai nha khách quan nha ngươi cái này b ả n vẽ rất tinh mị à, chính mình vẽ à. thương vân trong nội tâm dâng lên một luồng đánh người xúc động hít sâu m ấ y ngụm lại đ e xuống mặt giản ra nói vâng vẽ không được xin đừng đề nghị ai nha khách quan a ngươi còn nói vẽ không được cái này ngươi mẹ hắn nói mau có thể hay không làm thương vân quát đừng trách mặc à, có thể cái này không phải là cựu khúc tam hồi thủ pháp sao có tỏa yếu hát tinh thiết cái này có thể làm triệu thợ rèn nói thương vân đại hỷ những số tiền này không biết có đủ hay không triệu thợ rèn nhìn thoáng qua thương vân mang tới tiền ai nha khách q u ò n à, chúng ta nói là duyên phận là không hơn nữa đi cái kia tỏa yếu hát tinh thiết cũng không phải tiền có thể mua được chính là không nói triệu thợ rèn đem tiền lấy đi lưu lại một đầu hát tuyến thương vân vậy làm sao bây giờ thương vân hỏi triệu thợ rèn nghĩ nghĩ, nói ai nha như vậy đi khách q u ò n à, từ đó hướng đông ba trăm dặm có một cái tiểu danh mương cái kia ngầm có một loại màu đen khoáng thạch phía trên có bạch tuyến đúng là ngươi đi làm cho điểm tới phối hợp trong tay của ta tài liệu ta làm cho ngươi đ i ể m tỏa yếu h ắ t tinh thiết chẳng phải x o n g việc sao thương vân lại cao hứng cái này dễ nói chẳng lẽ ta sẽ không làm cho hôn triệu thợ rèn cười tủm tìm nói sẽ không sẽ không cái kia khoáng thành r nhưng rõ ràng à ha ha khách q u a n à, ngươi hay đi đi như thế đấy ta chết sống làm cho ngươi thành cái kia cái chìa khóa không được sao thương vân nói t ố t ta đây liền đi ai khách q u a n à, đây chính là ngươi tự nguyện đi à nếu cảm thấy đi quá buôn ba gì trở lại nhưng không cho theo ta trở mà ta triệu thợ rèn cười hì hì nói thương vân không nghĩ tới cái này triệu thợ rèn còn ưa thích hay nói dỡn cười nói cái này hiển nhiên ta đi một chút liền tới khách quan nhớ kỹ ba trăm l i dặm một cái tiểu danh mương a triệu thợ rèn vây tay khăn tại cửa ra vào cá o biệt chờ thương vân đi xa triệu thợ rèn ánh mắt ý cười càng sâu nói ai nha ta đi hay là thủ cam kết mặc kệ ngươi có hay không đến ta đều cho ngươi cái chìa khóa đã làm xong triệu thợ rèn trở về phòng xuất ra một khối nhỏ đen thùi lùi l ồ vật không phải tỏa yếu h ắ t tinh thiết lại là vật gì thương vân không nghĩ tới lúc này đây thuận lợi như vậy cái tia triệu thợ rèn ngoại trừ hành vi có chút q á i dị cũng không tính được khó chơi thương vân thân ở tây vượt mặt đất bao la bốn phía một mảnh sa mạc mênh mông nếu không phải triệu thợ rèn nhấn mạnh ba trăm dặm cả thương vân thật đúng là khó khăn phát hiện trên mặt đất còn có một đầu nho nhỏ khe hở nếu là thương vân nóng lòng chạy đi nhất định sẽ bỏ qua cái này khe hở không hề chỗ kỳ lạ đen như mực hiển nhiên rất sâu thương vân nhìn xuống xem không có cảm giác ra có cái gì nguy hiểm theo khe hở chen lấn chen người tử mới xuyên qua cái k i a khe hở mượn trọng lực thương vân một đường rơi xuống hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh trong cái khe lộ ra cái khe một tia sáng sớm đã không thấy tung tích thương vân bên người chỉ có bóng tối vô tận cùng tiếng gió gầm rú. đợi chút nữa rơi tốc độ cơ hồ tương đương tại ngự kiếm phi hành thương vân mới phát giác ra không đúng cái này phổ phổ thông thông một vết nứt làm sao lại sâu như vậy cho dù nhìn không thấy b ố n phía thương vân vẫn cảm thấy bên cạnh mình không gian nhất định trở nên càng thêm rộng lớn triệu thợ rèn chẳng lẽ g ặ ta thương vân sinh lòng cảnh giác lập tức ở trước mắt vẽ lên một đạo thần dạ du p h ụ trong lúc nhất thời đêm tối sáng như ban ngày đây không phải thương vân, phát ra quang, chẳng qua là dấu vân có thể ở trong bóng tối thấy vợ thương vân hiện tại mặc dù lớn nào nhận được tăng cường cùng bảo hộ nhưng hắn còn không có tu luyện qua nguyên thần cho nên không thể dùng nguyên thần dò xét cảnh vật chung quanh thương vân đoán không sai cái này bốn phía đã rộng lớn đến liếc không nhìn thấy bờ đương nhiên đây là đối với phạm nhân thị lực mà nói không đúng có gì đó quái lạ thương vân vừa định ổn định thân hình chỉ cảm thấy một cố vô hình cự lực từ phía dưới chuyển đến thương vân rơi thẳng xuống thương r ư ờ địa mẫu mẫu t ổ nguyên yêu. t h vân cấp tốc hạ thấp lập tức bố trí xuống ba đạo thanh huyền kim cương phủ thanh sắc bên trong mang theo điểm màu vàng quang mang l ó e lên thương vân lực phòng ngự phóng đại hơi chút ổn định thân hình thương vân phát hiện mình không phải đ ư n g sức mạnh nào hấp dẫn mà là thân thể trở nên nặng nề nói một cách khác chính là này đến bộ lực hút thật lớn theo thương vân không ngừng rơi xuống cái này lực hút cũng tại không ngừng gia tăng gấp đôi gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần thương vân thể trọng cho dù không lớn nhưng theo lực hút không ngừng tăng trưởng thương vân hành động bắt đầu chậm c h ạ m mỗi một khối xương cốt mỗi một tấc cơ bắp mỗi một giọt máu từng cái tế bào đều trở nên vô cùng nặng nề phần này trọng lượng trực tiếp tác dụng đến thân thể từng cái rất nhỏ bộ vị đây không phải ngoại lực phù văn có thể phòng ngự lực đạo hô hấp bắt đầu khó khăn thương vân thôi động pháp lực thân thể nhẹp v n g lại nhanh chóng bị áp bách trở về cảm giác này cùng loại lúc trước thương vân từ đáy biển dưới vực sâu hàng. áp lực lại gia tăng mấy lần đều bởi vì phần này trọng lượng không nớt áp bách g ầ n cốt thân thể dựa vào bên ngoài cơ thể lực phòng ngự hoàn toàn vô hiệu nhất định phải kiểm tra pháp lực c h è o c h ố n g cũng may thương vân tu vi xưa đâu bằng nay có thể chống cự sức mạnh như thế này trọng lực vẫn còn lên cao nghìn lần có thừa thương vân rốt cục rơi xuống đất thương vân ý nghĩ đầu tiên chính là sau này trở về nhất định đánh chết triệu thợ rèn những này nhìn xem thần kinh vững chắc điên điên ngây ngốc yêu như thế nào vung lên sợ tới một người so một cái có thứ tự mấu chốt là thương vân còn lao mắt lửa chung q u n h có thật nhiều to lớn tinh thể dỗi ra mặt đất vô nhan lục tứ to lớn thấp bé tinh động hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới thương vân t h ầ m nghĩ nếu chính mình đi loạn nhất định tìm không thấy trở về đường nhất định phải ven đường lưu lại ký hiệu cái này tinh t r o n g động trọng lực cường đại vô cùng thương vân thể trọng trong này chừng năm sáu mươi tấn điểm ấy trọng lượng khó không được thương vân thương vân pháp lực vận chuyển lập tức thân nhẹ như yến pháp lực vận chuyển trong này cũng biến thành chậm chút ít đối thương vân ảnh hưởng không lớn hoạt động ra tay chân thương vân bắt đầu thói quen nơi này trọng lực nhìn kỹ bột phía tinh thể khắp nơi đều là tuy đẹp luôn đẹp rực rỡ nhưng nơi nào có triệu thợ rèn nói màu đen mang theo màu trắng đường vân k h o n thạch lớn như vậy quặng m ò yên tĩnh không có một tia sinh khí thương vân lại cảm giác ra gặp nguy hiểm mùi thương vân lưu lại một đạo kiếm khí xem như chỉ dẫn chính mình trở về biển báo giao thông tùy ý tìm một cái tinh động muốn vào xem một chút thử xem có thể hay không tìm được triệu thợ rèn nói q u o n thạch vừa mới đi đến tinh cửa động trong động bắn ra hai đạo hồng quang một tiếng giống to toàn bộ quặng mỏ chịu chấn động thương vân lập tức nhảy lùi lại đồng thời lại bố trí xuống ba đạo thanh huyền kim cương phủ ngay tại lúc đó một đạo kình phong tại thương vân trước người x ạ qua trước sau tổng cộng sáu đạo thanh huyền kim cương phủ đáp gió nghiền nát thương vân tốt nghiệp xúc thương vân khí định thần nhàn đứng ở quặng mỏ ở giữa kim ti hắc kiếm chỉ phía xa cửa đậu mặt đất một hồi lắc lư nhất thể hình khổng lồ yêu thú đi ra khỏi tinh đậu yêu thú này cao lớn ba mươi trượng chiều cao hơn trăm trượng hình như xuyên sân giáp đầu sinh tâm g i á c bụng sinh gai ngược bắt mắt nhất chính là phần l ư n g tinh thạch không biết là trưởng kỳ tại đáy động sinh hoạt dính trên người hay là trời sinh yêu thú giống to một tiếng nhìn chằm chằm thương vân thương vân như thế nào sợ cái này yêu vung tay lên ba đạo ngũ nhạc phù áp đến yêu thú trên người phù này không tính rất cao cấp nhưng ở thương vân là đi ra uy lực không giống bình thường yêu thú bị ba đạo phù t r ố i xuống dưới thân thể chìm giận dữ cổ rút về giống chật nâng lên sau l ư n g tinh thạch hào quang lợi lên ba đạo phù nghiền nát thương vân khuôn mặt có c h ú t động còn có bực này b ả n sự kim ti hắc kiếm vận động ba đạo kiếm khí trực kích yêu thú yêu thú thân thể to lớn dị thường linh hoạt nhảy lên một cái thân thể đầu đ ô i đụng vào nhau làm thành một vòng tròn phi tốc xoay tròn mượn sau l ư n g tinh thể hóa thành một cái tinh hoàn ba đạo kiếm khí bắn tới tinh hoàn phía trên bị đánh nắp ấy yêu thú sau khi hạ xuống dương dương đắc ý dùng đùi đắc ý thương vân lấp đầu dưới chân khẽ động thân theo kiếm động, trong hầm mỏ thương vân cùng yêu thú thân hình đ ổ i vị yêu thú hai mắt dần dần đã mất đi hào quang thân thể to lớn đầu tiên là toát ra một tiêu huyết hoa sau đó máu tươi như dâng lên chia làm hai nửa ẩm ẩm ngã xuống đất thương vân đạp ở sóng máu phía trên nhìn xem yêu thú thi thể không vui không buồn thầm nghĩ trong lòng cái này t ì n h động quả nhiên có chút muôn đạo yêu thú này rõ ràng linh trí không mở chớ nói chi là hóa thành nhân hình lại có địa yêu tu vi như thế nào để thương vân không sợ hãi yêu cho dù dựa vào là yêu thân cứng rắn luyện đến địa yêu trình độ yêu mà ngay cả yêu chiến đ ồ bên trên đ ố i con này chết đi yêu thú cũng không có ghi lại chỉ có thể nói yêu giới to lớn không thiếu cái lạ nghĩ đến các loại các dạng yêu thú đều sẽ tồn tại thương vân không khỏi cảm thán chính mình kiến thức thiện cận thương vân tại tinh trong động ghé qua càng thêm cẩn thận yêu thực lực không dùng lớn nhỏ để cân nhắc đã mới vừa có cự yêu xuất hiện cái này tinh trong động kế tiếp xuất hiện khả năng chính là một đầu có thiên yêu tu vì con môi ấy, hoặc là nhỏ hơn yêu đó mới phòng vô ý phòng tinh động khi thì trở nên rộng lớn ngăn cản xây dựng một tòa thành bảo có khi lại chỉ có thể dung nạp thương vân nghiêng người thông qua không có gì ngoài đôi đánh lén lo lắng thương vân không phải không thừa nhận cái này tinh động thật sự là thẩm mỹ xào đoạn tiên công các loại tinh thể tầng tầng lớp lớp lớn như cung điện trụ cột nhỏ dường như sắc màu rực rỡ màu sắc rực rỡ còn có tản mát r a mùi thơm lạ lùng hay là thả ra nhàn nhạt v ầ n g sáng hình thành một loại thiên nhiên tranh vẽ theo quan sát góc độ khác biệt thiên biến văn hóa thương vân đắm chìm trong cảnh đẹp bên trong cơ hồ đã quên tới mục đích đã quên lưu lại trở về ký hiệu trên đường thương vân gặp mấy cái yêu có một cái hình như con g ế t bị thương vân chém đứt mấy chân về sau khóc chạy khiến cho thương vân thật không tốt ý tứ còn có một đầu xà yêu thân thể d không lọt vào mắt thương vân để thương vân rất khó chịu những này yêu thực lực phi phạm có thực lực gần nhau thiên yêu mặc dù đối với thương vân không cách nào tạo thành uy hiếp nhưng nếu l à động này ngọn nguồn yêu toàn bộ chạy đến trên mặt đất tuyệt đối là một hồi hảo kiếp nơi này là thiên nhiên địa h u y ệ t vẫn có yêu cố ý vi trì. thương vân không khỏi như thế suy đoán có thể thống ngự nơi này vậy là cái gì dạng yêu thương vân đi ra khỏi một đầu tinh động một luồng khí lưu thổi qua hiển nhiên tiến nhập một cái không gian thật lớn, lớn nhỏ cùng thương vân lúc đến q u n g mỏ cùng loại thương vân cơ hồ cho là mình lại đi trở về cái này trong hầm mỏ tinh thạch không nhiều rất là bằng phẳng tại trung ương quán g động có chút hình tròn vật thể thương vân đến gần chút ít xem đại hỷ những này hình tròn vật thể bề ngoài đ e n thịt phía trên có màu trắng đường vân thứ này k h ẽ động ta cảm thấy sẽ có địch nhân cường đại xuất hiện thương vân yên lặng nói t a y không tự chủ đi lấy viên kia cầu thương vân còn không đụng chạm đến viên kia cầu dưới chân đại địa r u n g mạnh một hồi tê tâm liệt phế chu lên theo lòng đất chuyển đến thương vân tâm thần r u n g mạnh con người co rút lại bén mẹ chỉ cảm thấy nói cho hắn biết nhất định phải trốn vừa mới sinh ra ý nghĩ này thương vân thân thể đã rời ra tầm hơn m ư ơ i triệu vừa rồi đứng yên mặt đất tuân ra mấy chục cây màu đen mang màu trắng đường vân tinh thể. nếu là thương vân lòng tham muốn bắt cái kia k h o á n g thạch nhất định sẽ bị tinh thể nhập vào cơ thể mà chết bởi vì thương vân đã nhìn ra tinh thể kia lực công kích không phải mình có thể ngăn cản thương vân lau một vệ m ồ hôi lạnh c h ắ c không được triệu thợ rèn muốn cái này k h o á n g thạch nhìn quả nhiên là bảo vật thương vân ý niệm trong đầu chưa truyền xong một yêu theo hắn vừa rồi đứng yên địa phương bay lên cái này yêu thân tử chui vào l ò n g đất trên mặt đất bộ phận ba trượng dư cao sinh ra hai tay toàn thân đen kịt sau lưng hai đầu màu trắng đường vân bao trùm lấy giống như rắn lân phiến thân hình ngược lại có mấy phần như mắt k i ế n k i rắn bộ mặt lại là nữ t cho dù khuôn mặt mỹ lệ thương vân nhưng bây giờ không dám dùng xinh đẹp đến lấy lòng ngược lại trong lòng trận trận phát l ệ n h địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu đây là yêu chiến đ ồ bên trong cố ý ghi lại vài loại thấy muốn chạy yêu quái một trong địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu danh như ý nghĩa chính là đại địa sở sinh yêu vật cái này yêu lộ ra bộ phận là nửa người trên nhưng là không có nửa người dưới hoặc là nói cái này yêu nửa người dưới chính là cả vùng đại địa bất d i ệ t nguyên yêu vĩnh tồn đây là yêu chiến đ ồ bên trên miêu tả nếu không có đến yêu vương đẳng cấp thấy cái này mẫu thổ nguyên yêu thật sự là cựu từ nhất sinh coi như yêu vương đến, đến rồi cũng chỉ có thể nói bình yên rồi đi. k h ô n mậu thổ nguyên yêu h thương vân, thương vân nghẹo vân n g đầu nhìn nhìn thương vân thương vân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh không biết cái này địa mẫu mậu thổ nguyên yêu vì sao phải nhắm vào mình lại nhìn nguyên yêu đối mấy cái hình tròn màu đen vật thể rất là cẩn thận bảo hộ thương vân giật mình cái k i a triệu thợ rèn để cho mình tới lấy chẳng lẽ là cái này mậu thổ nguyên yêu chứng n g ư ơ i con mẹ nó triệu thợ rèn lao tử nếu có thể còn sống trở về nhất định trước tiên đem ngươi trứng rút khỏi đến sau đó chế tạo thành cái chìa khóa lại cắm t i ế n lô đít của ngươi bên trong thương vân trong nội tâm không tiếng động hò hét nói mậu thổ nguyên yêu đầu cứng rắn bại chính hám i ệ n g lại phát ra cái loại này kêu gào bàn gầm rú thương vân tâm thần động đẳng tranh thủ thời gian vận động chống cự thương vân dưới chân mặt đất mãnh liệt bắn ra tinh thể màu đen tốc độ cực nhanh lực đ ặ n mạnh để thương vân cái này h u ề n yêu miệm đầy nước、đắng. vốn thói quan trọng lực hiện tại bắt đầu phát tác vẹn vẹn một chút c h a n h lệch để thương vân tại thời khắc mấu chốt sẽ phát sinh nhỏ s u phán đoán sai lầm có mấy lần đều là khó khăn làm tránh thoát mẫu thổ nguyên yêu công kích đừng nói phản kích thương vân có thể mệnh mọi dĩ nhiên không sai địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu thấy thương vân tránh trái tránh phải vậy mà tránh thoát chính mình mấy lần công kích lại là hiếu kỳ lại là sinh khí ở chỗ này mẫu thổ nguyên yêu là tuyệt đối đầu lĩnh không có yêu có thể phản kháng nó muốn rất yêu cái tiêu động cũng không dám động thương vẫn là thứ nhất có can đảm phản kháng yêu cho nên mẫu thổ nguyên yêu quyết định tăng lớn trò chơi độ khó thi mật tập như mưa rơi thương vân trong chốc lát nhớ tới đ ô thập đ ư ờ n g đậu nga đồng tồn t h ụ y c h ờ anh hùng hình tượng lại nghĩ một chút hình như chưa nghe nói qua những người này ai thán một tiếng gia tốc trống tránh địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu khanh khách cười quái dị hai tay vung v ề gian tinh thể màu đen phảng phất co sinh mệnh tại trong hầm mỏ hình thành tinh thể màu đen c u đ n quần quận dòng lũ đoạn tuyệt thương vân tất cả đường đi thương vân vừa sợ vừa giận hét lớn một tiếng thân hình tăng vọt thương vân yêu thân xuất hiện chương ba trăm mười sáu lần nữa lượt thể thượng yêu thật sự là một cái đặc thù quần thể bao Là m ộ tự cái thu gom tất cả tộc, tộc cỏ cây cường chỗ thái đại gia tộc. Đương nhiên, thành viên gia tộc quan hệ trong đó không phải tiểu đại gia đại đại sai biệt thu tất thành trong rất thân mật. Theo tạo thất thế thử huyết thống vật, bất thật t hệ không mạnh không hữu, hình quan yêu, yêu gom đương nào lấy đó đến ra lớn. kế nhiên cường đại yêu đều có cường đại yêu thân tại hạ giới mà nói chính là sinh vật mạnh mẽ tu luyện về sau thực lực bình thường đều rất mạnh mẽ tình thế cấp bách dốc sức l i ề u mạng lúc bình thường đều hội hiện ra c h â n thân thực lực đại trướng ở trong đó lại có các loại hiếm thấy ví dụ như hiện tại thương vân đối mặt địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu có thể nói l yêu giới súng nhi dùng câu thể văn ngôn nói chính là hắn đây mẹ mới là thân nhi tử thực lực mạnh mẽ bất diệt chi thể mấu chốt là đây là linh trí không mở yêu mặc dù yêu chiến đồ bên trong cũng không đối linh trí mở rộng ra sau này mẫu thổ nguyên yêu ghi lại nếu là cái này yêu mở linh trí thương vân không dám tưởng tượng hội mạnh đến mức nào tóm lại đây là chỉ dựa vào bản năng chiến đấu cùng yêu thân có thể chống lại yêu vương quái vật trong hầm mỏ tinh thể màu đen hội tụ thành sóng cả mãnh liệt hải dương không nớt trên mặt biển gọn sóng lăn lộn bên trong càng là sóng ngầm mãnh liệt lớn lên ngán t h u đấy mạnh đấy l a n hình bông tuyết hình gia hội va chạm m ậ u thổ nguyên yêu đuổi chết đi được màu đen tử vong chi hải thương vân hiện ra mười năm t r ư i n g yêu thân trong hầm mỏ nhiệt độ chật hạ hải lưu tốc độ y ế u bớt thương vân cái đôi u quét ngang thân thể chung quanh tinh thể màu đen hóa thành một phấn m ậ u thổ nguyên yêu không những không giận mà còn lấy làm mừng hiển nhiên rất ứa thích trước mắt món đồ chơi hai tay r a tốc vung đẩy tinh thể màu đen hình thành hải lưu l ự c đạo tăng nhiều gấp đụng tương h vân thương vân kinh h ả i bắp thịt toàn thân phân trương cùng hống một tiếng hạt khí nhập vào cơ thể, mà ra, đem vài bên trong tinh thể màu đen toàn bộ đông lại sau đó nắp ấy mẫu thổ nguyên yêu thấy thương vân như thế thần uy không khỏi ngờ ngờ. thương vân như thế nào bỏ qua cơ hội này kim ti hắc kiếm nắm trong tay trên thân kiếm bám vào một luồng hơi lạnh một đạo bét xê quan g mang đâm thẳng mậu thổ nguyên yêu bên trong kim ti hắc kiếm kết kết thật thật đã đâm trúng mậu thổ nguyên yêu lại dừng lại tại trên da chỉ đâm rách một cái nho nhỏ miệng vết thương chảy ra một giọt dòng máu màu đen thật mạnh thương vân hít sâu một hơi nhắm ngay chỗ lối ra muốn như vậy đ à o thoát mậu thổ nguyên yêu đầu tiên là lăng lăng nhìn mình trên người trường kiếm loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên có bị dị vật đâm vào cảm giác đau đớn mậu nguyên yêu bị thương đây là lần thứ nhất thương vân thật sự cần phải cảm thấy vinh hạnh cùng cao h ứ n g mới đúng đáng tiếc bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm cho dù mậu thổ nguyên yêu không biết cái này gọi là bị thương nhưng cái này lần thứ nhất đột nhiên cho trước mắt yêu mậu thổ nguyên yêu vừa thẹn vừa giận manh liệt chu lên vài tiếng vô số càng cứng rắn hơn tinh thể màu đen theo bốn phương tám hướng bay về phía thương vân tốc độ cùng lực lượng cùng vừa rồi hải lưu không thể so sánh nổi vừa rồi nếu nói là là hải dương tại vận động hiện tại chính là hải dương tại c u â n ộ phản ứng không kịp nữa thương vân bị một luồng hát tinh đánh bay cứng rắn làng ra cường đại yêu thân trực tiếp chống cự cái này hát tinh đau đớn tận xương rất nhanh thương vân vết thương trồng chất máu tươi văng khắp nơi thương vân không thể ngồi mà đối đãi chết gấp vận kiếm thế miễn cưỡng ngăn cản nhất ba hữu i nhất ba công kích hắc tinh không ngừng tại kiếm khí trước mặt nắp ấy không biết làm sao nhân lực có hạn có thể nào đối kháng hải dương tự nhiên oai viễn siêu nhân loại tưởng tượng không có trực tiếp đối mặt cái k i a s ó n g cả người không cách nào trải nghiệm cái k i a tư vị trong đó bất đắc dĩ bất lực vô lực sợ hãi thương vân hiện tại liền có loại cảm giác này chỉ có thể c ư i khổ không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này có cái gì phương pháp có thể đối phó nguyên yêu thương vân nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra cái biện pháp đối phương chính là một cái sự tồn tại vô địch cũng may bất luận cái gì mãnh liệt của ngưu bên trong có khi sẽ có một ít an t i n h càng tránh gió hoặc là nước chảy bản thân đối chủng hoặc là bị đá ngầm n g ă n cản hoặc là bởi vì một ít không cách nào giải thích nguyên nhân ngay tại một chút hội an yên tinh tĩnh để ngươi quên mất bên cạnh cái kia ma thú bàn nước c h ả y thương vân nhớ lại một đoạn như vậy lời nói sau đó cấp ra đúng trọng tâm đánh giá mẹ tặc người tác giả này là ai để hắn tới cho lão tử tìm xem cái kia càng tránh gió ở đâu ai nha đậu xanh thương vân lại bị một lượt tấn công mạnh đánh trúng xương sần thiếu chút nữa gây mất một c mọi việc đều thuận lợi bản môn kiếm quyết lần này cuối cùng không thể phát ra thần hiệu không phải kiếm thế bản thân có cái gì chỗ sơ xuất mà là mẫu thổ nguyên yêu hát tinh thực sự quá m á n h liệt thương vân mỗi huy động một kiếm đều sẽ gặp được cực lớn lực cản vận chuyển mất linh thương vân trong cơ thể hàn khí tuy không nghèo vô tận cũng hầu như phải có để thở công phu cái này như bị một cái lại một miệng khổ sở nước biển rót vào trong miệng thương vân căn bản không kịp dùng hàn khí ngăn cản hát tinh cuối cùng liền miệng đều không tăng ra chiến đấu thiên về một bên thương vân dưới tình thế cấp bách nghĩ đến một cái biện pháp chính là chui vào lòng đất mẫu thổ nguyên yêu lấy đại địa làm mẫu. thương i ế n lòng vào đất t có ể hay không hơn, h nguyên yêu càng đối lợi có t vân không dám tung ư tượng, ở ở n này g tại dù sao ở tại chỗ này sớm chỗ m ộ là cái chết, h k ô n người h thử như h ư sau đi thử xem, coi xem, n k ô đ ợ c cũng có thể chết càng thống hơn. Thương Vân tung n g thể khoai ư một cái không xuống đất mặt không đến một cái tương hỗ thương vân lại trôi ra nằm g quan g cảnh thật sự thảm thiết thương vân vừa mới xuống dưới liền phát hiện chung quanh tất cả đều là h ắ c tinh bên ngoài h ắ c tinh còn có cái đánh tới phương hướng dưới đất chính là không g ó c chết toàn bộ phương vị công kích thương vân nhảy ra đồng thời ba đạo dòng lũ trực kích phía sau lưng thương vân không tiếp tục l ự c né tránh hoặc lá chống cự bị kết kết thật thật vỗ tới trên mặt đất t h ầ m cười khổ một tiếng đã xong thương vân nhắm mắt cho chết đợi nửa ngày không đợi được mậu thổ nguyên yêu công kích mở to mắt nhìn xem chung quanh hát tinh cách mình thân thể có chút khoảng cách xa xa cái kêu mậu thổ nguyên yêu chính nhìn mình ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì thương vân cứ như vậy cùng nguyên yêu đối mặt t i ê n lặng đối mặt như chết trở mặc đây tuyệt đối là một loại tra tấn chẳng lẽ nguyên yêu muốn trêu c ủ ta hoặc là tra tấn ta hay là muốn n n ta hay là thương vân không khỏi bưng k í n chính mình bộ ngực ngẫm lại lại không đúng ngược lại lỡ ngực chờ đợi nguyên yêu không có động tác ngược lại dần dần đem hát tinh thu hồi thương vân đoán không ra nguyên yêu muốn làm gì xem ra tạm thời chính mình không chết được cắn răng một cái dứt khoát tại mậu thổ nguyên yêu trước mặt ngồi xuống đ i ề u t ứ c hát tinh mang theo người nồng đậm mậu thổ chi lực vừa rồi thương vân chỉ lo dốc sức l i ề u mạng không giành bận tâm trong cơ thể tình huống hiện tại nội thị mới phát hiện chính mình thương hơn nặng mậu thổ chi lực bám vào tại miệng vết thương cũng theo miệng vết thương tiến vào thương vân trong cơ thể dừng lại tại thương vân các vị trí cơ thể cái này mậu thổ chi lực trầm trọng vô cùng thương vân hiện l tại không có tâm tư khác toàn bộ tinh thần trị liệu thương thế của mình may mắn thương vân tu tập công pháp cũng không phải phản phẩm trong cơ thể kiếm khí lưu chuyển dần dần hòa tan cái kia mậu thổ chi lực chỉ có điều quá trình chậm chạp mượn cựu tiêu tụ linh phù đích trợ giúp bảy bảy bốn mươi chín ngày sau thương vân trong cơ thể mậu thổ chi lực dần dần nổ sạch sẽ chờ thương vân khỏi bệnh trận mắt thấy mậu thổ nguyên yêu vẫn còn nhìn mình chằm chằm cái kia vô tận hắc tinh đã chẳng biết đi đâu chẳng lẽ cái này nguyên yêu có ý định thả ta đi thương vân thầm nghĩ thử thăm dò đứng người lên thấy nguyên yêu không có gì phản ứng đã đi hướng lối ra cách lối ra còn có năm bước xa mậu thổ nguyên yêu vẫn không có phản ứng bốn bước ba bước thương vân cảm giác được chính mình tim đập rộn lên nếu là có thể chạy khỏi nơi này về sau nhất định đem hôm nay đường sinh nhật còn có một bước cửa da tinh trong động trợt bắn ra rất nhiều hắc tinh thương vân đành phải lui về trong hầm mỏ thương vân đau cả đầu nhìn xem mậu thổ nguyên yêu thương n h k h vân một mực tìm không thấy cơ hội vụ trộm chạy đi cái kêu mẫu thổ nguyên yêu không ngủ không nghỉ chỉ có một mục đích chính là chằm chằm vào thương vân thương vân bực bội cảm xúc từ từ tăng cường loại ngày này sống không bằng chết lại bắt đầu cùng m ậ u thổ nguyên yêu giao chiến kết quả có thể nghĩ hơn nữa mẫu thổ nguyên yêu công kích đơn giản sáng tỏ không có bất kỳ phức tạp không phải theo đối chiến kinh nghiệm gia tăng có thể gia tăng phần thắng đây là thực lực mang tính áp đảo trên l ệ n h mỗi lần thương vân mình đầy thương tích hấp hối thời điểm mậu thổ nguyên yêu tựu đ ỉ n h chỉ công kích tùy ý thương vân dưỡng thương thương vân từng có mấy lần thảm bại kinh nghiệm về sau cũng không lại chủ động khiêu chiến nguyên yêu vậy cũng là vô vị đau s ó t ngược lại là thương vân cùng mậu thổ nguyên yêu gian địch trí dần dần giảm bớt thương vân hành động cũng yên tâm lên thương vân nhìn xem nguyên yêu đột nhiên sinh ra đến gần nhìn xem ý nghĩ từng bước một đi hướng nguyên yêu nguyên yêu vẫn chưa có động tác gì thẳng đến đứng ở nguyên yêu dưới thân, thương vân cẩn thận quan sát nguyên yêu. nguyên yêu vậy rắn bàn làn d a bóng loáng mà có co giãn t ả n ra đại điệu đặc hữu một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nhìn khuôn mặt còn rất thanh tú một đôi con ngươi đen nhanh chiếu lấp lánh thương vân không d á m quá mức tới gần nguyên yêu thấy kia hình tròn màu đen khoáng thạch ngay tại chính mình dưới chân thương vân nhận ra đây là nguyên yêu t r ứ n g muốn kiểm tra thử thăm dò tới gần thấy mẫu thổ nguyên yêu không có gì phản ứng liền người can đảm đưa tay phóng tới trứng lên trong lòng bàn tay thả ra một tia pháp lực thấm vào thử một lần dưới thương vân ê hát hiện cái này hình tròn vật thể thật đúng là khoáng thạch tuyệt đối sẽ không ẩn chứa sinh mệnh nhưng cái này khoáng thạch lộ ra một luồng d ị động nhất định không phải phản v ậ t nếu không chịu thợ rèn cũng sẽ không lừa gạt thương vân tới lấy thương vân sờ đến cái này khoáng thạch nhớ tới chính mình tới mục đích nhớ tới vũ lăng thiên lang địa l a n g thành h ổ từ xa v â n v â n rất nhiều thầm nghĩ tuyệt không thể chết ở chỗ này nhưng là thì có biện pháp gì trong khoảng thời gian ngắn tăng lên pháp lực thương vân chán nản ngã vào cặn g mỏ một góc đen kịt quạt mỏ thương vân không khỏi nhớ lại cũng là trong sân động chính mình đã mất đi một cái hảo h u n h đệ hình tiên từ đó trở đi tự mình cũng đi lên linh phủ luyện thể con đường công pháp của mình tại phù đạo giới còn đưa tới không nhỏ hành động thương vân không khỏi mỉm cười hình thiên hiện tại cũng nên chuyển sinh đi hà nha không biết sẽ đi hạ người gì ra linh phủ luyện thể thương vân mạnh m à một k í c h linh chính mình từ khi có thể vận dụng kiếm khí về sau vậy mà hoàn toàn đã q u ê n dĩ vãng công pháp của mình công pháp của mình luyện thể chương ba trăm m ư ơ i bảy lần nữa luyện thể hạ thương vân tại minh tưởng tại minh tưởng bên trong truy tìm tốt nhất luyện thể phương thức linh phủ trận luyện thể trước kia thương vân kỷ lục cao nhất là m ư ơ i vạn tám ngàn đạo phu văn nhưng đáng tiếp chỉ có một lát b ộ phát khi đó thương vân không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ nên như thế nào phối trí phù văn hiện tại thương vân vô luận đối phù đạo lý giải hay là thực lực bản thân đều đã xưa đ â u bằng nay đương nhiên thực lực của địch nhân càng thêm hung tàn cho nên thương vân phải cẩn thận suy nghĩ thương vân muốn làm người thứ nhất linh phụ trận luyện thể yêu mậu thổ nguyên yêu thấy thương vân liên tiếp mấy ngày ngồi ngay ngắn bất động đầu trái mèo mó phải mèo mó phát ra bực đội thanh âm thiên địa nhân tam tài chi trợ thiên vi tụ linh địa vi phòng ngự nhân vi hành kiếm ba tầm phụ trợ thiên trận một vạn tám ngàn đạo địa trận ba vạn sáu ngàn đạo nhân trận năm vạn bốn ngàn đạo trong đó thiên trận điểm ba mươi sáu tầng địa trận bảy mươi hai tầng nhân trận một trăm linh một trăm tầng thương vân lẩm bẩm nói sau đó đứng người lên tay phải nâng lên trước người vung lên không trung lơ lửng năm trăm đến màu vàng nhạt phù văn phù văn ngoài tròn trong lông quanh mình linh khi không ngừng tụ tập đến phù văn bên trong tại hình vương bên trong vòng bao quanh xoay tròn thương vân nắm chặt bàn tay năm trăm đạo kim tiêu tụ linh p h ù chui vào thương vân thân thể hùng hậu linh lực lập tức tại thương vân trong cơ thể lưu chuyển cảm giác quen thuộc này để thương vân tinh thần đại chấn đồng thời cười thầm chính mình rõ ràng là phù đạo xuất thân từ khi say mê kiếm đạo về sau vậy mà đã quên chính mình lao cảm giác quen thuộc này phảng phất lao hưu đoàn tụ lúc đầu tuy có chút ít t h ư ở n thức qua đi chính là chuyện trò vui vẻ một n g à n đạo phù văn xuất hiện chia làm ngũ sắc màu trắng kim cương bất động p h ù màu xanh thái thượng bất mục p h ù màu lam nhạt huyền diệu thần thủy p h ù màu đỏ hỏa liên tối huyền p h ù màu vang sinh ngục n g ẫ u m u ô n p h ù ngũ hành năm p h ù một n g à n đạo hộ p h ù tăng cường thương vân phòng ngự nghìn đạo hộ phù thêm thể thương vân tán phát cảm giác thay đổi thương vân vốn là có cường hoành yêu thân hiện tại có nghìn đạo khắc vào trên người hộ phủ thân thể cường độ tăng lên mấy cái đẳng cấp lại một n g h n năm trăm đạo phù văn chia làm thần hành kim cương sức đẩy ba loại thương vân từ bỏ d i vãng cố định phù văn dựa theo hiện tại chính mình lý giải phối hợp thể bên trong đại phù cho mình c h i thức vẽ ra cái này ba loại phù lấy thương vân bản thân mệnh danh thương phù tăng lực vân phù gia tốc thương vân phù mượn lực tăng tốc mượn nhanh chóng tăng lực thương vân hay là thương vân mậu thổ nguyên yêu nhưng trong lòng sinh ra một tia cảnh giác nhìn kỹ một chút thương vân hoàn toàn nhìn không ra biến hóa gì chỉ có thể đem đầu lệch ra thêm nữa thương vân cẩn thận trải nghiệm lấy biến hóa trong cơ thể có thể làm nhẹ nhàng đắt đất thương vân thân thể coi như ánh sáng bay thẳng đến mậu thổ nguyên yêu trước mặt nguyên yêu lại càng hoảng s Theo lần thứ chín lượt thể chín tầng thiên trận một mươi tám c h n tầng địa trận ba mươi sáu tầng địa trận bảy mươi hai tầng nhân trận thương vân đụng chạm đến mẫu thổ nguyên yêu phần lưng cho dù chỉ có nhẹ nhàng thoáng một phát thương vân biết rõ chính mình muốn nhìn thấy ánh dạng đông màu đen tinh thể hải dương cũng đ ặ n so với thương vân lần thứ nhất trải qua muốn hung mạnh gấp đôi cùng phong sóng lớn bên trong thương vân hiện ra yêu thân trường kiếm mà đứng dựa vào liên tục không dứt kiếm thế đem đánh tới hát tinh từng cái n á t b ấy ba mươi sáu lần luyện thể mấy trăm tầng phù văn tại thương vân trong cơ thể hình thành ma t r ậ n bản che chở linh lực tăng cường pháp lực pháp lực trái lại tăng cường phù văn cuối cùng tăng cường thương vân toàn bộ t h ổ tính thương vân thử qua sử dụng kiếm khí công kích mậu thổ nguyên yêu mặc dù mình có thể chạm hát tinh nhưng là đối phó mậu thổ nguyên yêu vẫn có c h lệnh dựa vào kiếm khí khó có thể làm bị thương nguyên yêu thương vân tại hát tinh bên trong hành、tổ. coi n hai ư cá t con yêu cứ như vậy nhìn nhau thương vân đột nhiên xoay người vắt chân lên cổ mà chạy vì cái gì chạy đương nhiên đánh lại đánh không lại thương vân hiện tại chính là không bị nước biện chết đối mặt h ô i muốn cùng hải thần đối kháng đây không phải là muốn chết mẫu thổ nguyên yêu hát tinh không còn có thể ngăn cản thương vân thương vân thân thể chui vào tinh động sau lưng chuyển đến mậu thổ nguyên yêu giống lên một tiếng t h a n h â m khàn giọng mang theo một luồng nói không do ý tứ h à m g xúc thương vân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua mơ hồ cảm giác được mậu thổ nguyên yêu biểu lộ có chút tiêu điều có chút không muốn thương vân không có d ừ n g bước lại nguyên yêu mặt cũng rất sắc bị tinh thể biến mất thương vân trong nội tâm cảm giác khác thường lõe lên tức thì cấp tốc chạy về chính mình xuống lúc và mỏ mậu thổ nguyên yêu cũng không có đổi tới thương vân kiếp sau trùng sinh lại lần nữa luyện thể tâm tình thật tốt một đường chạy như điên thoát đi cái này trọng lực nghìn lần địa phương trở lại mặt đất q u a thương vân ma cái thần bàn đứng ở triệu thợ rèn tiệm thợ rèn di tích bên ngoài triệu thợ rèn đầy bụi đất theo hài cốt bên trong leo ra vừa định mở miệng mắm to chờ chứng kiến mặt mũi tràn đầy sát khí thương vân nghẹn họng nhìn chân chối ngươi ngươi không chết thương vân đem triệu thợ rèn muốn khoáng thạch ném ra triệu thợ rèn trước mặt thứ nhất cho ta cái chìa khóa chế tạo tốt thứ hai ngươi được cho ta cái giải thích hợp lý triệu thợ rèn chiến chiến nguy nguy cầm lấy thương vân mang trở về khó thạch nếu như bị thương vân phát hiện mình từ một điểm này bên trên cũng tại lừa hắn triệu thợ rèn đánh cuộc chính mình mười cái đầu cũng không đủ triệu thợ rèn cũng biết cái kia d ư ớ i cái khe có cái gì sư phụ hắn liền chết ở bên trong thương vân có thể theo địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu thủ hạ mang về khó thạch triệu thợ rèn cực độ cho là mình chọc tới một cái yêu vương ta rời đi một hồi ngươi tranh thủ thời gian chế tạo cái chìa khóa không cần nhớ chạy trốn thương vân nói triệu thợ rèn như nhặt được đại、xá. hắn chính không biết như thế nào treo đầu dê bán thịt chó đem chính mình đã sớm chế tạo tốt cái chìa khóa thay thế dùng cái này khoáng thạch chế tạo cái chìa khóa hiện tại thương vân phải đi triệu thợ rèn có thể không cao hứng miệng đây đáp ứng thương vân chạy gấp trở về thành bên trong người thứ nhất muốn gặp chính là vũ lăng mình bị vây ở ngầm lâu như vậy thương vân có thể tưởng tượng vũ lăng cái kia lo lắng gương mặt còn có thành hổ khóc thầm thần thái tìm về quen thuộc phong nhỏ thương vân k h ó nhịn tâm tình kích động mạnh mà đẩy cửa ra vũ lăng cùng thành hổ ngay tại ăn mì thanh hổ ngầm đầu thời điểm trong miệng còn đút lấy rất nhiều mị sợi ai nha thương vân, đại bá nhìn ngươi thần sắc như thế nào tiểu tụy như vậy thanh hổ tới quan tâm nói thương vân lúc này mới cảm giác thế gian nhưng co chân tình tại thanh hổ rồi nói tiếp muốn hay không chuẩn bị cho ngươi chút ít nâng cao tinh thần độ vật thương vân thấy được hy vọng quả nhiên là giáo dục muốn theo em bé nắm lên a thành hồ cầm hai bên tỏi tới đến đại bá liền tỏi ăn mì tốt nhất ta chỉ đáng giá một tô mì hai bên tỏi thương vân gào lên một tiếng sau đó thương vân ăn hết tám bát mì ăn mì trong quá trình thương vân nói chính mình những ngày này tao nộ vũ lăng cùng thành hồ trận trận kinh hô đại bá lợi hại như vậy yêu ngươi vậy mà có thể toàn thân trở ra thành hồ cảm thán nói vũ lăng nói ta còn tưởng rằng ngươi một mực tại quận vương trong phủ không nghĩ tới ngươi đi cái loại địa phương đó thương vân nói ta vốn không nghĩ tới sẽ có cái này rất nhiều chắc trở cho nên không có nói cho các ngươi sợ các ngươi lo lắng trước hết tìm đến các ngươi ngược lại là ta lo lắng vô ích thương vân cười nói vũ lăng cùng thành hổ cùng một chỗ nháy mắt to gật đầu nói phải thương vân lạnh cả tim ai t h á n một tiếng ta còn là trở về cầm cái chìa khóa trước cứu được thiên lang địa lang nói sau t h à n h hổ kích động dị thường đại bá thật có thể cứu ta trà cùng tam thúc thương vân gật đầu nói hẳn không có vấn đề một nhà đoàn tụ thời gian lập tức liền đã tới rồi triệu thợ rèn quả nhiên không có chạy ngoan ngoan chờ thương vân trở lại chuẩn bị kỹ càng thương vân muốn cái chìa khóa thượng yêu ngài muốn xử trí ta như thế nào triệu thợ rèn k h ú n ú n mà hỏi thương vân giờ phút nói à hàm y tay trong nội tâm tiêu điều vô cùng, ý tứ suốt hết thời, tay một khoác nội cùng, n điều vô cái ý thương a n â n họa phúc, đắc đ ợ c thực rồi. Triệu rèn hai thợ mắt tỏa t ánh h sáng, thực sự. ư vân nói tự nhiên. Đúng rồi, ngươi h i ê n n đ ú rồi, n g dùng cho á i kia k á n g ta h h thể thợ Thương cho ạ đại c cùng có thể làm cái gì? Triệu thợ sắc mặt đại biến, cái, cái đến biến, rèn Vân nói, ngươi gì? gì? Triệu mặt t làm thật không biết cái này tỏa yếu hát tinh thiết chất liệu cùng cái này khoáng thạch hoàn toàn khác biệt ngươi khi đó bất quá là để cho ta đi chịu chết mà thôi vạn nhất ta có thể trở lại cũng nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ ngươi khẳng định biết rõ như thế ngươi ca nguyện búc lên loại này phong hiểm thương vân tản đ ư mát ra yêu lực ta muốn giết người hoặc là nuốt ngươi nguyên thần dễ như trở bàn tay triệu thợ rèn một hồi lũ lưỡi thôn vệ nguyên thần tốt ta nói ta nói kỳ thật thương vân nơi nào sẽ thôn vệ nguyên thần bất quá là hù dọa triệu thợ rèn nhưng thương vân hiện tại có theo mẫu thổ nguyên yêu châu đó mang đi khoáng thạch bản sự triệu thợ rèn có thể nào không tin đây là chế tạo vỏ kiếm tài liệu triệu thợ rèn tư thần hồi lâu trong ánh mắt hiện ra một vòng nhớ lại vỏ kiếm tốt như vậy tài liệu không tạo kiếm ngược lại làm vỏ kiếm thương vân nhìn ra được cái này cùng mẫu thổ nguyên yêu có giống nhau hoa văn khoáng thạch tuyệt đối là hạng nhất thiên tài đ ị u bảo triệu thợ rèn có chút bi phẫn lại có chút thê lương nói ta sao xứng làm kiếm chỉ có thể làm hai cái vỏ kiếm hy vọng hai vị tiền bối có thể ưa thích ta cũng coi như hiểu rõ tâm nguyện thương vân còn muốn hỏi triệu thợ rèn không có trả lời tâm tình t h ư ơ n g Vân cũng không nguyện t ì m cảm hiểu hắn thấy tư t ẩn, r i ệ chuyện u yêu, thợ không rèn cũng là có là xưa m u quá nhiều, ố n nghe chỉ l à m thêm đau x ó t húng c mươi tám phần thưởng sư phụ từ xa ngoài ý liệu kích động vừa thấy được thương vân sẽ khóc lấy nào đầu về phía trước tam thủ viên hùng đi theo gào khóc các ngươi làm sao vậy thương vân yếu đất hỏi lấy kinh nghiệm của dĩ vang đến xem từ xa cùng tam thủ viên hùng là vì lo lắng cùng tưởng niệm mới có loại biểu hiện này tỷ lệ là không sư phụ ta thật không cần phải cho ngươi đi ngươi đi rồi ta mới biết được cái kia triệu thợ rèn hại chết qua rất nhiều yêu t ử s a khóc sức mức nói thương vân đối cái này ôn nhu trong lúc nhất thời vẫn không thể thích ứng sờ sờ t ử s a đầu nói yên tâm sư phụ rất lợi hại nếu không làm như thế nào sư phụ của ngươi t ử s a dương diễn cười một tiếng lau nước mắt ừng là sư phụ lợi hại nhất ừ m g da da của ngươi còn ở chỗ này thương vân hỏi t ử s a nói da da trước một thời gian ngắn đi hai ngày này đúng lúc trở lại hắn có một cái nữ hải có phải là hắn hay không cháu gái hay là nữ nhi lần này tới chưa thương vân hỏi từ xa không có h ả o ý cười nói sư phụ người đi lâu như vậy ân lại có xinh đẹp như vậy sư mẫu như thế nào hắc hắc thương vân trả lời là một cái phá quyền ta muốn gặp nàng cái kia hai con sói cái kia hai con ngân n g ư ờ i lang t ừ xa nói sư phụ thấy bọn hắn làm gì thương vân nói vì sư sự, sự tình còn có rất nhiều không có nói cho ngươi biết về sau sẽ từ từ nói ngươi chỉ nói bọn hắn có ở hay không là tốt rồi t ừ xa gật đầu nói đến rồi cái kia hai con sói cũng tới thương vân nói ngươi đi giúp ta đem bọn hắn gọi tới đừng cho cái khác yêu chứng kiến từ xa mặc dù không biết thương vân ý muốn như thế nào hay là đi làm theo rất nhanh thiên lang địa lang trung lục lạc thanh âm vang lên thương vân trên mặt tươi cười cái chìa khóa nâng ở trong tay thiên lang địa lang đạp trên mảnh vụ n bước chạy rất vui sướng trên cổ thình lình buộc lên hai đầu màu đỏ khóa dây thừng màu đỏ khóa dây thừng rất đẹp thắt ở thiên lang địa lang trên cổ s á c thực rất đẹp thương vân cảm thấy đỉnh đầu có một tòa tiểu núi l ử a bạo phát nắm trong tay tòa yêu hắt tinh thiết cái chìa khóa bị thương vân sinh nắm đoạn cái chìa khóa mảnh vụn rơi xuống trên đất đại ca ngươi đã về rồi thiên lang địa lang cao hứng kêu lên thử xa cùng tam thủ viên hùng cả kinh đại ca thương vân trên mặt lộ ra tươi cười quái dị các ngươi đấy xiềng xích đâu này thiên lang cắp lấy cả giận nữ chủ nói cái kia lung túng cho chúng ta thay đổi đỏ thâm thơ t ạ m thế nào đại ca có đẹp hay không có đẹp hay không thiên lang địa l a n g cao h ứ n g vòng vo hai vòng lưu sơn lưu tinh tốt đông căn sói têu t h ẳ n g thiết con mẹ nó lao tử l i ề u mạng đi tìm cái chìa khóa hai ngươi hôn đản nói đ ổ i liền thay đổi thương vân buộc phát nói địa lang mặt mũi bầm rập câu khẩn nói đừng đánh nữa đại ca ta chúng ta cũng là thân bất g i kỷ cái kia các ngươi cái kia kỳ dị vui sướng là chuyện gì xảy ra Cái này, sư phụ ủ t h ậ bọn hắn như thế nào với người gọi đại ca thử xa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác thương vân nói chúng ta trước kia kết bái đây là của ta nhị đệ cùng tam đệ thiên làng địa làng thương ừ xa tựa trên mặt n biểu lộ tựa như trong miệng đút một trứng tối, ta thúc thúc. nguyệt thúc thúc thế thiếu một rất t ra miệng chẳng phải là giống như bọn hắn kêu thúc thúc. Đối hai đầu ngân làng thúc thúc nói, đúng là một kiện chuyện gia mà cái cái kia, phải Đối hai đối với đầu bạch kêu kêu hổ khó. h là là ư vân biết rõ điểm này đồng thời thiên lang địa lang cũng sẽ không để ý loại sự tình này nói ngươi tùy ý đi thử xa như nhặt được đại xá vậy là tốt rồi thương vân nhìn thoáng qua đỏ thấm tơ tằm cái này muốn giải quyết như thế nào thiên lang run run dày dày nói đại đại ca vẫn không thể lộn x thương vân đạp một ước ta đương nhiên biết rõ sư phụ ngươi có phải hay không muốn đem thiên lang địa lang đặt được cho bọn hắn tự do thử xa hỏi thương vân gật gật đầu thử xa nhãn t ỉ n h sáng lên sư phụ vậy ngươi tham gia niên hội đi niên hội đây không phải là các ngươi khánh điện sao ta không tâm tình tham gia thương vân khoát tay một cái nói thiên lang địa lang thân hãm nhà tù đối bạch hổ ra điều tra không hề tiến triển thương vân nào có tâm tình tham gia khánh điện từ xa nói khánh điện bên trong có thật nhiều phần thưởng ta đi ra r i c h â đó nói một tiếng để hắn đem thiên lang địa lang cũng gia nhập phần thưởng hàng ngũ sau đó chúng ta đi đem bọn hắn thắng trở lại không được sao thương vân hai mắt tỏa sáng đây đúng là tốt biện pháp nếu không coi như mình cởi bỏ thiên lang địa lang công s i ề n g một đường bỏ chạy cũng là vấn đề n h i ê n hội lần trước ngươi không liền nói muốn cử hành ta đi lâu như vậy còn chưa bắt đầu thương vân suy tư nói từ xa nhất miệng nói đại gia t ộ c sao những chuyện này khiến cho phiền thoái cha ta phụ trách cái này lần thứ nhất n h i ê n hội mỗi ngày sức đầu mẹ chán xem ra còn phải chuẩn bị một thời gian ngắn mới được từ xa nói không sai phổ lai gần một thời gian ngắn sắc thực sức đầu mẹ chán đừng nói là bạch hổ ra coi như toàn bộ yêu giới cũng là lần thứ nhất cử hành n i ê n hội như thế nào cử hành an bài cái gì hoạt động cần gì dạng các biện pháp an ninh phổ lai hoàn toàn không có kinh nghiệm khả dĩ tham khảo quan trọng là phổ lai chỉ có thể thành công không thể thất bại một khi thất bại không biết phổ lai cái này quận vương còn có thể làm bao lâu đặc biệt là nghe dịch sơn ý tứ bạch hổ ra năm đại yêu vương đô một tới đối phổ lai áp lực không thể nói không lớn những ngày này phổ lai vẫn đang làm danh sách chiêu nạp bảo an ăn bài sân bãi mua sắm đồ ăn thức uống một loạt vấn đề đều muốn phổ lai quyết định ra ra được hay không được, được, hay không được đem cái kia hai con ngân nguyệt làng cũng nên phần thưởng t h xa g i á dịch sơn tay á o cầu khẩn nói dịch sơn ha ha cười phổ lai g i ậ n tái mặt quát mà nói g n thử xa không được căng hẳn d ỡ thử xa bung ô ra dịch sơn quệt mồm mặt mũi tràn đầy không hài lòng dịch sơn nuốt râu mép của mình nói cái này tỉ tỉ ngươi tiêu tiêu như vậy ưa thích nàng làm sao lại n h ư ờ n g lại thử xa con mắt đi lòng vòng ta đi nói với nàng dịch sơn cười nói chỉ cần tiêu tiêu đồng ý ta làm sao lại ngăn đón ngươi thử xa được thánh trị bàn thẳng đến tiêu tiêu chỗ ở tiêu tiêu tỉ thử xa vừa chạy vừa hô tiêu tiêu chính quát lớn thiên lang địa lang hai người các ngươi đã chạy đi đâu lâu như vậy mới trở lại thiên lang địa lang g ũ cục lấy đầu không rên một tiếng tiêu tiêu nghe được từ xa thanh â m cười tủm tìm nói từ xa đệ đệ như thế nào có giành chạy đến ta đây đến từ xa tiêu rung càng sâu tiểu đệ nghĩ tỉ tỉ ha ha ha, thật không tỉ tỉ cũng nhớ ngươi đây tiêu tiêu đi theo cười nói sang sảng tiếng cười vang vọng trên không trung từ xa đột nhiên xuất kiếm tiêu tiêu sau lưng rút ra một cái viên n g u y ệ t luôn đ à o hai yêu riêng phần mình hướng về sau nhảy tới ngươi muốn đánh lén ta đi hừ k i ế n của ngươi không phải đã sớm chuẩn bị xong hào khí bỗng nhiên khẩn trương từ xa tản mát ra trận, trận sắt khí đặc biệt là tu luyện thương vận chuyển cho kiếm quyết về sau t ử s a sát khí dần dần nặng tiêu tiêu kỳ thật không hề yếu yêu lực của quận cái này cái nào giống như tỷ đ ệ tương kiến càng giống oan ra ngó hẹp hừ hừ tỉ tỉ hiện tại ngươi cũng không nhất định là đối thủ của ta t ử s a kết năm kiếm tiêu tiêu lạnh lùng nói ngươi muốn thử xem lần trước không thể đ ắ c thủ coi như ngươi vật khí t ử s a cười lạnh nói khi dễ ta niên kỷ còn nhỏ có gì tài ba tiêu tiêu nói bớt nói nhảm ngươi dám trong này động thủ với ta t ử s a cười hát, hát nói đó là không có thể ta là tới với ngươi đòi hỏi ý đồ tiêu tiêu sắc mặt biến đổi thứ gì thử xa nói liên lạc của ngươi cái này hai con sùng vật ta nhìn rất thích thú thiên lang địa lang thật sự không nghĩ tới sự tình hội phát triển loại tình trạng này nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút có chút sợ hãi tiêu tiêu sát khí quá nặng như thế nào ta thích đổ vật ngươi muốn c ấ p đi thử xa xì một tiếng kinh nghiệt ta đoạn ngươi tại sao không nói ngươi c ấ p đi bấy nhiêu ỉ vào cha ngươi dung túng ngươi chiếm được bao nhiêu thứ tốt tiêu tiêu r ộ n g căm hận nói còn ngươi ỉ vào da ra sùng ái lại độc chiếm bao nhiêu chỗ tốt hắc, hắc ngươi có thể làm gì cái này hai con sói ngươi có cho hay là không thử xa hỏi tiêu tiêu nói ta làm thịt cũng không cho ngươi thiên lang địa lang sợ tới mức phải chết tranh thủ thời gian tội nghiệp nhìn xem từ xa từ xa thầm mắng một câu xú bản đường nói ngươi làm thịt hai đầu sói c o n có gì tại ba tiêu tiêu cười lạnh nói vậy ngươi có bản lĩnh r ử a dâm vào ta cướp đi thử xa khỏe miệng hơi nhét lên ngươi cho ta không có bản sự chỉ có điều tại đây thật sự không thích hợp đ ộ u thủ ngươi có dám cùng ta đánh cuộc đánh cuộc gì tiêu tiêu hỏi từ xa biết rõ tiêu tiêu đã thượng sáo nói lập tức sẽ cử hành niên hội đến lúc đó sẽ có rất nhiều hoạt động trong hoạt động phân phát phần thưởng ngươi có dám đem cái này hai con sói cho rằng phần thưởng đến lúc đó chúng ta l i ề u mạng người nào thắng bọn hắn đương phần thưởng coi như thắng một lần tiêu tiêu cả giận nói ngươi cho ta không dám tiêu tiêu một câu chưa nói xong dịch sơn tiếng cười chuyển đến từ xa tiêu tiêu các ngươi tại như vậy từ xa cùng tiêu tiêu lập tức đổi lại hải t ử thiên chân vô t à tiêu dung chạy về phía dịch sơn ra ra chúng ta tại thiên lang cùng địa lang tương hỗ nhìn xem thở dài một tiếng nhìn đi theo cô gái này chủ xác thực không phải chuyện gì tốt hay là mau trốn mệnh quan trọng hơn ai có thể nghĩ tới cái này xinh đẹp vô phương dương quang trong sáng nữ h à i còn có như vậy âm tàn một mặt đồng thời tử xa tại thiên lang địa l a n g trong lòng địa vị lại n h ấ p n h ấ p theo vừa rồi tử xa tán phát khí thế đã biết rõ tử xa tu vi tại phía xa bọn hắn phía trên tâm cơ càng là thâm trầm Tử xa, cùng tỉ tỉ thế Tử tiêu tiêu tay nói, tỉ tỉ rất sung sướng đã đáp ứng, ta biết đây là tỉ tỉ thương ta. Tiêu tiêu ta trực xa, xa ha cùng Dịch cười cười càng ngươi nói như nào sơn nói, sung sướng ứng, sẵn lạ, ta vốn định hỏi. lôi hà là kéo đây? đã đáp đây lạ, được được bên trong gia tộc trọng yếu nhất chính là hòa thuận đoàn kết ra ra thấy các ngươi như vậy thật cao hứng thật cao hứng thiên lang địa lang ở một bên khinh bị nhìn xem dịch sơn thầm nghĩ ngươi cái lao ra hỏa bị hai tiểu hài tử lựa gạt thành như vậy còn không thấy ngại cười phổ lai dịch sơn đối phổ lai lúc nói chuyện khí thế liền thay đổi trở nên cao cao tại thượng vô cùng nguy nghiêm phổ lai cung kính nói phụ vương năm tháng về sau niên hội đúng hạn cử hành rõ chương ba trăm m ư ơ i chín niên hội bắt đầu năm tháng trong lúc từ xa điên c ù n luyện kiếm đến thương vân cũng vì đó động dung cấp độ tam thủ viên hùng hết cách rồi từ xa tu luyện hắn nào dám nghỉ ngơi bởi vì chỉ cần thấy được tam thủ viên hùng trong lúc rảnh rỗi từ xa muốn bắt hắn thử kiếm tam thủ viên hùng ở đâu chịu được chỉ có thể đi theo từ xa dốc sức l i ề u mạng tu luyện thương vân đem cái này tin tức nói cho thành hổ thành hổ cũng bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện thương vân gãi gãi đầu hết cách rồi cũng đi theo tu luyện bởi vì niên hội trên có cái gì nội dung hoàn toàn giữ bí mật thương vân nghị chuẩn bị cũng không có gì phương pháp liền tay cải tiến chính mình phụ trận làm một chút điều vũ lăng mỗi ngày ở nhà ở lại đó nhìn không ra có thay đổi gì rất nhanh năm tháng đi qua niên hội bắt đầu h ắ trong lúc bởi vì phổ lai bỏ ra rất nhiều tiền mua tài liệu vì cân đối chi tiêu phổ lai cài đặt một ít quầy hàng bán quà vặt bán quà tặng bán thất thất bắt bắt đồ vật không nghĩ tới hiệu quả và lợi ích kỳ hào may mắn phổ lai làm hoàn toàn chuẩn bị sợ một ít án tinh loại yêu tới thực vật sung túc vô cùng trong lúc nhất thời niên hội trong phạm vi ưu lưu máy liệt vô cùng náo nhiệt ừ n cái này yêu là không í t dịch sơn vuốt d â u ria tàn thản nói phổ lai mặt lộ vẻ vui mừng lại lập tức xóa đi không người nói đa tạ phụ vương khích lệ phổ lai áp lực vô cùng lớn bởi vì dịch sơn bên người còn đứng lấy mặt khác bốn đại yêu vương ngoại trừ trung ương yêu vương dịch vô dịch đại dịch câu dịch tinh ba đại yêu vương tể tụ đứng phía sau một loạt quần áo hoa lệ yêu từng cái khí vũ hiên ngang một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ đúng là bạch hổ ra năm đại yêu vương phía dưới từng cái quần vương hiện tại phổ lai độc khều đại lương trực tiếp cùng d ị sơn chờ yêu vương đối thoại khí thế bên trên ẩn ẩn để ép mặt khác quần v mặt khác quận vương biểu hiện trên mặt khác nhau có k h n g phục có xem thường có cười tủng tịm có tắc thì mặt không biểu tình lao tam không đến đông vương yêu vương dịch sơn là năm cái yêu vương bên trong lão đại nói chuyện tự nhiên có chút cao cao tại thượng tại chú trọng đối phận thân phận bạch h ồ g i a dịch sơn đạt được loại này tôn kính rất bình thường tây phương yêu vương dịch đại sắp xếp lão nhị dáng người cao gầy sắc mặt phát hoàng không có c h ồ n g dâu mỹ trên có c h ú t đại giống như là dinh dưỡng không đầy đủ nói đại ca tam đệ hắn hành tung bí ẩn nhưng hắn nói qua một tới chắc có lẽ không nhốt lời bác p ư ơ n g yêu vương dịch câu sắp xếp lao ngũ tướng ngũ đoản hai mắt thật、to. vẻ mặt dâu q u a y nón xem xét chính là hào sảng h ắ n tử nói đại ca tăng ca hắn là không phải thật sự đến yêu tôn tu vi dịch câu một câu ở đây yêu đều hô hấp vì đó mà ngừng lại biến thành ồ ồ dịch sơn meo mắt lại nói như thế nào ngươi không hy vọng nhà ta ra một cái yêu tôn phía nam yêu vương dịch tinh là người mập mạ bất động trước g ư ờ i nghe xong dịch sơn cười tủm tìm nói đại ca ngũ đệ thế nào lại là cái loại này ý tứ hắn đương nhiên hy vọng ba cái có yêu tôn tu vi chúng ta đây không phải quan tâm huynh đệ trong nhà dịch sơn gật gật đầu cái này bạch hổ g i a năm huynh đệ cảm tình kỳ thật rất tốt dịch sơn bất quá là nghĩ hiện ra chính mình xem như đại ca uy nghiêm mà thôi nói lao tam tu vi s ắ c thực t ì n h tiến rất nhiều còn đến không tới yêu tôn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đi nghe dịch sơn nói như vậy toàn bộ yêu đều mặt hiện sắc mặt vui mừng đầu tiên có một cái yêu tôn tọa c h ấ n bây giờ bạch hổ g i a tất nhiên trở thành tứ thần thú thế gia đứng đầu thậm chí tại yêu giới bên trong địa vị đều trở nên cao cao tạ i tượng đương nhiên đây là long xuyên đã bước vào yêu tôn cảnh giới tin tức không có chuyển tới kết quả thứ hai một khi dịch vô trở thành yêu tôn tất nhiên sẽ không ngồi nữa chấn một phương mà là bị ngũ ra hảo hảo cung tìm một chỗ hảo hảo tu luyện trở thành một hợp cách yêu tôn như vậy rất nhiều quận vương thì có thượng vị cơ hội đặc biệt là dịch vô con cháu càng hiểu được hơn tiên độc hậu ưu thế mà dịch sơn đặc biệt mệnh lệnh phổ lai tổ chức lần này liên hội chính là cho phổ lai một cái cơ hội biểu hiện trước kia phổ lai xác thực nghĩ tới tầng này nhưng là không có dê cơ thờ vô chuẩn xác tin tức phổ lai không dám xác nhận ý nghĩ của mình được rồi đừng thảo luận những chuyện này dù sao là vui sự tình hay là trước nhìn xem niên hội đi dịch sơn cười nói dịch sơn nhìn xuống đi liếc nhìn toàn trường dịch sơn một đám đứng ở một cao tới mười tầng cự tháp lên cái này cự tháp kiến tạo không tính tinh tế mỗi một tầng đều là dày đặc màu trắng phiến đá do mấy chục cây to lớn cây cột trèo trống như vậy cự tháp ngược lại c à n g có tang thương dày nặng cảm giác hiện lộ rõ ràng bạch hổ da ba khí cự tháp phía dưới có một bình c h ỉ n h cự thạch xây quảng trường t r u n g quanh quảng trường có thật nhiều bạch hổ da thần t h ủ vệ không để cho hắn yêu đi lên mà những thứ khác yêu đều bận rộn đi dạo nên hội cũng không có yêu muốn đi lên bạch hổ da ai dám gây hay là trung thực ở lại đó tốt húng chi năm này sẽ rất có ý tứ còn có rất nhiều biểu diễn những này biểu diễn đều là yêu tự phát tổ chức cùng bạch hổ ra xin sau có thể khai trường kiếm tiền a a a a a a a thành hổ trong miệng nét tràn đầy chỉ có thể phát ra loại thanh âm này thương vân lắc đầu nuốt xuống lại nói tiếp ngươi xem một chút từ xa thử xa vẻ mặt đất ý a a a thương vân quả quyết thưởng hai cái tiểu yêu một người một cái p h á quyền từ xa thành hổ ôm đầu khóc giống tam thủ viên hùng tranh thủ thời gian nuốt chính mình thức ăn trong miệng vũ lăng cười nói những vật này ăn ngon thật ngươi hay là bạo lực như vậy đồng thời vũ lăng đút một khối nướng xà thủ như đầu cá thịt rất có nhai sức lực cùng đặc thù tương、liệu. s ắ c thực phong vị đặc biệt thương vân méo một chút miệng nào có ta làm ăn ngon vũ lăng che miệng cười nói n g ư ơ i bây giờ không phải chủ b ế p còn không chịu phục có bản lĩnh trở về đem loại này tương liệu hợp với thương vân một hồi nghe lời cái này tương liệu là bị chế không phải hắn ăn một lần có thể làm được thương vân một nhóm năm cái tại niên hội bên trên đi dạo cực kỳ là vui vẻ ăn mi thực uống đồ uống xem biểu diễn chết đi được thương vân chỉ có thể đối với mình nhanh chóng khô quắt túi tiền yên lặng t h u thít mì non thanh hồ cùng tử xa tinh thần cực kỳ đặc biệt là tử xa dị tượng đưa tới không ít chú m ụ vũ lăng càng phát ra xinh đẹp cho dù không có gì yêu lực hay là tản mát ra trận trận kỳ lạ mị lực không ít yêu vụ n trộm chạy nước miếng nhưng không có yêu dám náo h sự bởi vì bạch hổ gia thị vệ không ngừng tuần tra duy trì trị ăn phổ lai cũng không muốn tổ chức mình lần thứ nhất niên hội liền phát sinh hỗn loạn thử xa bọn hắn cái kêu ban thưởng hoạt động chừng nào thì bắt đầu thương vân hỏi từ xa nói cái này ta cũng không biết đây đều là b ả n mật chúng ta chờ lấy là được đến lúc đó sẽ có thông chi thương vân vụ n trộm méo méo ví tiền của mình thầm nghĩ ta ngược lại thật ra muốn đợi ta mẹ hắn sắp không chịu được nữa nữa à lại qua một hồi một tiếng pháo nổ đem toàn bộ yêu lực chú ý hấp dẫn đến cự tháp ở dư một thân lấy màu trắng khánh đ i ể n hoa phục yêu đứng ở trên quảng trường mở miệng nói chư vị mọi người chờ mong đã lâu mang thường hoạt động sắp bắt đầu cái này yêu thanh âm không cao rất n u h ò a lại rõ ràng chuyển vào mỗi cái yêu trong lỗ thai vừa mới nói xong trăm vạn huyên áo bạch hổ g i a phần thưởng há có thể là phạm phẩm đương nhiên đây là bạch hổ g i a tổ chức hoạt động cho nên đại bộ phận hoạt động chỉ có thể bạch hổ g i a tộc chúng gia thần nô b u ộ c khả di tham gia một mảnh xôn xao nói chuyện yêu hai tay lăng không ân xuống không cần sốt ruột bạch hổ ra đối xử như nhau toàn bộ yêu đều có thể tham gia hoạt động cho ra phần thưởng tuyệt sẽ không thua ở bạch hổ ra mới thăng nộ thêm hoạt động cái này lúc yêu cảm xúc lại bị điều động có cái kia r ộ n g đại tính tình nhanh chóng yêu quát đều có cái gì phần thưởng nói chuyện yêu cười nói mỗi lần hoạt động phần thưởng đương lần công bố đằng sau hoạt động phần thưởng tạm thời giữ bí mật chừng nào thì bắt đầu hiện tại liền bắt đầu được ồ trăm vạn yêu đồng thời hô to thanh thế chân động núi sông c h â n đầu giải đố quy định là toàn bộ yêu đều có thể tham gia phần thưởng là mười vạn năm chu hồng huyết lệ một mình nhỏ chủ trì yêu đạo nói chủ trì yêu trong tay lơ lửng ra một cái nho nhỏ màu đỏ nhạt bình xứ tản ra trận trận sóng linh lực mười vạn năm tên chu hồng huyết lệ một năm đi ra toàn trường đầu tiên là một hồi yên tĩnh sau đó chính là như sấm sét hoan hô cái này chu hồng huyết lệ thập phần c h â n quý mỗi trăm năm là một cái đẳng cấp mười vạn năm chu hồng huyết lệ nho nhỏ này một bình liền đủ bình thường yêu cả đời phú quý nếu là ăn hết có thể thêm vạn năm c ô n g lực hơn nữa không có bất kỳ tác dụng v ụ mấu chốt là còn có chút ăn ngon thật sự là ở nhà lữ hành tăng trưởng tu vi thiết yếu thuốc hay có thể nào không cho lũ yêu tâm động bạch hổ ra ra tay quả nhiên không giống bình thường chủ trì giải đấu chính là dịch sơn bệ h ạ chủ trì yêu đạo tên dịch sơn vừa ra tới lũ yêu lại an tính xuống muốn trực tiếp đối mặt dịch sơn một đại yêu vương phần lớn yêu không có lá gắn kia mà ngay cả dịch sơn huynh đệ cũng đều không nghĩ tới dịch sơn sẽ là chủ trì trận đầu hoạt động yêu dịch đại nói đại ca ngươi đi dịch sơn run run người nói cái này dù sao cũng là ta ý tưởng ta đi người thứ nhất có gì không thể ha ha dịch sơn người nhẹ nhàng mà rơi đứng thẳng ở quảng trường chính giữa chủ trì yêu không người xuống này dịch sơn vung tay lên trên đài xuất hiện hai thanh ngồi đối diện cái ghế cái ghế là đã lớn yêu thành dịch sơn chính mình ngồi trên một cái ghế nói đến bản vương ra câu đố có thể đ o á n đúng có thể thắng đi cái kia một bình chu hồng huyết lệ đ o á n k h ô n g chúng sẽ có trừng phạt nho nhỏ lại bị cái ghế này bắn ra đi lũ yêu xì xào bàn tán châu đầu ghé t a i rốt cục có trọng thưởng tất có g i n g phu huống hồ dịch sơn nói phong khinh vân đ ạ m đã thất bại bất quá là bị bắn ra đi mất mặt mà thôi rất nhanh liền có một cái xà yêu lên n à i rất cung kính ngồi vào dịch sơn đối diện dịch sơn rất hiền h ò a chuẩn bị xong xà yêu vặn vẹo xuống nước yêu xả mời bệ hạ ra để mục dịch sơn hắng g i n g e m nghe cho kỹ tiểu bạch tỏ bạch lại bạch hai con lô thai dựng thẳng lên đến đoán một loại động vật toàn trường một hồi yên tĩnh như chết dịch đại chờ h u y ế t sáo nhìn lên trời làm bộ không biết dịch sơn sa yêu càng là ngây ngẩn cả người không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy không nghĩ tới chân quý như vậy chu hồng huyết lệ đã vậy còn quá dễ dàng muốn vào tay mười cái hô hấp sa yêu chỉ còn kích động đã đến giờ thua dịch sơn nói a sa yêu như sấm xét giữa trời quang lại sửng sốt các biện pháp trừng phạt phát động dịch sơn cười t ù n tìm nói sa yêu chỉ cảm thấy ngồi xuống chỗ ngồi phát ra một luồng cự lực phản ứng không kịp nữa thân thể nắp ấy huyết nhục khối vụn bắn ra bốn phía phi tán lũ yêu s ô n s a o chương ba trăm hai mươi máu tanh niên hội đây là có chuyện gì dết yêu á quảng trường ngầm yêu nghị luận ở mỹ xét thấy dịch sơn như thế không có yêu giam lớn tiếng đều là thì t h ả o nói nhỏ về phần dịch sơn các linh đệ đối với cái này cũng là ra ngoài ý định cho dù dết cái yêu đối với bạch hổ gia mà nói không tính chuyện này nhưng là cũng không thể tùy ý c ỏ gian dù sao bạch hổ gia là tứ thần thú một t r o n g nổi tiếng bên ngoài dịch sơn rất tỉnh táo vớt vớt râu d i ệ nói không được kinh hoàng bản vương sớm đã nói qua đã thất bại phải có trừng phạt cái này ghê đá phía trên bản vương đã bố trí xuống pháp lực bài thi kẻ thất bại lại bị bắn ra đi chỉ là đã quên nói cho các người cái này bắn ra đi lực đạo b a o lớn hiện tại bản vương nói cho các người theo năm trăm cân thể trọng tính toán muốn bắn ra một trăm vạn g i ả m để kháng không nổi cái này lực đ à n hồi đấy tự nhiên sẽ có loại kết cục này một trăm vạn g i ả m lũ yêu lần nữa kinh hô cái này một trăm vạn g i ả m nhưng là thực sự ngoại lực cứng rắn lực có thể chống đỡ được lực đạo này yêu được có cái gì tu vi húng chi vừa rồi cái kia xà yêu bất quá là bài thi chậm chút ít ai biết dịch sơn sẽ hay không nhất thời mất hứng trực tiếp đem bài thi người bắn ra đi đã nói là bài thi quá chậm chu hồng huyết lệ tuy tốt t ổ n g không có mệnh đặc giá trong lúc nhất thời không tiếp tục yêu dám lên đ à i dịch sơn cái này khai sơn ván đầu tiên chỉ lát nữa là phải tẻ ngắt dịch sơn sắc mặt dần dần trở nên lung túng phổ lai có thể nào để dịch sơn khó chịu nổi tiện tay đưa tới một cái g i a thần nói nhỏ vài câu g i a thần khẽ gật đầu lách mình đi nha rất nhanh phổ lai ra g i a thần n ộ b ộ thu được mệnh lệnh đi nha rất nhanh phổ lai ra da thần nộp bục thu được mệnh lệnh lệnh đi nha rất c h a n h p h l à i ra da thần nộp bục thu đ ư ợ m mệnh lệnh lệnh đi nha sau đó ngẫm lại tình cảnh của mình vốn là chờ chết mệnh hiện tại đã có một chút hy vọng sống hơn nữa là rồi đột nhiên mà giàu cơ hội trong nội tâm lửa nóng rất nhanh liền có một cái như yêu lên đài dịch sơn rất hài lòng lễ phép khoát tay t r ậ lại mời ngồi như yêu hưng phấn ngồi xuống đồng thời vụ n trộm đem tất cả pháp lực ngưng kết chính mình cái mông d ư ớ i đáy dịch sơn trong nội tâm minh bạch cười thầm cái này như yêu nhìn xem đốc kỳ thật rất tinh minh cũng không nói toặt ra chính hắn lại không quy định không thể làm p h n ngự nói hay là cái tia đạo để nghe cho kỹ tiểu bạch thỏ bạch lại bạch hai con lỗ thai dựng thẳng lên đến đoán đi như yêu lập tức đáp là con thỏ dịch sơn khẽ gật đầu như yêu một hồi cùng hỉ c h ắ t nghe dịch sơn nói không đúng như yêu lập tức cùng đắn hết một cân cất đồng dạng biểu lộ không không đúng dịch sơn nói không đúng đáp án dĩ nhiên là bác hải đ i ề u xả bác hải đ i ề u xả như yêu cơ hồ nổi giận thế nào lại là bác hải đ i ề u xả hoàn toàn không đáp bên cạnh a dịch sơn nhúng núi bay đáp án ta nhất định đấy ta nói là chính là đã như yêu một hồi kêu thảm thiết bị bắn đi ra bởi vì đã sớm chuẩn bị không có giống cái kia xả yêu đồng dạng thịt nát sơn tan nhưng cũng bỏ ra mà bắn tung tóe xem như lưu lại một bộ toàn thầy lũ yêu thế mới biết dịch sơn cái này giải đố hoàn toàn là ngẫu nhiên đáp án cho ra câu đ ố cái gì dùng đều không có nói cứng hữu dụng cái kia chính là phản tác dụng phổ lai quý p h ụ cấp thấp bọn tạp dịch m á t cho váng cái này hoàn toàn chính là n h ạ y biển lửa không nhạy còn không được phần đông cấp thấp bọn tạp dịch chỉ có thể kiên trì lên nghe để một loại động vật thật nhiều chân đoán con giết là cái bàn a ta a tiêu thảm thiết dần dần đi xa lũ yêu thấy cái điểm đèn kia dần dần nhỏ đi hóa thành một điểm cô tinh nghe để một loại động vật biết bơi có lân phiến có má đoán chẳng lẽ là c à rốt đồ đần là cá đạn a nghe để a a a ta đ i ê n ư mà nó không nghe xong liền gào thét cái gì đạn a têu t h ả m một tiếng thanh â m huyết hoa thành từng mảnh khối thịt một đồng đống than thở thành từng mảnh chúng tạp dịch ôm thấy chết không sờn khí phách đứng xếp hàng chảy nước mắt h ca, đập vào khẩu hiệu cùng đợi vận mạng hàn g lâm mỗi cái yêu lên bài trước cùng với những thứ khác yêu ôm mỉm cười hoặc là chảy nước mắt nói gặp lại lên đài sinh mệnh trôi qua thương vân thật sự không nghĩ tới năm này chiếu cố máu tanh như vậy lại một cái yêu lên này cái này yêu không cao đầu rất lớn rất tròn con mắt cũng rất tròn nhìn kỹ trên người cơ hồ tất cả địa phương đều là tròn đấy trải lấy một cái bím tóc rất là đáng yêu cái này yêu đi rất trượm cũng rất nhẹ y ê u ớt ngồi vào dịch sơn đối diện dịch sơn ra để một hồi lâu đang có chút ít mệt mỏi nhìn thấy cái này tròn t r ị a yêu cười nói ngươi cái này yêu hình thái quái dị bản vương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là cái gì yêu tròn t r ị a yêu thấp giọng nói ta ta là bổ công anh yêu đài d ư ớ i đấy lập tức một hồi nói nhỏ bổ công anh yêu công nhận yếu nhất yếu nhất tộc đương nhiên đây là không tính lúc trước thương vân giới tình huống bố công anh yêu thực lực yếu không có cường tráng yêu thân tu luyện tự nhiên thật chậm hơn nữa bố công anh yêu tuổi thọ ngắn chỉ có mấy trăm năm cái này tại yêu giới thật sự mà nói là ma chết sớm cho nên cơ hồ chưa nghe nói qua có bố công anh yêu tu luyện đến vượt qua trường yêu cấp bậc cái này yêu trời sinh tính nhắc gan nhiều nhất chính là làm nô buộc tập dịch dịch sơn gật gật đầu n g u y ê n lai、like、bố công anh yêu là trường cái dạng này bố công anh yêu mặt có chút đỏ lên đúng đúng dịch sơn nói các ngươi nhất tộc trời sinh nhỏ yếu ai như vậy đi ngươi xuống dưới đổi một cái yêu đi lên yên tâm bọn hắn không dám làm khó dễ ngươi đây chính là đại xá dưới đài lũ yêu nao h nhau cảm thán nhỏ yếu cũng có chỗ tốt không nghĩ tới bù công anh yêu sát mặt kiên nghị nói bậy hạ đổi một cái đi lên cũng khó tránh khỏi bỏ mình đã đến p h ê m ta ta không sợ chết dịch sơn có chút xấu hổ như thế nào theo ta chơi giải đấu c ũ n g phải chết đồng dạng lũ yêu trong nội tâm t h n thức ngươi cái g i ế t yêu cùng còn không thấy ngại nói đương nhiên không có một cái nào yêu dám biểu lộ ra bù công anh yêu không nói lời nào chỉ là kiên định nhìn xem dịch sơn tốt cái kêu bản vương ra lề mục nghe có một yêu rất anh tuấn đoán dịch sơn nói bồ công anh yêu nghe xong đã biết rõ chính mình không biết thở dài một tiếng trong hốc mắt có chút có nước mắt muốn làm cái sắp chết nhắn lại dịch sơn bệ hạ ta dịch sơn cười ha ha ta rất anh tuân sao được được coi như ngươi đã đoán đúng đầu tiên là một hồi yên tĩnh sau đó l ư u yêu tuân ra tiếng vỗ tay như sấm cao hứng nhất hay là xếp hạng bồ công anh yêu phía sau cái kia yêu loại này tuyệt sử phùng sinh cảm giác thật sự khó nói lên lời càng cao hứng dĩ nhiên chính là bồ công anh yêu chính mình cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên khiến cho hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được d ị c sơn đứng người lên bản vương tuyên bố cái này tiểu yêu thắng quay người lại trở lại đ ỉ n h tháp đối phổ lai nói trao giải phổ lai cũng là thở dài m ộ t hơi dù sao dịch sơn nếu một mực đoán xuống dưới sát sinh quá nhiều chính hắn một người tổ chức trên mặt cũng khó nhìn vui vẻ xuống đài tự mình đem mười vạn năm chu hồng huyết lệ giao cho còn đang ngẩn người bồ công anh yêu phổ lai cùng bồ công anh yêu nắm tay nói chúc mừng bản vương cho ngươi thêm một kiện lễ vật trả lại ngươi một cái tự do thân ngươi không còn là ta quý phủ tập dịch đương nhiên ngươi nếu muốn lưu lại bản vương an bài cho người cái khác tuổi bồ công anh yêu kích động lệ rơi lời mặt vâng tạ cảm ơn quản vương phổ lai cười một tiếng mời đi nghỉ ngơi đi quay người trở lại đ ỉ n h tháp cất cao giọng nói chư vị vị này bù công anh yêu thắng được nhà ta chu hồng huyết lệ thật đáng mừng bản vương đồng thời thêm một câu phàm là cưới ta bạch hổ ra ban thường người chính là bạch hổ ra khách quý sở đắc ban thưởng nhận bạch hổ ra bảo hộ nếu có yêu muốn lén cướp l ấ y tất nhiên nhận bạch hổ ra chế tài câu nói này quả thật làm cho không ít đánh bù công anh yêu chủ ý yêu dập tắt ý nghĩ trong lòng phải biết mang ngọc có tội bù công anh yêu nhỏ yếu người mang mười vạn năm chu hồng huyết lệ xác thực nguy hiểm vô cùng thương vân thầm khen phổ lai xử sự k í đáo dịch sơn ở một bên cũng là khẽ gật đầu phổ lai nhìn ở mừng thầm trong lòng v ề phần bù công anh yêu xử trí như thế nào cái kia chu hồng huyết lệ nhưng không được mà biết trận thứ hai không giống chủ trì yêu bên trên quảng trường nói chuyện dịch câu liền tự mình kết cục lũ yêu nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ muốn nhìn một chút dịch câu lại nghĩ ra cái gì tản nhận phương pháp dịch câu đầu tiên là cởi mở cởi to xem các ngươi từng c á i một có phải hay không sợ lão phu cũng không đại ca như vậy có hào hứng lão phu liền muốn một cái phương pháp rút thưởng rút thưởng dịch sơn chờ cũng bị điều động lên hứng thú phải biết rằng những chuyện lặt vặt này động coi như h u n h đệ bọn họ trong lúc đó trước đó cũng lẫn nhau không tri tình dịch câu nói cái này lao phu giải thích xuống đợi chút nữa lao phu hội phát một nghìn vạn chương vé sổ số xuống dưới phía trên có đánh số đến lúc đó lao phu hội lập tức rút ra đánh số c ầ m số này được trúng thưởng vậy muốn như thế nào đ o ạ n giải khoán tranh giành không phải dịch câu cười to nói lao phu không có bạo lực như vậy cái này v ẽ sổ số lao phu hội chia từng cái bạch hổ ra từ thiết quầy hàng chỉ cần đi vào trong đó tiêu phí đầy ba cái đồng bạc được một chương v ẽ sổ số duy nhất một lần đầy một hoàng nguyên được bốn tờ vẽ sổ số phổ lai đại hỉ không nghĩ tới chính mình ngũ thúc như thế hỗ trợ không ngờ dịch câu nói tiếp về phần lần này tất cả tiêu phí đem xem như lần này hoạt động tam đẳng thưởng bình q u â n chia làm năm phần phân phát phổ lai lập tức phun ra một cái lao huyết ngất đi té ngã trước lẩm bẩm nói cái này cần t h ư ờ n g bao nhiêu a dịch sơn chờ một hồi bồi dối cấp cứu phổ lai tam đẳng thưởng cứ như vậy tốt một nghìn văn phần ba cái đồng bạc mới một trường cái này cần bao nhiêu tiền không có phong hiểm không có phong hiểm dịch câu hai tay lăng không ấ n xuống nói đây không tính là cái gì nghe giải nhì là ba tờ kim tạp bằng thẻ này có thể tại lao phu bên trong phạm vi quản hạt tùy ý ăn uống ở mua sắm đương nhiên cũng không thể hố lao phu ha ha ha ba tờ kim tạp lũ yêu mắt lại sáng lên tiền tổng có hoa cho tới khi nào xong thôi thẻ này nhưng là bất dịch đấy mặc dù không có yêu dám dùng thẻ này quá c à n rỡ tiêu phí nhưng là chỉ cần bạch hổ ra tồn tại cầm thẻ này chính là một tiếng tiêu sái cái nào không đ ộ n g thông cái này dài đặc biệt là bạch kim tạp một trường có thể tùy ý tại bạch hổ ra trong phạm vi tiêu phí dịch sơn mấy cái lao đầu t ử khí d â u r ị a thẳng l ệ c h ra không nghĩ tới dịch câu đem bọn hắn cũng đã tính toán rồi nhưng là tổng không đến mức vì như vậy một trường tạp cùng ngũ đệ phát giận chỉ có thể nhìn nhau bất đắc gì cười một tiếng cái này ngũ đệ sạch hồ i não dị câu chủ ý này cực lớn đã kích thích tiêu phí một nghìn vạn trường vẽ s ố số chưa tới một canh giờ bán sạch rồi chương ba trăm hai mươi mốt phần thưởng là sói bắt đầu xướng phiếu kích động yêu tâm quảng bá trên không trung thật lâu không thể tán đi mỗi cái yêu đều kích động nắm bắt trong tay mình vẽ s ố số chờ mong lập tức biến thành đại phú ông kỳ tích phát sinh trên người tự mình tổng cộng sáu cái trúng thưởng vẽ s ố số hơn triệu yêu tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhưng cái này hoàn toàn là kích động nhất bộ phận thiên công bố tam đ ẳ n thưởng dị câu thanh ấm phiếu đảng hiện tại đây không thể nghi ngờ là trên thế giới êm thai nhất thanh âm cái gì m ị nữ tuyệt sắc lời nói nhỏ nhẹ cái gì thiên lại bản thiên nhạc cái gì chuyên nhiếp tâm hồn ma âm tại dịch câu cái này hơi có vẻ thô ách thanh âm trước mặt đều là p h ù vân không có y ê u thở lớn như vậy niên hội sân bãi liền một cây châm bỏ trên mặt đất đều có thể nghe thấy mà ngay cả dịch sơn những n à y trao giải người cũng không khỏi kích động lên dù sao đây là dịch câu tự mình sáng chế cách chơi trước kia toàn bộ yêu giới đều chưa từng có tam đẳng thưởng tiền thưởng sáu trăm vạn ngân nguyên tổng cộng năm tên đoạt huy chương người thứ nhất chúng thưởng chính là sáu trăm b n mươi t á nghìn bảy t r m chín hai dịch câu chính mình đọc lên chúng thưởng d ã số thời điểm cũng không khỏi trái tim nho nhỏ nhạy lên thoáng hợp pháp cái đồ chơi này quả nhiên kích thích a ha ha ta trúng rồi ta trúng rồi ha ha ha đệ nhất danh trúng thưởng người cao giọng cười to lũ yêu q u ă n g đi ánh mắt khinh bỉ bởi vì chúng thưởng lại là yêu vương dịch đại mà dịch đại giờ phút này ngay tại trên đài cao cơ vẽ sổ số hoa chân múa tay vui sướng dịch đại nhất thời quá quá khích động vậy mà đã quên thân phận của mình đ ặ c ý q u ê n h ì n h cho dù đây là lũ yêu mong đợi biểu lộ nhưng là thả trên người dịch đại cái này đã yêu vương có được vô tận tài phú yêu vương vậy mà như vậy đôi cái khác yêu cũng là một loại đả kích dịch sơn đám h u n h đệ càng là mặt nên lại dịch đại phát hiện mình thất thố về sau đỏ mặt t i ế t thai ngầm đầu lẩm bẩm nói người ta chính là trúng thưởng đến sao dịch câu thật không tốt ý tứ như vậy coi như lũ yêu hoài nghi hắn làm bộ hắn đều là hết đường chối cãi nhưng hắn lại không quy định chính nhà mình đích không thể mua nhưng là người thứ nhất trúng thưởng người chính là dịch đại bây giờ nói không qua dịch câu tranh thủ thời gian hắn giọng thì thầm hiện tại công bố tên thứ hai trúng thưởng người bảy trăm sáu sáu h bốn năm ba a ha ha ha hay là ta vẫn là ta dịch đại thanh âm nhanh trong yếu bớt bởi vì lũ yêu đặc biệt là huynh đệ trong nhà k i n h bị ánh mắt quần quận mà tới dịch câu trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi nếu ánh mắt có thể rất yêu dịch đại đã bị dịch câu chừng mất vài cân thịt ba chỉ ừ n lần này g i ú p thưởng t u y ệ t không làm bộ chỉ có thể nói có yêu vận khí tốt dịch câu mình cũng cảm thấy cái này giải thích thật không có có sức thuyết phục nói tiếp hiện tại danh thứ ba trúng thưởng người hiện tại lũ yêu quan tâm là c h ú n g thưởng hay không là dịch đại Đài dưới đáy bục phát ra một tiếng c h u lên láo tử trung á một cái lớn mập hán tử kích động mặt đều biến hình trong tay gắt gao nắm bắt một t r ư ơ n g vẽ sổ số, số ở chung quanh yêu ánh mắt hâm mộ bên trong chiến chiến nguy nguy leo lên quảng trường dịch câu nhẹ nhàng thở ra cười híp mắt tiếp nhận đại hán vẽ sổ số, số nhìn kỹ một chút gật đầu nói chúc mừng sáu trăm vạn ngân nguyên mang lên dịch câu một câu lập tức có hai cái n e u yêu giơ lên một cái cực đại vô cùng trên cái dương đến phóng tới đại hán trước mặt bịnh một tiếng tiếng nổ có thể thấy được cái dương này trầm trọng vô cùng đại hán nhìn xem cái dương này con mắt năm năm cái này đây là của ta dịch câu cười t ù n tìm nói đúng đây là sáu trăm vạn ngân nguyên ngươi nếu ngại phiền thoái chúng ta có thể cho ngươi hối đoái thành ngân phiếu cũng có thể cho ngươi đưa tới nhà phương hướng tiền này trong tay ngươi tuyệt đối không có yêu rằng có ý đồ với n g ư ơ i trừ phi muốn cùng bạch hổ ra là đ ị n h đại hán nuốt nước miếng một cái cái kia ta muốn cái này ngân nguyên mời mang lên nhà của ta đi dịch câu nói t ố t các ngươi đem ngân nguyên dơ lên đi qua thuận tiện hộ tống chúng ta trúng thường người lũ yêu phát ra một hồi tán thưởng dịch câu đón lấy niệm đoạt giải dây số mỗi cái chúng thưởng người đều cùng người thứ nhất chúng thưởng đại hán không sai biệt lắm thần sắc thật cao hứng đi nha người cuối cùng giải đặc biệt bạch kim tạc trăm vạn vạn yêu chờ mong cái nào người may mắn có thể được đến cả đời này không lo ăn uống thần kỳ dây số sáu trăm m ư ơ i tám đúng đúng ta thương vân run run rẩy rẩy nói toàn bộ yêu ánh mắt phóng đến thương vân trên người thương vân lúc nào vận khí tốt như vậy qua có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhưng là vẫn tại vũ lăng t h xa mấy cái vui vẻ đưa tiễn bên trong leo lên thường đại đem bạch kim tạp lấy đến trong tay dịch câu đem tạp giao cho thương vân thời điểm có chút chần chờ vẫn là đem tạp cho thương vân thương vân ở vào trong sự kích động không có chú ý dịch câu biểu lộ một lần hoạt động sinh ra nhiều như vậy phụ ông chúng ta cần phải là bọn hắn cảm thấy cao hứng chủ trì yêu trở lại trên quảng trường nói dưới đại yêu tự nhiên là thất lạc lớn hơn cao hứng trận tiếp theo chủ trì yêu còn chưa nói xong liền có một thân ảnh nhảy lên quảng trường lũ yêu hai mắt tỏa sáng bởi vì đi lên yêu thật sự là rất đẹp không gì sánh được vẻ đẹp không phải tiêu tiêu là ai công chúa điện h ạ ngài đây là chủ trì yêu một hồi kinh ngạc người đi xuống đi tiêu tiêu thản nhiên nói chủ trì yêu thở dài một tiếng thầm nghĩ chính mình chủ trì làm thật không thế nào yên lặng xuống đài thử xa sắc m ặ t biến thương vân biết rõ thiên lang địa lang tiền đặt cực ở này tiêu tiêu trên người cũng không miễn bắt đầu khẩn trương tiêu tiêu cười nói chư vị cái này trận thứ ba là ta tiêu tiêu tổ chức nói trước phần thưởng là hai con sói thiên lang địa lang bị mang lên đài hai con sói dùng để làm gì hình như không có gì đặc thù tiêu tiêu nói ta không có gì hay ban thưởng cho nên ta yêu thích cái này hai con sùng vật sói cho rằng phần thưởng hy vọng mọi người bỏ qua cho còn cái này cần đến tưởng thưởng phương pháp chính là võ đài lũ yêu bắt đầu xì xào bà n tán có thể đạ bại ta có thể đạt được phần thưởng này tiêu tiêu thản nhiên nói ánh mắt đã bay tới từ xa trên người lũ yêu không hiểu ra sao cái này phần thưởng lại không được tốt lắm còn phải dốc sức l i ề u mạng ai sẽ đây thử xa thuận lý thành trương người thứ nhất lên đài đài dưới đấy biết từ xa không hiểu còn tưởng là từ đâu tới tiểu yêu nhìn kỹ cái kia tiêu tiêu niên kỷ cũng không lớn cho nên lũ yêu cũng hiểu được từ xa cái tuổi này yêu lên đài phù hợp t h xa từng bước một đi hướng tiêu tiêu sắt khí tràn ngập lại một â m thanh hất lớn một giống như cột điện đại hán nhảy lên quảng trường đại hán này quanh thân đ e n thịt chỉ có một đôi mắt sáng n g ờ i vô cùng bắp thịt cả người phân t r ư ơ n g cả tiếng uống tới tới tới tiểu tử ngươi trước phải nước một nhà nào đó cửa ả i này từ xa c h o mày nhìn về phía tiêu tiêu tiêu tiêu ha ha cười nói như thế nào ngươi cho rằng vừa lên đến có thể khiêu chiến ta ta đây phần thưởng cho dù không được nhưng dù sao cũng là bạch hổ ra đồ vật không phải tùy tùy tiện tiện có thể lấy đi đ à i d ư ớ i đ ấ y lũ yêu ngược lại là rất hưởng ứng tiêu tiêu thuyết pháp nhất thời nửa khắc là vì tiêu tiêu nói có đạo lý hơn p â n nửa là vì tiêu tiêu rất xinh đẹp thương vân tại đại giới đáy lau vẹt mồ hôi t ử xa thành bại quan hệ đạo thiên lang địa lang tự do tuy nói tiêu tiêu nói phần thưởng là hai con sói nhưng nếu là t ử xa bị thua lấy t ử xa đối tiêu tiêu miêu tả tiêu tiêu nhất định sẽ tạm thời tìm lý do đẩy ra hoặc là thay đổi phần thưởng cho nên t ử xa không thể bại t ử xa cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng tìm những này tạp t r ù n g có thể ngăn lại ta tiêu tiêu cười không nói hắc đại cá nhi nhưng là bị t ử xa một câu nói kia chọc giận hoa hoa kêu lên tiểu t ử thúi dám xem nhẹ một nhà nào đó một nhà nào đó cái này đánh chết ngươi tiêu tiêu nói tiếp đúng rồi đã q u ê n nói cái này trên lôi đài quyền cước không nói gì đao kiếm vô tình nếu như bất hạnh bỏ mình cũng k hát ô đại cá có nhìn nhìn nhi còn chưa hiểu tới đã bị chia làm hai mảnh dưới đại yêu một hồi xôn xao không nghĩ tới từ xa ra tay dữ dội như vậy hôm hát cái kia h á c đại cá nhi có yêu tu vi kết quả bị nhìn về phía trên tuổi còn nhỏ nhỏ từ xa một kiếm rất chết tiêu tiêu chứng kiến h á c đại cá nhi chết không có chút nào đọc dùng như trước cười hít mắt thử s a từng bước một đi hướng tiêu tiêu có một cái yêu nhảy lên quảng trường ngân khôi ngân giáp đến lúc đó xinh đẹp tiểu tử trong tay một cây trường thương trực chỉ từ xa t ử xa cũng không đáp lời trực tiếp một kiếm đi qua đi lên yêu chưa có chạy mấy hiệp lại bị t ử xa chạm rồi kiếm liên tiếp lại có mấy cái yêu lên đ à i thực lực một cái so một cái mạnh từng cái đều bị t ử xa chém giết thằng đến t ử xa nhẹ nhõm chém giết một cái trường yêu tiêu tiêu sắc mặt mới có chút thay đổi ngươi đừng lại phái đám rác rưởi này chịu chết tỉ tỉ t ử xa đến tiêu tiêu trước mặt ngược lại sắc mặt đại thiện tiêu tiêu ý cười càng tăng lên từ xa đệ, đệ tỉ, tỉ đây không phải để ngươi nóng người sao từ xa cùng tiêu tiêu thanh â m rất thấp cái khác yêu nghe không được chỉ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ thấy hai yêu c ư ờ i như thế nhu hòa sán lạn còn tưởng rằng hai cái yêu quan hệ cực kỳ mật thiết nào biết đâu rằng đây là hai cái h o a n g ra tỉ tỉ kia tự mình chơi với n g ư ờ i chơi tiêu tiêu nói từ xa vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười sớm nên như thế cười nhẹ nhàng đạo kiếm tấn công không có bất kỳ dấu hiệu thử xa tiêu tiêu đồng thời ra tay tháp cao bên trên dịch sơn chờ không khỏi đọc d u n g hai cái này hải tử tù vì sâu như vậy phổ lai vừa mới trở lại tháp bên trên nhìn thấy từ xa ra tay mừng thầm trong lòng ngày bình thường tổng giáo hấn nhi tử muốn hảo hảo cố gắng không nghĩ tới nhìn xem thư giãn t ử xa vậy mà cố gắng đến loại trình độ này t ử xa vận kiếm như gió hoàn toàn không phải thương vân truyền thụ kiếm thế bởi vì thương vân không muốn quá nhiều triển lộ bản môn kiếm quyết t ử xa tự nhiên nghe theo cũng may vận kiếm một đạo quan tâm một lòng t ử xa thêm chút cải biến như cũng là uy lực cực lớn kiếm pháp tiêu tiêu thất kinh chính mình viên n g u y ệ t loan đao đao pháp là từ tiên giới cùng thục sơn cùng nổi danh bãi nguyện sơn trang cầu tới đao pháp dung hợp ma giới quỷ nguyện đao pháp tăng thêm bạch hổ ra rất nhiều cao thủ truyền thụ vậy mà khó khăn lắm cùng từ từ xa cho dù đang mê kiếm pháp nhưng chưa từng danh sư truyền thụ lúc nào học được bực này kỳ diệu kiếm pháp như biết rõ như vậy tiêu h tiêu h cũng sẽ không khinh địch như vậy đê áp ứng từ xa yêu cầu hai cái thiếu niên một đao một kiếm mặc dù không có pháp thuật chỉ là đao quang kiếm ảnh đã động yêu tâm hồn dưới đại yêu trận trận sợ hai thán p h ụ thương vân đối với chính mình cái này nhị đ ồ đệ biểu hiện rất hài lòng mà dịch sơn chờ sớm đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới hai cái hải tử tu vi đến nỗi tình trạng như thế tỷ tỷ ân cần thăm hỏi rừng ở đây bắt đầu dùng bản lĩnh thật sự đi từ xa thản nhiên nói chương ba trăm hai mươi hai đao và ki tiêu tiêu sắc mặt hơi đổi ngươi dám trong này cùng ta dốc sức l i ề u mạng từ xa trong ánh mắt hiện lên một tia t h u bạo ngươi không dám hiện tại liền n h t h u a xem ở ngươi là tỉ tỉ của ta trên mặt mũi ta sẽ không làm có ngươi tiêu tiêu trong tay đao không ngừng v u n g vầy trong nội tâm hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu nhưng không phải do nàng nghĩ lại từ xa kiếm càng ngày càng nặng nề vô luận như thế nào tiêu tiêu niên kỷ dù sao không lớn bị từ xa như vậy chế nhạo tăng thêm hận cũ sắc ý chiếm được thượng phong g i ọ n căm hận nói ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi cũng vậy t h xa lạnh lùng nói tiêu tiêu tâm ý đã quyết yêu lực phát ra cái k i a một thanh viên nguyệt loan đao lộ ra nhàn nhạt màu tím coi như mềm mại muốn biến mất bản thật giống như một cái ôn n u đa tình thiếu nữ ôn n u ôm mà bị ôm người muốn gặp phải tử vong t ử xa không chút nào yếu thế kiếm pháp lăng lệ mau l ệ tại thân thể t r ú n g quanh hình thành một t r ư ơ n g vong kiếm đem tiêu tiêu á n h đao một mực ngăn cản ở ngoài dịch sơn phổ lai chờ theo bắt đầu chuyện trò vui vẻ thời gian dần trôi qua sắc mặt nghiêm trọng tiêu tiêu cùng t ử xa tu vi đao pháp kiếm pháp đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn phụ thân của tiêu tiêu quận vương phổ thông bắt đầu vẫn là liếp nhìn mặc ư ờ i thấy tiêu tiêu bắt đầu v khỏe miệng không dễ dàng phát giác đi lên vẩy lên đợi chứng kiến t ử xa vô danh kiếm pháp vậy mà không chút nào yếu thế phổ thông hai đầu lông mày â m chầm lóe lên tức thì ngược lại cùng m ặ t khắc bạch hổ ra c h ú n g đồng dạng chỉ để ý lẳng lặng đứng xem đài d ư ớ i đ ấ y thương vân đối t ử xa tiến bộ rất là tán thưởng không nghĩ tới chính hắn một đồ đệ đã tiến bộ đến tình trạng như thế đây cơ hồ có thể cùng năm đó đại sư minh tô mộ dung s á n h bay tăng thêm t ử xa ưu việt giá thất yêu lực tu vi so với năm đó thương vân bọn người mạnh mấy cái đẳng cấp uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi Thương vũ n c n minh bạch vì sao tử xa sẽ như thế cố gắng, khả năng chính g có chút bạch cố thế khả tử vì sao sẽ xa lăng à vì Vũ tại cùng tiêu tiêu trong lúc giao thủ chiếm được thượng giao chiếm cùng lúc được phong. l cùng thương vân đồng dạng cười nhẹ nhàng tam thủ viên hùng vỗ tay bảo hay thành hồ k h n g phục nhỏ giọng nói đây coi là cái gì thương vân mỉm cười n g ư ờ i còn k h n g phục có thời gian nhiều cùng tử xa học m ộ t ít, dù sao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất thành hồ quyện mồm không nói lời nào trên đài tiêu tiêu đao đã không gặp chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang màu tím đương nhiên đây là đối cấp thấp yêu mà nói tại dịch sơn chờ yêu vương đến xem tiêu tiêu đao so láo thái thái thê hoa không mau được bao nhiêu nhưng cũng đủ chấn kinh bọn hắn những lao gia h ỏ a này phổ thông là tiêu tiêu giá cao thu mua tiên giới lao pháp hơn nữa tiêu tiêu vụ n trộm sử dụng thủ đoạn đạt được ma giới lao pháp mặc dù là không lớn không nhỏ bí mật dịch sơn như thế nào không biết nhưng tiêu tiêu có thể có bực này tu vi đem đ a o vận dụng đến giai đoạn này sắp thực ra ngoài ý định để cho nhất dịch sơn ngạc nhiên là từ xa từ xa kiếm pháp liền dịch sơn đều không từng thấy hết lần này tới lần khác uy lực lớn từ xa kiếm chợt nhanh chợt chậm nhanh lúc so tiêu tỷ hệ u lao còn nhanh hơn chấm lúc coi như tùy ý trái đâm một kiếm phải đâm một kiếm cái này tốc độ chuyển đổi gian nhưng không nhỏ lỗ thủ dịch sơn chưa từng nghe nói t ử s a trong tay có gì tốt kiếm p h ổ chính mình cho dù đưa t ử s a một bản thứ nhất t ử s a dùng không phải kiếm pháp đó thứ hai t ử s a cũng không khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian đem kiếm pháp tăng lên tới loại tình trạng này dịch sơn n h a o mắt lại t ử s a kiếm pháp vậy mà không kém gì tiên ma l ư ợ n g giới hai đại thế gia đạo pháp đây rốt cuộc là người nào truyền thụ cho như t ử s a sư phụ là chúng ta một phe này tự nhiên là thật to trợ lực nếu như là có mặt k h á c mục đích thử bạch hổ ra mấy cái yêu vương bên trong chỉ có dịch sơn s ắ c thực hiệu rõ tiêu tiêu từ xa công pháp mặt khác mấy cái minh đệ còn tưởng rằng đây là dịch sơn tìm đến kiếm pháp đao pháp đối tử xa kiếm pháp lai lịch không có quan hệ gì càng nhiều vẫn là tán thưởng hai tiểu bối công lực dịch câu nói nhìn tiêu tiêu cùng tử xa chính là bọn hắn thế hệ này nhân tài kiệt xuất về sau tất nhiên là lĩnh con người phổ lai phổ thông đồng thời không người nói ngài quá khen dịch câu cười khoác khoác tay ai chúng ta l à o á trên đài tiêu tiêu đánh lâu không xong trong nội tâm nôn nóng thầm nghĩ đao pháp của mình dung hợp bái nguyện tiêu tiêu khí thế biến đổi trong mắt lộ ra một luồng thánh khiết màu trắng ánh sáng nhạn phối hợp với tiêu tiêu cái kia vóc người xinh đẹp khuôn mặt đẹp đẽ thực sự một tiêu cựu thiên huyền nựa ý vị từ xa cũng không tâm tư tán thưởng trước mặt mỹ nữ hắn thấy tiêu tiêu so bất luận cái gì rắn rết đều dài hơn khủng bố bái nguyệt thức nguyện nô tiêu tiêu khe quát một tiếng thân thể cách mặt đất ba trượng đột nhiên biến mất từ xa thấy hoa mắt lại nhìn một lượt trăng tròn bên trên đứng thẳng bạch dí tiên tử một vị quần áo b ồ n g b ề n h gần muốn lăng phong bay đi một ít thì thảo nhỏ nhẹ không phân do nam nữ tại từ xa vang lên bên hai bắt đầu còn có thể nghe được thanh nguyệt ở trên ngươi là nguyệt chi nô nghe theo người tên nguyệt chi mệnh cùng nguyệt cùng thăng hưởng nguyệt chi linh nguyệt chi mỹ thanh âm mang theo hấp dẫn câu dẫn mệnh lệnh cảnh đẹp mỹ nhân cảm giác này ở vào khoảng chân thật cùng hư hào tầm đó sau đó cái tia lẩm bẩm thanh âm càng thêm yếu ớt mới không thể nghe thấy trong đó sức hấp dẫn ngược lại bởi vì không rõ rệt mà tăng gấp đôi từ xa vẻ mặt hốt hoàng gian thầm nghĩ không được chính mình lại không biết như thế nào thoát khỏi cái này phải chết mơ hồ húng chi cảm giác này rất thoải mái vũng bùn bàn lôi kéo từ xa rơi xuống dưới váy chết thành quỷ cũng phong lưu câu nói này không phải nói linh tinh bao nhiêu đ ế vương tướng tướng khổ sở mỹ nhân quan đã chết tại mỹ nhân trên giường anh hùng hào hán không biết bao nhiêu từ xa duy nhất ưu thế chính là còn không phải h ắ t tử tiêu tiêu cũng không biết từ xa ưa thích n à o lăng nếu không biến thành nao lăng giám vẽ từ xa đã sớm ngoan ngoan quỷ xuống còn muốn hại ta từ xa cuối cùng còn có một tia thanh linh dưới tình thế cấp bách gấp vận một đạo sát khí người nguyên thần bị sát khí sông lên n g u y ệ t nô mang tới toàn bộ hấp dẫn cùng nhau biến mất tiêu tiêu hơi kinh hãi từ xa cười lạnh nói đây là b á i n g u y ệ t sơn trang c h i ê u thức ta còn cho là cái gì không nghĩ tới đường đường tiên giới b á i n g u y ệ t sơn trang cũng có bực này mê người tâm hồn thủ đoạn tiêu tiêu sắc mặt r é t run kỳ thật b á i n g u y ệ t sơn trang một chiêu này n g u y ệ t nô chỉ có để đối thủ thần phục làm nô c ũ n g b á i vầng trang ý vị cái kia tình yêu hấp dẫn là tiêu tiêu chính mình thêm vào bây giờ bị từ xa chế nhạo tiêu tiêu sát ý càng tăng lên nói ngươi cho rằng bãi nguyện chỉ đơn giản như vậy thiết chiêu vừa rồi toàn bộ vũ lăng trong cơ thể ẩn chứa nguyệt lượng chi lực này lên lại bị tiêu tiêu một chiêu này nguyệt nô hấp dẫn vũ lăng tranh thủ thời gian tập trung ý chí toàn lực gáp chế trong cơ thể vầng trăng âm lực không dành bận tâm mà khác toàn bộ người xem đều những mày đặc biệt là dịch sơn các loại một là kinh tại tiêu tiêu một chiêu này nguyệt nô uy lực hai là là t ử s a lo lắng đặc biệt là phổ lai cơ hồ sợ vỡ mật nứt ra nếu con trai bảo bối của mình chết tại đây một chiều dưới hắn nghĩ không ra mình liệu có thể chịu đựng sự đá kích này đương nhiên một nhà vui mừng một nhà bờn phổ thông liền thật cao hứng dưới đài lũ yêu đã phát ra sóng chiều bản sợ h ã i t h á n phục tam thủ viên hùng há to miệng không phát ra được âm thanh thanh hổ đào lấy lô múi t h ư ơ n g vân lạnh nhạt gật đầu t ử xa sát khí đại t h n h tới tốt lắm t ử xa không gặp phức tạp động tác thẳng tắp một kiếm bổ ra lấy kiếm làm đ a o chỉ vẽ ra một đạo nhẹ nhàng kiếm khí không có kịch liệt va chạm nhàn nhạt, nhạt lẳng lặng tiêu tiêu ánh trăng tiêu tán t ử xa khỏe miệng mang theo mỉm cười đương nhiên còn có một tiêu hết t ử xa cùng tiêu tiêu công lực tương đương t ử xa cũng không bản sự hời hợt phá tiêu tiêu đ a o có điều t ử xa khả dĩ giả bội như hời hợt tháp bên trên đám lao già này bắt đầu ngồi không yên bởi vì bọn hắn nhìn ra được đây cũng không phải là tiêu tiêu từ xa hai cái này tiểu bối công lực mạnh yếu vấn đề bọn hắn sau l ư n g tuyệt đối còn có cao nhân chỉ điểm sư phụ của bọn hắn thực lực khả năng thâm bất khả c h ắ c thậm chí muốn vượt qua khống chế của bọn hắn phạm vi cái này đối với bạch h ổ thế gia nhân vật như vậy mà nói bằng hữu khó phân biệt trước đó quá mức nguy hiểm cùng nhau đối với t ử xa tiêu tiêu h i ể m nghi nhỏ hơn nhiều lắm bởi vì tất cả mọi người nhìn ra dịch sơn ánh mắt không ngừng trên người t ử xa lấp lóe phổ lai sắc mặt tái nhợt không biết đang suy nghĩ gì như thế nào chẳng lẽ ngươi liền chút bản sự ấy t ử xa cho dù ngầm ăn phải cái lô vốn ngoài miệng luôn không thang người tiêu tiêu khuôn mặt trắng bệnh một là bị từ xa kiếm phản chấn chủ yếu là tức giận cắn răng nói được được ba đạo nhẹ t đ nhàng hương nguyện áp tử sa nói không ra lời liều lĩnh bắt đầu vận dụng kiếm thế đã quên thương vân dặn dò đây là mệnh huyền một khắc thời điểm bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất tháp bên trên lũ yêu ánh mắt tập trung đến phổ thông trên người nhìn hắn sẽ hay không ngăn cản tiêu tiêu sát chiêu phổ thông giả bộ như sốt ruột tụ tinh hội thần xem so tài không để ý tới phổ lai có chứa một tia khẩn cầu ánh mắt phổ lai thấy phổ thông không để ý tới dịch sơn chờ cũng không có ngăn cản ý tứ chỉ là nhìn xem trong t r à n g trong nội tâm buồn p h i ề n nhìn về phía mình nhí tử thử xa kiếm thế vật khởi uy lực bắt đầu tăng gấp đôi phổ lai đại hỉ cho dù các loại hoài nghi ý nghĩ dũng manh vào đại não phổ lai hiện tại quan tâm nhất vẫn là từ xa sinh tử thương vân cao mày thở dài một tiếng xem ra sự tình hôm nay không có khả năng bình thản đã xong tiêu tiêu đao v ậ n đến đỉnh đầu của mình ba đạo tà tà loan nguyệt rồi đột nhiên biến mất tiêu tiêu sau lưng đầy trời màu đỏ phô thiên cái địa chém về phía từ xa cái kêu ba đạo tà nguyệt vốn làm ê hoặc địch nhân tác dụng chờ đến thứ năm thế cái kêu ba đạo tà nguyệt mới có thể một cách chân chính chém ra uy lực tự nhiên không phải tiêu tiêu có thể phát huy chính thức đối chiến thời điểm thứ nhất thế thứ năm thế giao thế sử dụng đều có diệu dụng tiêu tiêu tính toán rất tốt nhưng đang tiếp tử xa một lòng đều tại chính mình trong t i ế n thế hoàn toàn không để ý đến tiêu tiêu dụ địch thuật kiếm mang đao quang chân chính kịch liệt va chạm tứ tan tung hành cái đài chỗ gần thực lực y ế u y ế u bị cái này trùng kích chém thành vô số khối v ụ một chiêu máu tươi chương ba trăm hai mươi ba từ đấu tiêu tiêu đao pháp thanh thế thật lớn chém giết vô số vô tội vây xem lũ yêu ở đâu dự đoán được đi ra theo như biểu diễn cũng có thể phát sinh loại này thảm thiết sự tình lại nhìn từ xa kiếm thế lên sắc khí dường như như thực chất nồng nặc không ít yêu thô bạo đều bị d ẫ n phát dục dịch nhưng này đao và kiếm phát ra uy áp nhắc nhở lấy bọn hắn vẫn là đảo mệnh quan trọng hơn trong né mắt cái đài chung quanh lập tức chống đi một mạng lớn huyết hồng đao quang cùng lục sát khí va chạm ma khí hòa với sát khí ngưng tụ thành một cái thanh hồng giao thoa vòng sáng hướng bốn phía quyết tán ngay lúc sắc bao phủ thoát được không đủ xa những cái kia yêu dịch sơn lăng không vung tay lên cái đài chung quanh bị vô hình trong suốt vách tường ngăn trở cái kia thanh hồng khe hở bị ngăn tại bên trong cha rõ từ xa nhất định phải cha ra kiếm pháp đó lai lịch còn có truyền thụ cho hắn kiếm pháp sư phụ dịch sơn hạ lệnh từ xa cùng tiêu tiêu có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình d u n g t u ổ i con nhỏ cũng đã đến lao yêu trùng kỳ tu vi phối hợp thêm kỳ dị pháp môn vậy mà để dịch sơn trên tay có bị châm nhẹ nhàng đâm một cái cảm giác phổ lai sắc mặt thay đổi và i thay đổi trong nội tâm không biết là buồn hay vui dịch đại dịch câu các loại sắc mặt cũng là biến hóa bất động thanh sắc từ xa cái kia vô danh kiếm pháp uy lực tại mấy vị yêu vương trong lòng đều lưu lại ấn tượng khắc sâu hồi lâu hào quang tán đi từ xa cả người l à huyết lung la lung lay trong tay kiên định nắm kiếm gỗ tiêu tiêu tóc thai bù sủ sắc mặt trắng bệnh đợt thứ hai giao thủ nhìn không ra ai thắng ai thua toàn bộ ánh mắt tập trung đến tiêu tiêu cùng từ xa trên người sau nửa ngày từ xa bắt đầu lung la lung lay hướng đi tiêu tiêu kiếm trong tay dần dần nâng lên mà tiêu, tiêu mấy lần nghĩ g i tay lên đều tại trên nửa đường vô lực rơi xuống thắng bại đã phân thương vân các loại tự nhiên cao hứng phổ lai tâm tình phức tạp phổ thông sắc mặt tái xanh t hừ hôm nay xem ta còn không giết n g ư ơ i thử s a thấp giọng nói tiêu tiêu trong mắt rốt cục đã có một tia vẻ sợ hãi r u n g giọng nói n g ư ơ i n g ư ơ i thực có can đảm tại ra ra trước mặt bọn họ giết ta thử s a cười lạnh có gì không dám tiêu tiêu vẻ sợ hãi càng sâu n g ư ơ i n g ư ơ i cha ta ra ra bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi ít nhất sẽ không giết ta đúng không thử xa thản nhiên nói tiêu tiêu con ngươi co rút lại ngươi dám từ xa cười hắc, hắc. đ thành thành thật thật ha ha ộ ta trên n h đài hai ngươi cái yêu đối thoại thanh em không lớn không nhỏ một ít tu vi cao thâm yêu tự nhiên có thể nghe được tại tán thưởng bọn hắn tu vi đồng thời càng đối hai cái tiểu yêu thâm trầm tâm cơ khóc nước nở dịch sơn coi như lần thứ nhất biết hai cái này tiểu bối vừa giống như chứng kiến quen thuộc c h ẳ n g cảnh nội tâm cảm khái chỉ hy vọng từ xa sư phụ không muốn là nhà mình đối đầu từ xa tốt như vậy hạt giống nếu là gậy mất thật sự đáng tiếc đây là ta chính mình dung hợp bãi n g u y ệ t mang u y ệ t hai nhà đao pháp sáng lập ra một chiêu yêu ma bãi n g u y ệ t tiêu tiêu quanh thân đao khí đột nhiên tán sạch sẽ mà ngay cả trong tay cũng bắt đầu có không tồn tại cảm giác chính là cái này nhàn nhạt, nhạt cảm giác để vây xem yêu sinh ra c ù n g bãi cảm giác một ít tu vi thấp yêu hai đầu gối quỳ xuống đất trường bãi không dạy nổi từ xa đương nhiên sẽ không hạ bãi trong nội tâm sinh ra ý hoảng sợ tiêu tiêu một chiêu này tuyệt đối không giống là chiêu thứ nhất đồng dạ chủ nhiếp nhân yếu t â m phách, h n ấ t đ ị n h là s á trở chiêu. Tiêu tiêu t nên đẹp hơn đây là một loại siêu thoát hình thái vẻ đẹp đây là để toàn bộ nhìn thấy tiêu tiêu yêu sinh ra một loại cảm giác tiêu tiêu chính là đẹp chính là đẹp đến mức định nghĩa thẳng đến cuối cùng đã nhìn không tới tiêu tiêu dáng vẻ chỉ biết mình đang nhìn đẹp nhất tồn tại từ xa cũng sinh ra loại cảm giác này trong nội tâm hoảng hốt tiêu to một tiếng s ô n g thẳng lên trời đệ đệ vì cái gì chạy s a i như thế đây chẳng lẽ không n g thích tỉ tỉ tiêu tiêu thanh â m ngọt nào chán công phá rất nhiều yêu phòng tân hôn đờ đận hướng đi quảng trường từ xa lại một âm thanh tiêu to bị mị hoặc yêu lập tức thanh tỉnh giận này mình dùng mình một cái đầu đầy mồ hôi lạnh biết rõ càng đi về phía trước một ít nhất định sẽ tiến vào tiêu tiêu sát chiêu p h ạ m vi khi đó tất nhiên vừa chết tranh thủ thời gian chạy rất xa thương vân bắt đầu nhũng mày tiêu tiêu cái này sát chiêu hắn thấy tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp nhưng là từ xa có thể hay không ngăn cản thương vân trong nội tâm không chắc chẳng lẽ muốn ra tay tiêu tiêu trên người tràn ra tử quang nhàn nhạt, nhạt trong tay đao trở nên càng lớn hơn như một lượn g tàn nguyệt lơ lửng tại tiêu tiêu sau lưng ta là nguyện tri chủ chém giết nguyện nô noha có chống cự chi lực tiêu tiêu bình thản nói không có một tia cảm tình chỉ có một luồng khống chế sinh tử hương vị một đạo ánh trăng phóng lên trời bình bình đạm đạm màu tím n h ạ t ánh trăng thương vân kinh hãi đao này qua n g uy lực cơ hồ khả dĩ so sánh bản môn kiếm q u y ế t đây tuyệt đối không phải một cái tiểu yêu có thể nghĩ ra được cái này tiêu tiêu sau lưng tất nhiên còn có c ự n giả g cái thế c ự n giả g bạch hồ thế ra không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào chẳng lẽ bọn hắn thực sự mặc kệ từ xa sinh tử dưới tình thế cấp bách thương vân đang muốn ra tay đám mây đột nhiên bắn xuống một đạo ánh kiếm màu xanh ẩn chứa vô tận sắc khí đây là t h xa vậy mà tự tiện mở thượng đ ă n điển thương vân một hồi cởi khổ chính mình ca ngày dặn dò thượng đan điền không thể tùy ý mở cái đó và tâm trí kiên định có quan hệ t ử s a nhất định phải kinh nghiệm một phen lịch lãm rèn luyện tâm trí kiên định về sau lại mở thượng đan điền nào biết t ử s a hay không chú ý khuyên can len lén mở thượng đan điền cho dù vi phạm thương vân quy định nhưng cũng tại đây thời khắc mấu chốt cứu được t ử s a một mạng ánh đao màu tím cùng kiếm khí màu xanh im ắ n g va chạm b ộ c phát ra quang mang che lại thiên không như cùng phong bàn hướng khắp nơi quyết tán không có gì ngoài tiêu tiêu dưới chân mặt đất quảng trường đều bị thổi thành bụi phấn nếu không phải dịch sơn xuất thủ lần nữa lại sẽ chết vô số tiêu tiêu đao quang bị từ xa kiếm khí đẩy tiêu tiêu tuyệt đối không thể tưởng được từ xa có thể có như vậy đón sát thủ đao quang giống như thủy triều lui ra đến ngược lại đắm chìm trong ánh kiếm màu xanh bên trong đao quang chỉ có thể bám vào tại tiêu tiêu mặt ngoài thân thể bảo hộ tiêu tiêu dù là như thế vài tiêu kiếm khí nhập vào cơ thể tiêu tiêu tự nhiên vui thích hưởng thụ lấy thương vân để rất nhiều đối thủ hưởng thụ qua tư vị tiêu tiêu kêu t h ả m một tiếng đao quang bất ổn lập bị thương nặng thất khiếu phun máu cùng lúc đó thiên thượng rơi xuống một vật nguyên lai là từ xa từ xa mạnh mở vận thượng đan điển bị sát khí phản vệ thương thế không thể so với tiêu tiêu nhẹ rơi trên mặt đất lần nữa bị thường ph tiêu tiêu nằm d ạ p trên mặt đất miệng cưỡng chống đỡ nổi n ử a người hung tợn chằm chằm vào từ xa còn chưa lên vừa mới nói xong lập tức có hai cái cao lớn vạm vỡ chưa yêu lên n à i thẳng đến từ xa miệng nói thật là một cái kiếm tiện nghi thời cơ tốt trước thu thập tiểu t ử này đang đánh bại cái này bạch hổ i a công chúa có thể đạt được phần thưởng rồi mấy câu nói đó làm như nói không có ý kỳ thực là giải thích hai cái yêu hành vi nhắc nhở lũ yêu bây giờ là lôi đài là vì thắng được phần thưởng hành vi của bọn hắn là đáng giá khẳng định dịch sơn các loại không thể tự tiện n ú n g tay dưới đài lũ yêu cũng không biết thân phận của từ xa còn tưởng rằng là một cái tu vi cao thâm vô danh tiểu yêu cũng dám cùng bạch hổ thế ra công chúa đ i bính thật sự không khác tự sát tiêu tiêu hai mắt tỏa ánh sáng mặt hiện tàn khốc cười hai cái chưa yêu cơ đầu heo từng bước một đi đến hôn mê t ử xa trước mặt hắc hắc cười lạnh muốn hạ sát thủ đột nhiên trước mắt bạch quang loại lên một đạo thân ảnh nho nhỏ ngăn tại t ử xa trước mặt hai cái chưa yêu sắc mặt lạnh lẽo không nghĩ tới cái lúc này còn có yêu dám đi lên hoàn toàn là không nể mặt tiêu tiêu quay đầu nhìn xem tiêu tiêu tiêu, tiêu mặt mũi tràn đầy sắc khí chưa yêu minh mạch quay đầu lại đầy mặt dữ tợn sau mực khác biểu lộ lại đọc lại bởi vì hai cái chữ yêu sọ đắp lên tới yêu xinh xinh xé rách tử thi ẩm ẩm ngã xuống đất lũ yêu lúc này mới vừa ý đại chính là người nào hai tay dính đầy máu tươi thành hồ thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng thành hồ lên đài đi cứu từ xa hắn có thể nào ngăn cản đồng thời thất kinh thành hồ thực lực t ử xa cùng thành hồ thực lực viễn siêu thương vân tưởng tượng mình ở cái tuổi này lúc cho dù cũng coi như có chút danh tiếng nhưng thực lực tuyệt đối cùng t ử xa cùng thành hồ so với t r ê n lệch thật sự quá nhiều t ử xa là bạch hồ thế gia đệ tử từ nhỏ có tốt nhất yêu thân đỉnh cấp pháp môn tu luyện linh dược coi như ăn cơm tuổi con nhỏ tu luyện tới lào yêu cho dù để yêu trấn kinh nhưng cũng có thể lý giải vũ lăng đến lao yêu cảnh giới lúc niên hữu k ỷ so từ xa lớn hơn không được bao nhiêu đây là bởi vì vũ lăng tới hạ giới chạy trốn mấy năm nhưng thành hồ yêu thân cũng không tính là cỡ nào thượng thừa ngân nguyệt lang tại hạ giới thuộc về dị t r ù n g tại thượng giới lại chưa nói tới thành hồ từ nhỏ chính là lang thang tìm thương vân con đường tu luyện một mực gắt lại bây giờ lại cũng bước vào lao yêu cảnh giới mặc dù là sơ kỷ cũng đủ làm cho thương vân trấn kinh hắn nhưng lại không biết thành hồ thập phần thông minh độ tính cực cao thân thể là hôn huyết yêu thân so thiên lang tốt hơn nhiều đặc biệt là lang thang cái kia mấy năm đem tâm trí rèn luyện dường như kiên thiết phối hợp vũ lăng truyền thụ cho thiên lang k h u y ể n ra phương pháp tu hành tốc độ tu luyện rất nhanh đặc biệt là vũ lăng tại thành hổ lúc tu luyện biết dùng phụ trận ngưng tụ pháp lực tăng lên thành hổ trí nhớ cùng thân thể thành hát liền không hề cố kỵ hấp thu thiên địa linh khí không sợ nhận bất luận cái gì phản vệ cái đó và thương vân mượn từ linh phụ trận luyện thể khác thường khúc cùng công tuyển diệu đồng thời không biết vấn đề liền hỏi vũ lăng vũ lăng cẩn thận rằng giải như cùng tiên sư thành hổ cái này có thể nói là tại chạy như điên lấy tu hành trong thời gian ngắn đến lao yêu cảnh giới cũng không phải không có khả năng giật mình nhất đương nhiên vẫn là thiên lang cùng địa lang. hiện tại thành h ồ tu vi đã vượt xa bọn hắn nhi tử thiên lang vành mắt ướt địa lang lẩm bẩm nói đã xong về sau đánh không lại hắn thúc thúc uy nghiêm không có cách nào tạo từ xa ung dung tỉnh lại miễn cưỡng mở ra mắt trái thành thành h ồ ngươi thành h ồ nói yên tâm của chính ta cha cùng tam thúc chính mình thắng trở lại thử xa an tâm cười một tiếng lần nữa đã bất tỉnh có phải hay không đã bại ngươi có thể đạt được phần thưởng thành h ồ buộc phát ra một khí thế làm người sợ hãi tại bạch hổ thế g i a nhận được đủ loại khổ hiện tại toàn bộ bộ phát thành hổ từng bước đi hướng tiêu tiêu tất cả hận ý muốn phát tiết đến tiêu tiêu trên người tiêu tiêu thủ hạ sao có thể ngồi yên không l ý đến nhao nhao lên n à i hò hét phóng tới thành hổ thành hổ hai mắt thả ra n g u y ệ t mũi nhọn cút một tiếng ầm vang đem nào đầu về phía trước lũ yêu đánh bay làm cản một tiếng giống to từ phía trên không chuyển đến chương ba trăm hai mươi bốn đoạt giải thành hổ thân thể run lên không thể tiếp tục tiến lên đột nhiên ngầm đầu thấy là phổ thông đứng ở giữa không chúng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm phổ thông đó là cái gì tu vi vững vàng mình yêu tu vi há lại hắn một cái lao yêu có thể nhìn theo b ó n g lưng thanh hổ có chút không tam lỏng chính mình còn không phát huy đã bị một cái minh yêu c h ấ n trụ lớn tiếng nói như thế nào bạch hổ ra lôi đài chẳng lẽ không được phải có gia tộc chỗ r ử a cải biến quy tắc phổ thông lạnh như băng c h ầ m c h ầ m vào thanh hổ sau nửa ngày không nói rốt cuộc nói bạch hổ ra đương nhiên sẽ không nuốt lời nhưng vừa rồi lên đài người khiêu chiến còn không x u ố n g dưới ngươi sao có thể lên đài thanh hổ lông mi t h ẳ n g nhăn như thế nào các ngươi có thể lên nhiều như vậy yêu phổ thông nói đây là quy tắc chỉ là không có nói cho các ngươi biết mà thôi phổ thông cái này rõ ràng cho thấy cưỡng từ đoạn lý đại đa số yêu đều bụng sinh đau khổ nhưng bạch hổ ra tổ chức hoạt động cái gọi là cuối cùng giải thích quyền tự nhiên trong tay bạch hổ ra thành hổ thầm mắng một tiếng quay đầu trở lại thấy từ xa chính chật vật hướng bên cạnh bò thành hổ mau trong tới từ xa ngươi từ xa m i ễ n cưỡng quay đầu trở lại cười nói ta xuống dưới bọn hắn liền không nói báo thù cho ta thành hổ có chút đau lòng ta dịu ngươi từ xa khẽ cười nói ta còn không có luân lạc tới mượn nhờ hai tay của ngươi thành hổ như có điều suy nghĩ được bay lên một ước đem từ xa xa xa đã bay rơi xuống quảng trường di tích bên ngoài ta đây không tính dùng hai tay trợ giúp ngươi rồi à mẹ con chim tiểu tử ngươi c h o đấy từ xa kêu thảm thiết xa xa chuyển đến thương vân đi qua tiếp được từ xa giúp đỡ c h ữ a thương lần này ta có thể lên trước đi à nha thanh hổ trong lòng bàn tay ngưng tụ hai luồng ánh trăng từng bước một đi hướng tiêu tiêu phổ thông không nghĩ tới trước mắt tiểu hải tử dám trực tiếp n g ỗ nghịch lý của mình mình cũng lên lại rõ ràng nói đúng là ngươi có thể xéo đi không ngờ tới thành hổ căn bản không quản cái kêu bản vương liền chiếu cấu ngươi phổ thông nói dưới đại hư thanh một mạnh không biết xấu hổ ba chữ to trần chùi ghi tại phổ thông trên mặt Dịch sơn các loại cũng hiểu được hiểu sơn loại thành r ê n lúng túng, mặt u y t sáo nhìn lên l trời, m bộ k h ô g biết p ổ t hổ ô thông n thông thường cùng nhìn g mà xem là thế thì tự tiếu phi tiếu hệ phi h p trong h Phổ thông hộ ô n nữ g sốt u ộ t t r lúc nội h thời nào còn có dư những thứ、này. Thành h ấ t nào còn này. có dư tâm bồn trồn cùng phổ thông động thủ chắc chắn phải chết hiện tại chạy đi nhưng không giống lắm lời nói còn không suy nghĩ cẩn thận xử lý như thế nào phổ thông thiên hạ thủ vi cường lăng không một bàn tay chụp được đến không gian một cơn chấn động coi như một đầu trong suốt hồ trào thành hổ thất khiếu chảy máu thân thể coi như muốn bạo liệt bịch một tiếng nổ mạnh thành hổ rời vô ý thức ngăn tại trước mắt hai tay thấy thương vân đã một quyển chặn phổ lai công kích còn bạch củ. chắc không xuống dưới, không muốn hư mất bạch hổ ra quý củ. Thương vân thản nhân nói. Thanh thương vân nhiên nằm hư hổ hổ thấy quý đối dưới, mất tay, tự ra ra đã phổ thông liền gọi ba tiếng tốt thật coi chúng ta bạch hổ phổ thông ra dễ khi dễ Bản v tiêu tiêu phổ, nói, nói, phổ thông cùng thương vân đồng thời tản mát ra một cỗ cường đại khí thế hai cài yêu thân thể không gian t h u n g quanh bắt đầu và mẹo hai yêu phảng phất ở vào một cái vòng xoáy trung tâm kẻ này là ai dịch sơn các loại g ì xào bàn tán coi pháp lực ba động bất quá là hừng yêu khí phách này vậy mà không kém gì thông nhi phổ thông hai mắt kim quang nổ b ắ n ra đem bạch hổ thế ra thần uy triển lộ không bỏ sót hét lớn một tiếng l a n g không đánh xuống lập tức hai cái yêu muốn bộc phát ra kinh thiên chấn động quan sát lũ yêu nao nhao lui về phía sau vận dụng pháp lực pháp bảo bảo hộ bản thân thương vân cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên trợt lết người ta tránh phổ thông không nghĩ tới đối thủ đường đường một cái huyền yêu như thế không có phẩm loại này trước mắt vậy mà nhanh không kịp thu tay lại một đầu sông vào lòng đất mặt đất quy liệt một mạng lớn đất rung núi chuyển sau đó đầy bụi đất lao tới gầm lên một tiếng âm điệu đều có chút thay đổi n g ư ơ i con mẹ nó có xấu hổ hay không a pháp lực chấn động đem bụi đất đánh sơ sát khôi phục chính mình sạch sẽ bộ dáng thương vân khịt mũi coi thường ngươi còn không biết xấu hổ nói ta phổ thông khí hoa hoa kêu to xuất thủ lần nữa đương nhiên lưu lại dư lực sợ thương vân lại lóe lên một lần thương vân c ư ờ i mở á một m tiếng đột nhiên toàn lực ra tay một quyền đánh ra một cái có lưu dư lực một cái toàn lực ra tay kết quả có thể nghĩ phổ thông bị thương vân bình thản một quyền đánh bay lần nữa không xuống đất mà mượn thương vân thân thể vô cùng cưng hãn bên trong có kiếm khí luyện thể cho dù không phải chính hắn cố ý có yêu chiến đồ bí pháp vì đó rèn luyện yêu thân ngoài có linh p h ụ trận luyện thể đó là có thể trực tiếp đối kháng địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu tồn tại lực lớn vô cùng há lại phổ thông tiện tay một kích có thể đối kháng ủng hộ yêu chiến đồ bên trong bao hàm mạnh nhất yêu thân vật lộn c h i pháp thương vân quyền thuật cũng coi như đã có tiểu thành nhìn như bình thản m ộ t k ích k ỳ thật t ầ n chứa hoa phức tạp thành đơn giản đạo lý theo võ công chiêu thức mà nói thương vân nhưng cao thủ tuyệt đê ỉnh tự nhiên thương vân trong lòng chiến thuật cũng nổi lên tác dụng không nhỏ thương vân cân nhắc thoáng một phát thực lực của mình cho dù dựa vào linh p h ụ trận luyện thể để cho mình có thể vượt cấp khiêu chiến đó là cùng nhau đối với thông thường cấp cao nhất cao thủ như phổ thông loại này chuyển thừa tại thần thú thế gia đệ tử bản thân khẳng định cũng có phi phạm thủ đoạn thủy t r u n g vẫn là s o thương vân lợi hại thương vân cũng không có cuồn vọng đến mình có thể đánh bại thậm chí đánh chết phổ thông từ xa giờ phút này dựa vào thương vân bố tại trên thân thể p h ụ thương thế đã có khởi sắc không tại hôn mê cùng thành hổ đứng xa xa nhìn thương vân nhìn nhau nguyễn lai sư phụ chính là như vậy chiến đấu quả nhiên ân đầu góc linh hoạt từ xa vốn muốn nói thương vân thủ pháp có chút hạ lưu vẫn là tạm thời đổi giọng thành h ồ cả người toát mồ hôi lạnh cái này cái này đại bá hắn đỉnh t i ê n lập địa nhất định vũ lăng đem trong cơ thể nguyệt lượng âm khí bình phục vừa vặn nghe được từ xa cùng thành h ồ đối thoại khinh bị nói thôi đi hắn vẫn luôn như vậy ý đồ xấu còn nhiều rất nhiều phổ thông bên này cùng thương vân tay không vật lộn nhanh như hai tia sáng đường t u vi yêu yêu căn bản thấy không rõ phổ thông cho dù nổi giận nhưng tại đây cũng không thể toàn lực làm hoặc là tế gia p h á t bảo một là của mọi người nhiều trường bối và ngang hàng trước mặt vận dụng toàn bộ thực lực đối phó một cái vô danh tiểu yêu trên mặt mũi gây khó dễ hay là cũng sợ uy lực quá lớn đ ố i quần chúng vây xem tạo thành to lớn tổn thương vạn nhất diễn hóa xuất quần thể tính sự kiện gây nên khiếu hoan đối với chính mình sâu sắc bất lợi đặc biệt là tới niên hộ i yêu ở đâu ra đều có ai biết có hay không đại gia tộc nào tiểu thiếu gia cô nãi n ã i vạn nhất đánh chết chính mình chịu không nổi thương vân bên này cũng không có vận dụng kiếm quyết t ử xa vận kiếm thế đã gây nên chú ý nếu là mình vận kiếm xem xét chính là t ử xa sư phụ bạch hổ g i a nói không chừng hội liều lĩnh đem chính mình đuổi bắt hiện tại bạch hổ g i a mấy đại yêu vương đều tại chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý cũng may yêu chiến đ ồ bên trong chiến đấu chi pháp cũng không phải là p h m phẩm chính là yêu giới trí cao vô thượng chiến đấu t h a n h pháp không biết lấy thuật tiền bối bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới hoàn thành nếu không phải thương v â n tu tập thời gian quá ngắn đủ để cùng bản môn kiếm quyết so sánh hơn t u a phổ thông càng đánh càng sợ thầm nghĩ chính mình chuyển thừa tại bạch hổ ra bạch hổ chiến chính là yêu giới số một số hai thể thuật có thể đem trong cơ thể tiềm năng dất phát mỗi một lần ra tay đều là góc độ xảo trá cường độ thật lớn phóng tới nhân gian võ lâm dựa vào chiêu thức chính là đứng đầu võ công bảo điện vậy mà đánh không lại trước mắt cái này vô danh yêu còn có đang ở hạ phong xu thế đối phương đến cùng lai lịch gì? trên khán đài dịch sơn một đám lao gia hỏa cũng có loại cảm giác này hôm nay nhìn thấy kỳ dị công pháp quá nhiều bọn hắn đều có điểm chết lặng hồi lâu dịch sơn nhìn ra điểm manh mối lẩm bẩm nói cái này không phải là yêu chiến đồ bên trong chiêu t h ứ c ca sau đó mình cũng lắc đầu yêu chiến đồ mất đi nhiều năm một khi xuất hiện tất nhiên nhắc lên sóng to gió lớn làm sao lại bị cái này một cái không biết là yêu nào tu luyện phổ thông đánh mại không xong có chút thẹn quá hóa giận đột nhiên lui ra phía sau tiểu tử ngươi rốt cuộc là yêu nào như thế nào đi lên thắng phần thưởng còn phải cha bát đại tổ tông thương vân cười lạnh nói phổ thông cả giận nói thương ì chờ hạ ta lấy n g i hảo hảo tâm sự. Rõ r à Phổ phản phất phong thông hồi khí, hiện bạch hồ hình thời thể rách hư không, xung phong liều chết đi ra. Thương tản mát một tóc một tượng, trông rất tùy lên, lưng dần dần xứng động, xung ra ra ra. bay sau lộ liều đi yêu có xé vân cũng không dám lộ ra chính mình yêu thân chính mình lúc trước đi cứu vũ lăng lúc dùng chính là yêu thân nói không chừng ở đây yêu có thể nhận ra mình nếu là như vậy thương vân sẽ phải chịu vô cùng vô tận truy sát một vầng t r ă n g biến mất đối yêu giới tạo thành ảnh hưởng thật sự quá nhiều phổ thông thấy thương vân không có động tĩnh trong nội tâm giận quá người t u t cũng dám như thế bất cẩn Bản b vương cái này để ngươi cái i để ế thương rõ kiêu căng ậ u quả. t h vân trong miệng phát khổ, thầm tử mắng lao càng h lẽ khổ n trên này. g biết lệ cảm thấy mật đắng đều mượn phá thầm mắng mình xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh nhằm chúng phổ thông thực sự sợ hãi đây là tội gì lại không dám vẽ phù yêu giới biết phù yêu rất ít hắn cũng không muốn tái dẫn lên cái gì m à n h động nếu không phải thành hổ ngàn c ầ n treo sợi tóc hắn đều không muốn thượng đài hiện tại không biết như thế nào ngăn cản xem ra bị thương nặng là tránh không được thông nhi dừng tay dịch câu đột nhiên lên tiếng phổ thông nghe vậy nào dám không nghe trong nội tâm vẫn là k h n g phục thúc phụ có thể nào để hắn càng hẳn d ỡ dịch câu ánh mắt lấp lóe ngươi tự tiện ra tay tại lý không hợp vẫn là xuống đây đi bạch hổ ra ra giáo cực nghiêm cùng thế gian đế vương ra không khác dịch câu nói chuyện phổ thông lớn hơn nữa oán nghiệm cũng không dám phát tác s á m xịt trở lại đ ỉ n h tháp thương vân trở nên hoảng hốt không đứng đắn dịch câu muốn làm gì ván này ngươi thắng đem phần thưởng mang đi đi dịch câu nói chương ba trăm hai mươi năm n g u y ệ t lượng âm khí ngươi thực sự để cho ta mang đi bọn hắn thương vân hỏi dịch câu lâm n h i ê nói n tự nhiên bạch hổ ra há lại lật lọng thế hệ đến đem phần thưởng đưa qua thương vân cho dù kinh nghi nhưng tiên lang địa lang trở lại đáng giá cao hứng thành h ổ hưng phấn vượt đều vời nhảy t h xa cười đắc ý tiêu tiêu sắc mặt âm chấm sắc chảy ra nước thương vân mang theo thiên lang địa lang đi ra cái đài phế tích nhìn xem từ xa thương thế trong nội tâm cảm giác cảm thấy không ổn định nói chúng ta mục đích là tới rời đi đi thương vân một nhóm rời đi niên hội sân bãi lũ yêu ghém ắ t thương vân một đám triển hiện ra thực lực đủ để rung động toàn trường tiêu tiêu bị mang về cự tháp phía sau chữ a thương chỉ có bọn hắn phụ nữ hai cái lúc tiêu tiêu hung hăng nói cha cứ như vậy thả bọn hắn đi phổ thông sắc mặt cũng khó nhìn dịch câu t h ú c phụ lên tiếng có thể nào không theo tiêu tiêu nói như thế nào ngũ ra ra cũng giúp đỡ cái kia tiểu tạp trùng phổ thông quát lạnh một tiếng làm sao nói coi như ngươi không thích từ xa thương vân các loại nghĩ trở lại quận vương trong phủ nửa đường đụng phải một cái bạch hổ gia thần cầm trong tay dụ lệnh từ xa vương tử bệ hạ nhóm gặp ngươi bị thương có nặng để ngươi gần đây chưa thương tại đây không xa có một tòa hành cùng mời đi vào trong đó an dưỡng từ xa khe nhữ mày nơi này cách nhà của ta không xa không cần làm phiền bạch hổ gia thần không người cười nói đây là bệ hạ nhóm dụ lệnh vi thần chẳng qua là truyền lời mà thôi nếu là t ử xa vương tử có dị nghị có thể tiến đến lý luận t ử xa trong nội tâm một hồi phiên ác được được theo ý ngươi bạch hổ gia thần vừa cười nói t ử xa vương tử đây không phải dựa vào v i thần mà là bệ hạ nhóm uy tứ t ử xa im lặng chỉ lấy được dẫn đường đi thương vân để s á t vào t ử xa thấp giọng nói chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy t ử xa nói cái này ra ra của ta bọn h ắ n tổng sẽ không gây bất lợi cho ta thương vân trầm ngâm nói s á t thực sẽ không gây bất lợi cho ngươi hy vọng mọi chuyện đều tốt từ xa hiện tại bản thân bị trọng thương không có kinh nghiệm làm nhiều suy nghĩ lại hỗn loạn ngủ mất một nhóm yêu chính là đi theo bạch hổ gia thần đến một tòa không lớn hành cung hành cung này chỉ có năm tiến sân nhỏ càng giống là phú hộ khu nhà cấp cao nếu không phải chính giữa có một tòa tràn ngập hoàng gia khí tức chính điện căn bản nhìn không ra đây là bạch hổ gia hành cung bạch hổ gia thần nói thử xa vương tử cùng với chư vị nô b ộ c có thể trong này nghỉ ngơi vi thần cáo lui bạch hổ gia thần phiêu nhiên như thứ thương vân mấy cái tiến vào hành cung hành cung này bên trong lánh lanh thanh căn bản không có bạch hổ gia nô bục ở đây thương vân nhìn càng thêm cảm thấy không đúng không đúng nơi đây không nên ở lâu đi thương vân trầm giọng nói vũ lăng các loại không muốn hỏi nhiều đi theo thương vân liền muốn rời khỏi không nghĩ tới vừa mới đi vài bước lại đụng phải cầm chế toàn bộ hành cung đều bị p h o n g thương vân thả hai tấm giò xếp phủ phát hiện trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào thương vân cái chán toát ra mồ hôi lạnh cái này xem ra chúng ta bị nốt h rồi bá phụ đây là có chuyện gì thành hổ cả kinh nói thương vân nói bạch hổ ra nhất định muốn từ trên người chúng ta biết rõ cái gì thiên lang lẹ lưới hỏi đại ca bọn hắn muốn biết cái gì thương vân trợn nhìn thiên lang liếc người những năm này đều sống cầu thân lên rồi sao một chút đầu hóc đều không trường đúng vậy đúng vậy đại ca chúng ta ngân nguyệt lang vốn chính là khuyển một loại a thiên lang đắc ý nói đại ca ngươi chẳng lẽ không biết ngươi xem thiên lang khuyển thế ra không phải là như vậy thương vân khí quả m u ố n cười thanh h ồ đỏ mặt túi đầu xuống tử xa cùng vũ lang vốn đang tại lo lắng hiện tại cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng tử xa chuyển du nói thanh h ồ cha ngươi tự kỳ rất đáng yêu a thanh h ồ mặt càng đỏ hơn câm miệng bằng không thì đánh cho tàn phế ngươi tử xa t u é t miệng nói ngươi nhưng là đá ta mất ước địa lang ngược lại là thật cao hứng ha hà tử xa thiếu ra ngươi cũng ưa thích chúng ta a thương vân đã liền đạp thiên lang địa lang khí lực đều khí không có nói hai ngươi còn không biến trở về hình người thiên lang nói đại ca cái này hình thái rất tốt ta vốn không phải là cái dạng này thương vân vô lực k h o á t k h o tay ai được rồi hai ngươi xem như ngốc yêu có ngốc phúc đi tại yêu giới thiên lang địa lang hình tượng này xác thực rất bình thường ngược lại là không để cho thương vân bọn hắn cảm thấy không khỏe vũ lăng tự mình cũng dò xét thoáng một phát cấm chế nói cấm chế này thập phần cường lực hẳn là vương cấp cường giả bày ra thương vân thở g i i quả là thế từ xa có chút sợ hãi cái này ra ra a bọn hắn thật chẳng lẽ muốn đối phó ta coi như ta thực sự đem tiêu tiêu giết bọn hắn cũng không phải dùng loại thủ đoạn này thương vân lắc đầu nói cũng không phải đại khái là người lộ ra kiếm quyết đưa tới chú ý vũ lăng nói từ xa cũng không có quá nhiều vận dụng uy lực không phải rất lớn làm sao lại dẫn phát mấy cái lao biến thái chú ý thử xa ho khan hai tiếng lao lao biến thái thương vân nghĩ nghĩ xác thực ta cũng nghĩ không thông vì sao bọn hắn muốn hưng sư động chúng như vậy chẳng lẽ bọn chúng ta đợi bọn hắn đến vũ lăng hỏi thương vân nói cấm chế này chúng ta căn bản mở không ra bọn hắn vì sao phải như vậy đối phó chúng ta đến cùng đã biết cái gì nghĩ tới nghĩ lui thương vân chỉ có thể nghĩ đến t ử s a dùng kiếm quyết lộ ra c h â n tướng kiếm này quyết vốn không nên hiện lộ ra coi như bạch hổ ra vì kiếm này quyết cũng hoàn toàn có lý do như vậy đối phó chính mình lớn nhất khả năng chính là bạch hổ ra còn không biết mình chính là t ử s a sư phụ chẳng qua là khi tùy tùng cùng một chỗ giam lại vô luận như thế nào kết quả cũng giống nhau thương vân bí mật khẳng định nắm giữ không được đến lúc đó một khi phát hiện thương vân mục đích còn có vũ lăng thể chất cả thủ bạch hổ ra nhất định sẽ thống hạ sát thủ vũ lăng tuyệt đối không thể bị phát hiện chúng ta bố trí xuống phòng ngự phụ trận đồng thời trong đoạn thời gian tăng thực lực lên thương vân nói chúng ta phủ trận như thế nào chịu có thể đỡ nổi vương cấp cao thủ vũ lăng lo lắng nói thương vân nói hết sức kéo dài đi ta hiện tại bày ra phủ trận coi như vương cấp cao thủ trong thời gian ngắn cũng vô pháp cầm phá lũ yêu há to m ồ m nhìn qua thương vân một hồi thì ra là thế dáng vẻ thương vân tức xạ mặt lại các người đem ta nhìn đến mức quá nhiều phế vật đại ca ngươi quá mạnh ngắn như vậy trong thời gian có thể đối phó yêu vương rồi hả thiên lang kêu lên thương vân cười khổ nói ngươi biết cái gì ta nhưng là so với các ngươi sống lâu rất lâu thiên lang địa lang không biết lưu ly không gian chuyện tình mặt múi tràn đầy nghĩ hoặc đại bá n g ư ơ i phụ trận có thể ngăn bao lâu thành hồ hỏi thương vân nghĩ nghĩ nói tính cả phụ trận tự động phục hồi như cũ cũng liền ba ngày cái gì ba ngày điều này sao có thể tăng thực lực lên lũ yêu kêu lên thương vân n ú n núi bay cái này không sai nói không chừng nửa ngày liền rách lũ yêu khinh bị quần quận mà tới thương vân một hồi ác hẳn các ngươi đây là cái gì ánh mắt đã quên vương cấp cao thủ có bao nhiêu lợi hại sao vậy ngươi chuẩn bị như thế nào tăng thực lực lên vũ lăng hỏi thương vân ánh mắt bắt đầu trên người vũ lăng nắm tới ngắm lui vũ lăng hai tay ôm chặn ngực đỏ mà nói ngươi nhìn cái gì thương vân đi qua kéo lại vũ lăng liền hướng đại điện đi đồng thời nói các ngươi hộ pháp vô luận nghe được cái gì thanh âm đều chớ quay dày chúng ta hoa đại ca ngươi quá trực tiếp đại ca quả nhiên không hổ là đại ca của chúng ta đại bá bá mẫu cố gắng lên sư phụ ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi、Cút. thương vân tiếng mắng xa xa truyền đến trong đại điện vũ lăng sắc mặt từng đỏ nũng nịu hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha thương vân nghiêm mặt nói hiện tại chỉ có trong cơ thể ngươi n g u y ệ t lượng âm khí có thể cứu chúng ta vũ lăng đi theo nghiêm mặt nói cái này ta đều không có năng lực toàn lực hấp thu nguyệt lượng chi lực ngươi nghĩ làm như thế nào thương vân nói ta có thể bố trí xuống phụ trận ở ngoại vi khống chế vầng trăng âm khí để cho không muốn n ổ i khủng ồ、oh. vũ lăng đáp thương vân cảm thấy vũ lăng phản ứng quá bình thản hỏi g i làm sao vậy thương vân ngươi hôn đ à n này ai nha nha vì cái gì cắn ta a đại điện bên ngoài thiên lang một đám mặt mũi tràn đầy cười quái dị làm bộ không nghe thấy t h ự a ngươi bị thương nặng như vậy nhanh đi an dưỡng t á n g một phát thanh hồ nói từ xa nhai răng miếp xác thực các ngươi tự tiện đi ba ngày thời gian quá ngắn trong chính điện một năm màu phụ trận đem thương vân vũ lăng bao khỏa trong đó phụ trận tựa như một nửa hình tròn lồng ánh sáng thỉnh thoảng có phủ văn ở phía trên lóe lên tức thì biến hóa ra ngũ hành màu sắc thương vân cùng vũ lăng s o n g trường đối nhau chuẩn bị xong chưa ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận vũ lăng lo lắng nói thương vân nhìn xem vũ lăng nói ta phải thừa nhận nếu không bọn hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi ta phải có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo vệ ngươi vũ lăng trong nội tâm ấm áp con mắt phát ấm ức im lặng gật đầu thương vân cười một tiếng ta hiện tại thân thể cường hãng cực kỳ viễn siêu ngươi tưởng tượng bắt đầu đi được vũ lăng thấp giọng nói giải khai trong cơ thể mình cấm chế bị đè nén đã lâu nguyệt lượng âm khí lập tức bạo phát đi ra một luồng hùng vị âm khí rung mánh vào thương vân trong cơ thể thương vân thân thể rung mạnh hai tay thiếu chút nữa nước vỡ đây là vầng trăng lẩn chứa âm khí thật sự là quá minh ông thương vân trong nội tâm vừa sợ vừa khổ bây giờ muốn hối hận cũng không kịp chỉ có thể cắn răng hấp thu vầng trăng âm khí nguyên bản cứng rắn như sát thân thể tại từng tấc từng tấc tấc vỡ lại bị thương vân trong cơ thể linh phụ trận tu p h ụ thương vân thầm vận yêu chế rèn luyện thân thể của mình đồng thời thương vân trong nội tâm hoảng hốt âm khí có thể cường hãn yêu thân nhưng mình cảnh giới không đủ tu luyện tới m i n h yêu đều rất miễn cưỡng nếu lại t ấ n cấp cho dù nguyện lượng âm khí đầy đủ nhưng thương vân không cách nào khai thác bản thân cảnh giới không đủ cao cũng sẽ được vầng trăng âm khí cho a n bệ bụ vầng trăng âm khí cuồn cuộn mà đến thương vân trong lúc nhất thời không cách nào cân nhắc quá nhiều chỉ có thể trước tiếp nhận cái này âm khí tầm bụ pháp lực không ngừng tăng lên linh phủ trận luyện thể giúp chiếu cố rất lớn để xông tới âm khí nhu hòa rất nhiều thương vân thực sự chút ít tưởng n i ệ m lúc trước trong thân thể đại phụ cái kia đại phụ cho dù ức chế chính mình. sau khi vỡ vụn xác thực mang đến giảm bất linh lực tác dụng đại phủ phù hạch thử xem đem những n à y âm khí dẫn vào phù hạch bên trong thương vân đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình còn có phù hạch cái này tồn tại khổng lồ âm khí bị thương vân dẫn vào phù hạch nho nhỏ phù hạch dường như không đáy vô luận thương vân dẫn vào bao nhiêu âm khí đều không có phản ứng thương vân nhưng là quả thực lắp bắp kinh hãi phù này hạch rốt cuộc là cái gì chương ba trăm hai mươi sáu sinh mà làm vương thượng như thế nào đây thử xa nơi đó có không có động tĩnh phổ lai tại chính mình trong thư phòng sắc m ặ tu buồn trong tay bưng một ly trà dĩ nhiên n g ồ i lạnh còn không có uống mới ngụm trong thư phòng chỉ có từ nhỏ đi theo phổ lai lớn lên lão quang hàn gia là phổ lai tín nhiệm nhất t h â n tín không người nói vương gia từ xa thiếu chủ tiến vào hành cung về sau một mực không có động tĩnh không biết thương thế của hắn thế nào phổ lai lo lắng nói lão quản gia nói từ xa thiếu chủ thiên phú dị bẩm tự nhiên không việc gì vương gia xin yên tâm phụ vương bọn hắn lúc nào động thủ phổ lai thanh âm trở nên càng thêm châm thấp lão quản gia nói cái này bệ hạ hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức thám tử đã bắt đầu lục tục trở lại đoán chừng sau năm ngày liền biết động thủ phổ lai khỏe mắt nhảy lên thoáng một phát năm ngày ai n g ư ơ i đi xuống đi vâng phổ lai uống một ngụm trà lạnh năm ngày từ xa chỉ cần có thể giữ được tính mạng vi phụ liền an tâm như lần này ngươi bình an vi phụ tình nguyện từ bỏ cái này t ấ c vị thương vân các loại sau khi rời đi dịch sơn các loại tiếp tục chủ trì nên hội nhưng ý vị có chút hết thời rất có qua loa thu c h à n g ý tứ đều bởi vì dịch câu phát hiện thương v â n trên người có cố đặc dị chấn động tăng thêm từ xa kiếm quyết để dịch câu cực lớn chú ý d ị sơn các loại vốn không muốn gây chiến thẳng đến d ị câu nói nhỏ một câu dịch sơn các loại lập tức thay đổi chủ ý tự mình bố trí xuống cấm chế vây khốn thương vân một nhóm lúc đó dịch câu chỉ nói một câu thương vân có thể là nhị kiếm hậu nhân dịch sơn các loại không muốn lộ ra lặng lẽ phái ra thám tử đi tìm hiểu từ xa chỗ vận dụng kiếm quyết trước khi chia tay hướng tiên liên giới quỷ giới thậm chí ma giới đều phái chút ít thám tử đã có hơn t h ắ n g các lộ thám tử hồi báo dĩ nhiên dần dần có manh mối từ xa sử dụng kiếm quyết không thuộc về bất kỳ một cái nào kiếm tu muôn phái cái này không thể nghi ngờ kiên định dịch câu suy đoán thân phận của thương vân cực kỳ đặc thủ hành cùng bên trong từ xa các lo thiên lang địa lang không có việc gì chạy khắp nơi thỉnh thoảng vì mất đi xinh đẹp nữ chủ thở dài không thôi thương vân một mực không hề rời đi vũ lăng n g u y ệ t lượng âm khí sôi trào máy liệt coi như vô cùng vô tận điên cuồng dũng manh vào phù hạch thương vân một mực tại kiên nhẫn quan sát phù hạch phù này hạch chính là một cái không đáy lô đen vô luận bao nhiêu n g u y ệ t lượng âm khí quán thâu đi vào đều không có phản ứng thương vân không khỏi l u lưỡi cái này pháp lực đưa vào bù đắp được thành thiên thượng trăm thương vân nguyện lượng âm khí không có hao hết dấu hiệu phù hạch cũng không có tràn đầy dấu hiệu hơn tháng rốt cục phù hạch bắt đầu thả ra hào quang đây là đối đạo cản bộ đối thiên địa cản bộ thương vân bị động bắt đầu tiếp thu tất cả nội dung rồi lại không biết là khó có thể lý giải được mỗi khi thương vân cảm thấy vượt qua phạm vi chịu đựng lúc hào quang bảy màu bên trong liền biết tuân ra một bành màu xanh nhạt ánh sáng bắn vào thương vân trong thần thức đồng thời phụ hạch hấp thu nguyệt lượng âm khí bị tinh lọc qua đi trực tiếp chạy vào thương vân đan điện toàn thân cái này lại là cái loại cảm giác này rốt cuộc là người nào vì sao ta có thể như vậy tăng lên thương vân không thích phản giật mình loại này tốc độ tăng lên chưa từng nghe thấy chính mình theo tốc độ này tiếp tục tu hành đến yêu vương cảnh giới không được bao lâu thời gian thương vân cũng không tin tưởng trên thế giới có chuyện tốt như vậy thương vân nghĩ không sai chính mình không cần bao lâu thời gian đã đột phá đến m i n h yêu cảnh giới suy nghĩ biết rõ ràng cảm n g ộ tất cả đều tăng lên trên diện rộng nhưng cái này tốc độ tăng lên vẫn chưa hạ thấp thương vân tu vi một đường t i ể u thăng ai vậy pháp lực ba động đại điện bên ngoài t ử xa nghẹn họng nhìn chân chối thanh hổ cà lăm mà nói đương ợ c g i nhiên ư đ chấn động nhất chính là thương vân chính mình sau năm ngày thương vân yêu lực bành trướng vào biển như vực sâu như núi sau một mươi ngày thương vân yêu lực chấm tính lại lại như không đáy thương hải sau một mươi năm ngày thương vân bày ra phòng ngự phụ trận chuyển ra trận, trận chấn động không được đây là có yêu ở bên ngoài muốn bài trừ phụ trận từ xa nói thanh hồ song quyền nắm chặt đến rồi trung quy sắp tới đại bà nói phụ trận này nhiều nhất có thể ngăn ba ngày thiếu đi không đến nửa ngày từ xa c ư ờ i khổ nói đó là tam gia ra không có tới nếu là hàn đến, đến rồi liền một cái hô hấp đều dùng không được phụ trận truyền tới chấn động khi thì m á h liệt khi thì yếu ớt nhưng không có nghiền nát dấu hiệu suốt m ộ ư ơ i ngày phụ trận biểu hiện viễn siêu lũ yêu tưởng tượng trong đại điện thương vân thân thể phát sinh biến hóa thể xác héo rũ nhìn về phía trên hoàn toàn mất đi sinh khí nội tại lại chuyển ra mênh mông yêu lực vũ lăng một mực nhắm mắt không nói không lọt vào mắt thương vân biến hóa nguyện lượng âm khí bị dẫn vào thương vân trong cơ thể vũ lăng ngược lại có thể thật tốt mượn nhờ thương vân đến hấp thu cái này âm khí tu vi phóng đại lại qua m ộ ư ơ i ngày phù hạch đã có một tia vỡ tan dấu vết thương vân trong nội tâm một mảnh hiểu ra toàn bộ tam quan hủy hết lại lần nữa dựng nên tựa hồ đã có biến hóa lại tựa hồ không có biến hóa trong lúc này cảm giác chính là phản phát quy chân huyền diệu khó giải thích lực lượng vô tận cảm giác thương vân cảm giác mình chính là t h i ế niệu cái này chính là đi vào yêu vương cảnh giới cảm giác lại là yêu vương cảnh giới thương vân trong nội tâm bình tĩnh như nước không có một tia sòng lớn cái này kinh tiên h biến hóa hắn thấy phong khinh vân đạo bởi vì hắn đã là yêu vương không cần phải vì yêu vương cảnh giới mà kinh ngạc thương vân nội tâm sinh ra một đạo thân thức đứng ở một hoang bại không gian không gian này phía dưới là thạch lâm thạch lâm hạ là sâu không thấy đáy vực sâu biến mất tại mịt mở trong sương mù sương mù rét lạnh vô cùng thương vân nhẹ nhàng quái sương mù một hồi rung chuyển không gian tứ phương không có cuối cùng thương vân tiếng lòng hiệu ra phần này bao la mờ mịt trong nội tâm sinh ra một giọng nói thương mang thiên ngai là của ta cảm giác tiết tấu cực mạnh thanh â m còn không có t á n đi trong không gian đi ra một bóng người là một cái cực đẹp nữ tử màu đỏ nhạt mái tóc minh nguyệt bàn đôi mắt da thịt trắng nón thon dài linh lung dáng người thon dài mười ngón thanh nhã mà khí chất cao quý nhiếp nhân tâm phách thương vân sau khi thấy trong nội tâm không có một tiêu tiểu diễm cô gái này tư sắc cũng không cần khiến người ta sinh ra bất luận cái gì tàn niệm chỉ là phần này, sinh đẹp, phần này khí chất cũng đủ để cho nhân thân phục vô luận nam nữ thương vân cả kinh cô gái này chẳng những là đẹp sở dĩ chân nhân tâm phách là vì nàng tự nhiên mà vậy mang theo một loại mỹ hoặc chẳng lẽ ta sinh ra tâm ma cũng đúng đến cảnh giới nhất định tâm ma tự sinh xem ra ta phải đi qua cửa hại này mới được thương vân thầm nghĩ nhưng không biết như thế nào đối phó cái này tâm ma là dùng thần thức vậy mình chắc chắn phải chết liền chính mình điểm đáng thương thần thức nếu không phải dựa vào chính mình phụ trận trèo trống còn chưa đủ một cái đại thành tu vi đẳng cấp hiện nay cũng không quá đáng là có thể nỗ lực trèo trống chính mình tu hành có nhất định phòng ngự thần thức công kích năng lực đối mặt vương cấp tâm ma con sâu cái kiến không bằng hay là n g ạ i bính thương vân ngược lại là có nhất định tin tưởng dù sao mình vương cấp tu vi tăng thêm linh phụ trận luyện thể thực lực đáng sợ người rốt cục vẫn phải đến rồi thanh âm cô gái ôn nhu mang theo từ tính thẳng vào tâm linh thương vân gặp phải cương địch thần kinh cực kỳ khẩn trương không nói gì nữ tử cười khúc khích như thế nào khẩn trương làm gì thật sự là nhất tiếu khinh u thanh bách bị sinh muôn đời ngàn sinh vô nhan sắc thương vân tâm thần thiếu chút nữa thất thủ trong nội tâm không sinh ra một chút vị trí ngược lại cảm thấy cô gái trước mắt rất là thân thiết chính mình tranh thủ thời gian bỏ đi ý niệm này thầm nghĩ cái này nhất định là nữ tử m ị hoạ thuật đồng thời kỳ quái tâm ma của mình thế nào lại là nữ tử nữ tử đi hướng thương vân nhìn như nhàn nhã toàn bộ kỳ thực tốc độ cực nhanh thương vân lưỡi muốn lui về phía sau nhưng tốc độ cùng nặng kia t r ê n l ệ n h quá lớn nữ tử thoáng cái đến thương vân trước mặt thương vân có thể nói là sợ vỡ mật muốn ra tay yêu chiến đồ bên trong chiêu thức phát ra song quyền nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa vô thượng sát chiêu đánh về phía nữ tử thương vân cái này đủ để khai thiên liệt địa song quyền tại nữ tử trước mặt hình như biến thành lao thái thái tú hoa trâm nữ tử hai tay nhẹ nhàng một nhóm liền hóa giải thương vân thế công thương vân song đồng khẩn cấp co rút lại đã xong cô gái này quá lợi hại không nghĩ tới nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy thương vân lại bắt đầu nức nở nhi tử ngươi cuối cùng an, an ổn ổn đến nơi này. thương vân sửng sốt nhi tử n g ư ơ i n g ư ơ i là ai nữ tử khóc lợi hại hơn thực xin lỗi thực xin lỗi từ nhỏ đều không có chiếu cố qua ngươi khổ ngươi rồi ngươi thật sự là mẫu thân của ta thương vân không thể tin được phát sinh hết thảy nữ tử không nói lời nào chỉ là ôm thương vân thuốc t ế t n ỉ non một mực gọi lấy nhi tử thương vân thương vân dần dần tiếp nhận ngươi lai、like, nữ tử này là mẹ của mình biến mất thật lâu song thân đột nhiên xuất hiện một cái cái này cho thương vân tạo thành chấn động quá nhiều nhiều năm qua mê man đau khổ để thương vân cũng không nhịn được muốn khóc lên hồi lâu mẫu thân của thương vân mới dừng tiếng khóc cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào thương vân xem gật đầu nói được được như cha ngươi thương vân mặt đỏ lên thấp giọng nói mẹ ta đúng rồi đúng rồi việc gấp đã quên nói cho người biết thương vân mẫu thân vội và nói g n thương vân khẩn trương nói chuyện gì thương vân mẫu thân nói nhớ kỹ nhi tử ta tên là hoa hà n g ế t ốc thương vân trong đầu hiện ra mấy chữ trịnh trọng gật đầu trở về cho ta lập cái bài vị cung phụng ta à hoa hà n g ế t ốc nói ách liền việc này thương vân thiếu chút nữa một cái lảo đạo hoa hà n g ế t ốc nói đúng vậy à ta chết đi lâu như vậy ngày lễ ngày tết đều không có hóa vàng mã nhiều cô đơn thương vân trong nội tâm ảm đạm mẹ các ngươi chết thật rồi hả hoa hà nghết ốc thở dài một tiếng không sai ta và ngươi cha đã sống chết đây là ta lưu lại một đạo ơ n k ý ta đây cha là ai thương vân vội vàng hỏi không nói cho ngươi chờ ngươi cởi bỏ cha ngươi lưu lại cho ngươi phong ấn tự nhiên sẽ biết đến hoa hà nghết ốc thần bí nói cha ta phong ấn thương vân có hiểu trong nội tâm đột nhiên một đạo mẹ chẳng lẽ trong thân thể ta đại phủ là ngươi lưu lại phong ấn chương ba trăm hai mươi bảy sinh mà làm vương hạ đại phủ ngươi nói địa huyền âm minh thái ớt phủ hoa hà nghết ốc nói đúng là thương vân đau cả đầu vì sao phải dùng phù này chấn áp thân thể của ta hoa hà nghết ốc ánh mắt yêu thương mang theo ấ y náy nói đây cũng là hành động bất đắc dĩ là vì bảo hộ ngươi thương vân khó hiểu bảo hộ ta phù này nhưng là không thể để cho ta tu luyện hoa hà nghết ốc thấp giọng thở dài có đôi khi làm người bình thường rất tốt cái này địa huyền âm minh thái ớt phủ mặc dù để ngươi không thể tu luyện luôn có thể để ngươi bách bệnh bất sinh kéo dài tuổi thọ thương vân nói các ngươi thầm nghĩ để cho ta làm người bình thường không phải yêu hoa hà nghết ốc nói ừ m chúng ta đem ngươi phóng tới nhân giới chính là nhớ ngươi an an ổn ổn vượt qua cả đời ta đây nhớ rõ một câu nói ta là một tên cao cao tại thượng yêu thương vân nói hoa hà nghết ốc cười ngạo nghễ đương nhiên bởi vì ngươi vốn chính là một tên cao cao tại thượng yêu ngươi là ta hoa tộc một thành viên con đi t ộ c thương vân trong nội tâm một hồi ác hẳn chính mình yêu thân chẳng lẽ là cái này t r u n g thiên tháo hoa hà nghết ốc một quyền đánh tới không cho phép nghĩ lung tung la h a sau nửa ngày thương vân phun huyết đứng lên rôn g i ọ n ó i vâng cho dù ta dùng phụ chấn áp thân thể của ngươi chính ngươi đúng là vẫn còn đi lên con đường tu luyện thật không biết ngươi là như thế nào phi thăng nhất định bị thụ rất nhiều khổ hoa hà n g ế t ốc yêu thương nhìn xem thương vân thương vân nghĩ nghĩ khổ ngược lại là chịu không ít bất quá ta không có phi thăng là bị đánh vào yêu giới cái gì ai đều là mệnh hoa hà n g ế t ốc lại là thở dài một tiếng thương vân nói thế gian này luôn mạnh được yêu thua có chút năng lực tự vệ mới tốt hoa hà n g ế t ốc nói xác thực cho nên chờ ngươi một ngày kia đến yêu vương cảnh giới có thể phá tan cái này địa huyền âm minh thái ất phủ có thể tu luyện thân thể thương vân cao mày nói mẫu thân vì sao ta bây giờ còn không thể tu luyện thần thức ha ha hoa hà nét ốc cười nói chỉ n g ư ơ i điểm ấy đạo hạnh tầm thường có thể tự bảo vệ mình là được rồi đừng hàm quá nhiều thương vân im lặng mình bây giờ tốt xấu là cái yêu vương cho dù thần thức hơi yếu cực kỳ có phụ trận phụ tá thực lực cũng không yếu lại bị nói thành là đạo hạnh tầm thường đang m u ố n cãi lại hai câu đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở vũ đức vương lăng bên trong cái kia quỷ vương bị nữ tử thần bí một bàn tay phiến thổ huyết càng bị về sau xuất hiện giống như thần tồn tại miểu sát cùng bọn hắn so với vương cấp cao thủ xác thực chỉ là đạo hạnh tầm thường chẳng l này nhân vật khủng bố được rồi đừng suy nghĩ về sau tìm hạ giới hảo hảo sinh hoạt ngươi thọ nguyên vô tận lại là yêu vương chỉ cần không làm to chuyện có thể một mực hạnh phúc sống sót chúng ta cũng an tâm hoa hà n é t ốc nói thương vân lắc đầu mẹ các ngươi đây rốt cuộc là vì cái gì ngươi nói ta đến yêu vương cảnh giới có thể phá tan ngươi bày gia phủ nhưng lại hạn chế thần trí của ta đây là cái gì nguyên nhân hoa hà n é t ốc thần sắc cảm đạm cái này chờ sẽ có một ngày ngươi có thể phá giải vô thượng tam thanh ngự thần phủ tự biết sáng tỏ vô thượng tam thanh ngự thần phủ chính là ta phụ thân bố tại ta trong thần thất phủ thương vân hỏi cái kia được lúc nào mới có thể phá giải hoa hà nghết ô c nói địa huyền âm minh thái ớ t phủ đã là rất cao t h â n phủ ngươi hấp thu toàn bộ phụ đạo c h i thức về sau lý luận phương diện đã có thể phá giải phụ thân ngươi vô thượng tam thanh ngự thần phủ còn tu v i sao yêu tôn liền cũng tạm được có thể thương vân một cái lào đảo yêu tôn liền ta như vậy không thể tu luyện thần thức bộ dáng muốn tới yêu tôn cảnh giới cái này cần cái nào cuộc đời hoa hà nghết ô c nói không sao một ngày không phá vô thượng tam thanh ngự thần phủ bọn hắn liền một ngày tìm không thấy ngươi thời gian của ngươi rất đầy đủ bọn hắn, bọn họ là ai thương vân vội vàng hỏi hắn cảm thấy trong lúc nhất thời tiếp nhận bí mật nhiều lắm hoa hà nghết ố c lắc đầu thân ngươi phụ hoa huyết thống vốn là hẳn là vương tu luyện tới vương cấp rất đơn giản nhưng ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy đắc ý q u y ế n h ì n h đến t ô n c ấ p cần chính ngươi cố gắng bọn hắn không phải ngươi có thể đối phó ngươi vẫn là từ bỏ đi sinh mà làm vương thương vân đầy đầu hát tuyến nguyên lai mình vốn hẳn nên dễ dàng đến yêu vương cấp nguyên lai muốn tới tôn cấp là có khó khăn vậy còn bị phong lại thần thức cái này còn có hy vọng đến tôn cấp sao chính mình mẹ nói chuyện như thế nào đông một câu tây một câu có chút theo không kịp ý nghĩ của nàng đã xong như thế nửa ngày chưa nói trọng điểm hoa hà n g ế t ốc kinh hô một tiếng cuối cùng nói điểm chính thương vân tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí chờ đấy nghe trọng điểm ta lại đem thời gian lãng phí ở nói nói nhảm bên trên a hối hận a hoa hà n g ế t ốc hai tay ông đầu kêu lên đồng thời thân thể trở nên nhàn nhạt, nhạt mẹ người thương vân kinh hãi đây chẳng qua là một tia t h ầ n nhiệm nhớ kỹ nhi tử h ả o hào còn sống không được tìm chúng ta không được tu luyện hoa hà n g ế t ốc thân thể trở thành nhạt thành âm càng ngày càng nhỏ một câu nói xong hoàn toàn biến mất thương vân sửng s ố chỗ đó không biết nên nói cái gì đó như thế nào cảm thấy có chút h a y thương vân cuối cùng làm ra như vậy bình luận bất quá đến yêu giới về sau thương vân thấy hiếm thấy nhiều lắm hiện tại ngược lại cảm thấy yên tâm thoải mái mẹ đến cùng muốn nói cái gì nhìn chỉ có thể cởi bỏ trong đầu phong ấn đi hỏi một chút c h a lưu lại thần thức thương vân thầm nghĩ trong nội tâm đột nhiên cảm thấy phong phú cho dù xác định phụ mẫu đều mất bất quá đây là đã sớm nằm trong dự liệu chuyện thương vân không khóc thiên đập đất bất quá là một vòng nhàn nhạt, nhạt đau thương hắn càng để ý hoa hà niết ốc nói bọn hắn nhất định là làm cho cha mẹ của hắn tử vong hung thủ v trận trận đồng thời hành cùng bên trong cũng chuyển ra dung trời tiếng vang tự nhiên không có thương vân chính mình nghe được đại nếu không tử xa mấy cái lại bị xinh xinh đánh chết đây là đại bá thành hổ cả kinh nói thử xa mấy cái nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì trong chính điện một luồng hùng vĩ khí tức dâng lên mà ra yêu vương khí tức sư phụ hắn vô luận nói như thế nào ngắn như vậy thời gian đến yêu vương cảnh giới từ xa sắc mặt đột nhiên biến đổi ngược lại đại hỷ chẳng lẽ sư phụ thật là gia tộc kia hậu đại gia tộc gì thanh hồ hỏi từ xa liếm môi một cái áp đảo chúng ta những thế gia này phía trên gia tộc thanh hồ cả kinh còn có loại gia tộc này từ xa nói lúc trước nhớ rõ ngao lăng nói qua một lần ta không để ý không nghĩ tới thật là không bao lâu thương vân cùng vũ lăng dắt tay đi ra chính điện thương vân không hề nghi ngờ yêu vương vũ lăng ngược lại càng thêm phiêu m i ể u nhìn không ra tu vi từ xa các loại lập tức vây quanh một năm miệng mười hỏi thăm tình huống thương vân giản lược tự thuật vài câu chớ nghe được điệu huyền âm minh thái ớ t p h ù cùng vô thượng tam thanh ngự thần p h ù từ xa đầu lưỡi đ ả o quanh cái gì cái này hai đạo thần p h ù thương vân thoáng giật mình như thế nào ngươi vậy mà biết rõ hai loại p h ù từ xa nói ta nghe nói qua đây đều là p h ù cực hạn một đạo có thể chấn áp tâm khí một đạo có thể chấn áp dương khí một đạo phủ đủ để chấn áp vương cấp cao thủ thương vân nhớ rõ hoa hà n i ế t úc nói cái này hai đạo p h ù đều là rất cao cấp p h ù vẫn chưa nói là p h ù cực hạ n xem ra p h ù đạo nhưng có rất lớn không gian thương vân chịu tinh thần chấn động thương vân bày ra p h ù trận lại chuyển vào một cơn chấn động đây là thương vân xem hướng lên bầu trời thanh hồ nói đại bá cái này chấn động đã rất nhiều ngày thương vân nói không đúng p h ù trận này không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy đi đi ra xem một chút các ngươi không nên cách ta quá xa tình huống không đúng ta lập tức mang bọn ngươi đào tẩu thương vân tấn chức yêu vương về sau một lần nữa dùng linh phủ trận luyện thể thực lực tăng nhiều còn phương diện khác biến hóa còn chưa kịp tinh tế hiểu rõ bất quá thương vân đối với chính mình rất có lòng tin thương vân triệt hồi phụ trận nhìn thấy trước mắt để bọn hắn trấn kinh trên bầu trời có hai nhóm yêu đối lập một đ á m tự nhiên là lấy dịch sơn cầm đầu bạch hổ ra tới đối lập lại là thiên lang khuyển thế gia song phương đều xuất động rất nhiều cao thủ bạch hổ ra bốn vị yêu vương đều tới thiên lang khuyển ra đã hoành nạn cầm đầu mang đến rất nhiều gia tộc t r ư ở n g lão yêu vương số lượng không có bạch hổ ra nhiều nhưng cũng là một cỗ cường đại chiến lược hai phe yêu tầm đó chống đi một mạng lớn hoành nạn đang cùng dịch đại đấu nhanh hai cái yêu vương vô dụng thủ đoạn đặc thù chỉ là dùng thân thể đúng nhau thương vân phụ trận sở di trận trận dung chuyển chính là yêu vương chiến đấu dư ba t r u n g quanh vài trăm dặm ngoại trừ hành cung hết thể cảnh vật đều bị yêu vương đánh nhau dư ba nắp ấy dưới mặt đất giảm nhiều trượng đây là hai c á i yêu vương không có toàn lực làm kết quả rất hiển nhiên bạch hổ ra nghĩ đánh vào hành c u n g thiên lang k h u y ể n ra tại thủ hộ cha ngươi các ngươi sao lại tới đây vũ lăng lẩm bẩm nói thương vân cũng không nghĩ tới là kết quả này cái này cũng giải thích vì sao chính mình phụ trận có thể chống đỡ đến bây giờ thương vân các loại vừa xuất hiện lập tức gây nên chú ý vũ lăng mấy cái ca ca lập tức tới b a bọc vây quanh vũ lăng vũ lăng ngươi như thế nào đây vũ mội là đại ca trước hết hỏi vũ đình vũ phỉ vũ mặc ba cái tỷ m ộ i thực lực yếu chưa cùng ta rất khỏe vũ lăng cười n h ạ t nói mội phu ngươi ngươi biến thành yêu vương rồi hả vũ mội vũ lam vũ trình đồng thời cả kinh nói thương vân khiêm tốn nói vừa mới đến vũ mội ba cái thấp giọng thương nghị vài câu cùng một chỗ nhìn về phía thương vân ửng quả nhiên thương vân cảm thấy bọn hắn á n h mắt không đúng nuốt n g ụ m nước bọn cái gì quả nhiên vũ trình quái dị cười nói còn g i ngu ngươi có thể ở ngắn như vậy trong thời gian tân chức yêu vương nhất định bị thụ mội mội ta chỗ tốt đúng hay không thương vân không thể phủ nhận gật đầu đột nhiên nghĩ thông vũ hiện lên ý tứ sắc mặt đỏ lên giải thích không phải như ngươi nghĩ từ xa nghiêm mặt giải thích nói không sai không phải là các ngươi nghĩ như vậy khi đó sư phụ nói không cho chúng ta cái giày vô luận nghe được cái gì thanh âm cũng không cần cái giày sau đó cùng với sư mẫu tiến vào chính điện vũ lam vẻ mặt giật mình cái kia chính là chúng ta nói ý tứ kia a hả ta còn sợ các ngươi nói là cái loại này ý tứ thử a vẻ mặt cười xấu xa hh Đáng tiếng xấu hổ chương ư ờ i q u a n quần, t h vân hòa đá. ba ọ n hắn đi r Bày trăm ậ n d hai mươi tám thế gia cuộc chiến dịch sơn ra lệnh một tiếng tứ phương đ ề u động dịch sơn che giấu thủ hạ theo tứ phương động tác một màn ánh sáng đem phương viên trăm dặm bao phủ lại hoành ngạn trở về b ả n đội vừa thấy cái này qua mạng trong mày khốn thần t ò a thật là lớn thú bút không sợ m ặ t khác mấy cái thần thú thế gia tìm ngươi đòi lại những huyết dịch này cái này khốn thần tỏa đại trận là mượn tứ thần thú thế gia đệ tử đích truyền huyết dịch làm môi giới động đến thiên đ i ệ tứ phương chi phí vây khốn trong trận hết thẻ đ nhân uy l ự c lớn hy sinh chính là cần đại lượng máu tươi cần mỗi cái thế gia gần trăm tử đệ huyết dịch sơn hừ lạnh một tiếng đây là thần thú thế gia đệ tử phải làm công hiến hoành ngạn hừ một tiếng giữ im lặng hết cách rồi tứ thần thú thế gia khí đồng liên c h i bất quá dịch sơn làm ra nhiều như vậy huyết khẳng định cũng có chút nhận không ra người thủ đoạn x o n g phương dương cung bạc kiếm hoành ngạn biết rõ vũ lăng đi ra trong nội tâm rất muốn gặp nữ nhi của mình nhưng tại đây có thể nào đi lên trường lợi nói v i ệ c nhà chỉ có thể lướt qua thương vân bên này mượn mượn các ngươi có phải hay không a vũ trinh hỏi vũ lăng đỏ mặt túi đầu vô hạn thèm thùng núng nịu nói không có câu này không có ở cạnh yêu nghe tới vậy chính là có ý tứ thương vân nội tâm một ngọn núi l ử a bạo phát một tiếng ầm vang vũ lăng ngươi ngươi ngươi chớ nói lung tung a thương vân hai tay loạn bày giải thích nói làm thừa nhận cũng không cái gọi là cái này không hề làm gì cảm u ố n c o n hát quà sao được sư phụ thử xa bi thống kêu một tiếng thương vân xứng sở làm sao vậy nam tử hán đại trợ phu làm liền thừa nhận đây không phải ngươi d ạ y ta sao thử xa mặt mũi tràn đầy bi phân nói thương vân mặt đen lại đầu ta lúc nào đã dạy ngươi cái này không đúng ta lúc nào đã làm thiên lang địa lang vây quanh thương vân chạy vòng sau đó đột nhiên dừng lại lẹ lưỡi mặt hướng thương vân thương vân có một luồng dự cảm bất tường các ngươi muốn nói cái gì